không quan hệ. Tần Phấn vô vô kim quý bà vai, ngươi nói hơn là rèn nhũ thế. Cùng Thomas a. Náo nhiệt đám người đồng thời sững sở. Cuối cùng từ Đặng Dưu hỏi, ngươi đã biết? Đúng vậy a. Tần Phấn chỉ chỉ bên cạnh đỗ bằng, hắn còn thanh Thomas đánh toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Toàn thân. Toàn thân. Trong doanh phòng đồng thời vang lên mà kinh ngạc thốt lên âm thanh. Kém chút đem doanh trại nóc phòng trò vén lật qua. Đặng Dưu một bên cầm tay chỉ đỗ bằng, một bên nhìn xem Tần Phấn hỏi. Lão tần Toàn thân ý tứ. Đây chính là chỉ mỗi một khối xương. Không sai biệt lắm. Tân phấn chậm rãi gật đầu, ngoại trừ cái kia mấy khối bể nát hội trí mạng xương cốt bên ngoài, Thomas toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Trong doanh phòng vang lên lần nữa một mảnh hít khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người đều đem đố bằng từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới đánh giá mấy chục lần. Thomas có cường đại cỡ nào, đám người mặc dù không có giao thủ, nhưng vậy nhìn thấy qua quái vật kia xuất thủ thực lực. Đỗ Bằng bị đám người nhìn toàn thân không được tự nhiên, dứt khoát ngang tần phấn một chút phản kích nói, ngươi còn không phải thanh rèn Như Sệ đánh quỳ trên mặt đất, cả người đều cho đánh hỏng mất. Cái gì? Tất cả mọi người lực chú ý, lập tức về tới tần phấn trên thân, Đặng Bưu càng là tiến lên nhiệt tình dùng cánh tay kẹp lấy tần phấn cổ, lão thần, rèn Như Sệ lực lượng cũng không phải bình thường đại. Hắn cùng rèn Như Sệ đúng 37 38 quyển, rèn Như Sệ lui 3500 bước bộ dáng. Đỗ Bằng trở lại chiến hữu đang bao vây. Cảm xúc vậy so trước đó thoáng thay đổi tốt hơn một điểm, dẹn như xệ lực lượng, ở trước mặt hắn liền là một con gà con. Lao tần đặng bưu kéo lấy trường âm, nói một chút ta. Các người hai cái đến cùng làm sao cùng châu Mỹ tân binh làm. Nói cho chúng ta một chút ta. Đám người vây quanh tần phấn, đố bằng đi vào lần cận một trường phía trước cửa sổ. Bị người vây quanh, tần phấn đơn giản giảng thuật một cái. Chỉ là, giảng thuật đến đố bằng một trận chiến lúc, hắn rõ ràng cảm giác được đố bằng cảm xúc lần nữa lên một chút biến hóa. Tần phấn trong lòng thầm than một tiếng, đỗ triển bằng mang cho hắn quá nhiều ảnh hưởng cùng biến hóa. Vô luận đỗ bằng biểu hiện, so trước kia sinh động bao nhiêu, chỉ cần dính đến đỗ triển bằng sự tình, hắn lập tức liền hội tái khởi biến hóa. Sự tình miêu tả hoàn tất, phần lớn người đều đắm chìm trong dư vị tần phấn giảng thuật bên trong. Đỗ bằng cùng tần phấn lúc này rốt cục trốn ra vây quanh, các từ trở lại mình dường chiếu. Những ngày này không tại trong quân doanh ở lại, thật đúng là hơi nhớ cái giường này tấm. Trước hướng dương tại tần phấn ánh mắt khóa chặt nhìn soi mói, từ trong đám người chậm ung dung đi vào hắn trước giường, đẩy trên sống mũi kính phẳng con mắt, này, đã lâu không gặp. Đúng vậy a đã lâu không gặp. Tần phấn ngồi ở trên giường, hai tay chống đỡ ở sau lưng ván giường bên trên, thở thật dài một cái. Những ngày này ra ngoài tập hấn, chuyện phát sinh thực sự rất rất nhiều. So từ bản thân trước kia sống cái kia vài chục năm cộng lại, còn muốn kích thích cùng mở mang hiểu biết. Hai người nhìn nhau mấy giây thời gian. Chương hướng dương nắm tay vô con mắt trận to nói ra, đúng. Đột nhiên nghĩ tới, long đường. Tân phấn mỉm cười nhìn đối phương biểu diễn, lần này ra ngoài không chỉ là thực lực đạt được tăng trưởng kiến thức nhiều tầm mắt vậy mở rộng không ít. Chương hướng dương dạng này năng khiếu người, tuyệt đối không thể nào là một cái bình thường binh sĩ, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Long đường những ngày này phát triển không tệ à. Chương hướng dương từ dưới cái gối lấy ra một cái máy kế toán, ngón tay ở phía trên bùm bùm bay múa. Nhìn ngược lại không giống như là tại đánh bàn phím, càng giống là tại đánh đàn dương cầm diễn tấu lấy đẹp rượu âm vui đàn dương cầm đại sư. "Tốt." Trương Hướng Dương cầm trong tay máy kế toán đưa tới tần phấn trước mặt, "Những ngày này, bỏ đi chiến vong quy định mỗi môn phải muốn giao nạp quản lý phí, sử dụng tài nguyên phí các loại phí tổn bên ngoài, còn lại tiền tiết kiệm." Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Tần phấn nhìn chằm chằm máy kế toán bên trên chỉ số, trong ánh mắt cũng là liên tục nở rộ kinh ngạc. Máy kế toán bên trên số lẻ trước đó có 6 chữ số. Với lại 6 chữ số nhất trên đầu số lượng, lại là 7, hơn 70 vạn. Tần Phấn Hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, mình tại bên ngoài đã sinh đã tử, ngay cả cược mang đoạn, nếu như không tính Tùng lầm Du hiệp phí tổn bên ngoài, kiếm lời 2,3 triệu bộ giáng. Cái này, không hội chân chính tử vong, gặp không được chân chính nguy cơ địa phương, lại nhưng đã vô thanh vô tức kiếm lời hơn 70 vạn. Kinh ngạc. Trương Hướng Dương song ngón tay giao nhau cùng một chỗ, kỳ thật cũng không cần kinh ngạc. Ngày đó cái kia diệt môn một trận chiến, Một mình ngươi đánh ngã một đám người, đạt được đại lượng vũ khí, còn có một đài hư mất đời thứ nhất cơ động bọc thép. Ta thanh những vật kia lưu lại một bộ điểm, cái khác cầm lấy đi bán đi. Lại thêm ngày đó ngươi liên tiếp chọn lấy nhiều môn như vậy phái, cầm nhiều như vậy tấm biển, bọn hắn lại dùng tiền chuộc về đi. Đây chính là một bút không nhỏ thu nhập. Tần phấn nghe cũng chỉ là liên tục thở dài, xem ra cái này buôn bán súng ống đạn được còn thật là rất kiếm tiền. Chẳng những trong hiện thực có thể lừa giá tiền rất lớn. Cái này chiến vong bên trong vật phẩm ảo, đối với người bình thường tới nói, cũng có thể nuôi sống gia đình. Còn có, chương hướng dương chỉ chỉ quan bế máy tính, ngày đó liên tiếp phá quán, còn có diệt môn chiến video, bị truyền đến trong diễn đàn. Sau đó trong vòng vài ngày, đưa tới một số đông người quan sát. Sau đó, không ít người cũng bắt đầu gia nhập vào long đường bên trong tới. Như thế đến nay, chúng ta long đường nhân số đã đạt tới quy định hạn mức cao nhất. Nếu như muốn lại mở rộng hoặc là phát phát động chiến tranh cướp đoạt địa bàn, hoặc là đi hệ thống xin tăng lên long đường giai cấp. Đương nhiên, đó là cần đánh. Nếu như ngươi vẫn là tứ tinh thực lực, đối thủ nhưng sẽ không lại là tứ tinh thực lực. Tăng lên môn phái giai cấp, hệ thống hội căn cứ ngươi một lần xin, đến cho ra ngươi mới đối thủ. Đương nhiên, thời gian càng ngắn, đối thủ tinh cấp tăng lên càng tiểu. Nói như vậy ta hiện tại đi xin tăng lên lời nói. Trường hướng dương nết miết miệng, đoán chừng muốn ngũ tính A. minh Bạch. phấn nắm lên mũ giáp Trực tiếp mang trên đầu. Trương hướng dương hai tay thả ở sau hót khi cái gối tới dùng Tự nói nói ra, thật là dứt khoát. Sau 4 phút, Tân phấn mở to mắt hái hạ đầu nó trụ. Trương hướng dương mang trên mặt không thể tin được, nhanh như vậy. Ấn. Ngươi có thể đi tiếp tục phát triển. Tân phấn lời còn chưa nói hết, trương hướng dương đã đưa tay theo mở máy tính để bàn, nhanh chóng đổ bộ gia nhập diễn đàn. 36 giờ trọng hiện giang hồ. Tiền tài hấp huyết quỷ, bạo ngược một kích. Bạo. Bạo. Bạo, long đường trưởng môn, lại nổi sóng gió. Trứng mắt màu đỏ tiêu đề video, đã đưa đẻ vào diễn đàn địa vị cao nhất đưa. Thiên không chiến đấu vong bên trong, so 36 giờ có thể đánh người, đại thanh đại thành tồn tại. Nhưng sảng khoái, hào mách liệt, để cho người ta nhìn liền có thể lập tức nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, lại không có quá nhiều người có thể làm được. Chỉ nói là đến nhân khí, tân phấn ngoại trừ thiên không chiến đấu vong cái kia chút đỉnh tiêm cường giả chân chính không cách nào so sánh hầu như không có người có thể tại nhân khí bên trên cùng hắn phân cao thấp. Đám chim một đoạn thời gian không có xuất hiện, vừa mới xuất hiện lập tức nhấc lên mọi người truy phúng. Đẹp trai a. Trương Hướng Dương vỗ tay hô tốt cầm lấy mu giáp, vừa mới cái kia video, liền là tốt nhất chiêu thu đệ tử quảng cáo, ca ngợi mạng lưới. Đặng Bưu mang theo một bọn người đi đến tần phân trước mặt, hắn cái kia Trương Thu cạnh mặt tiến đến tần phân trước mặt, lao Tần, đừng chỉ cố lấy mình tăng thực lực lên a có thời gian, kéo huynh a một thanh a. Chúng ta luận bàn một cái. Chỉ điểm một chút chúng ta a Tần phấn muốn chối từ đều không cơ hội, liền ngay cả nằm ở trên giường đỗ bằng, đều bị mấy người cho ngạnh xinh xinh khiêng ra bên ngoài gian phòng. Náo nhiệt tràng cảnh một mực tiếp tục đến ban đêm, tại lâm ra hơn sau khi xuất hiện, tần phấn mới từ đối chiến bên trong giải phóng ra. Lao tần, mỹ nữ kêu lại tới, nhanh lên một chút đi à. Đặng yêu đẩy tần phấn phía sau lưng, vui tươi hớn hở đối với những khác người nói ra, xem ra, ngoại trừ tìm Lao tần chỉ điểm chúng ta quyền cước cũng nên để hắn chỉ điểm một chút chúng ta làm sao truy nữ hại a. Những người khác phát ra ổ cười to, Lâm Gia Hân để mắt thần hung hăng róc xương lóc thịt đặng đưu một chút, nếu như không phải Ngọc Nữ tâm kinh vấn đề, coi như bị đánh chết vậy không nguyện ý xuất hiện ở đây. Vừa nghĩ tới, đêm đó tại bờ biển, tần phấn chân khí khai thông, vậy mà dẫn từ bản thân xuân tâm ba động, Lâm Gia Hân cũng có chút lửa giận sông trên trán. Nhìn xem tần phấn cái kia không nhanh không chậm tốc độ đi tới, Lâm Gia Hân lần nữa hét lên nàng cái kia rất nhiều nam nhân gặp đều muốn cắn một cái cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Có việc. Nghe tần phấn cái này mang theo điểm không tình nguyện thanh âm, lâm ra hơn hai đầu tờ dẹt tỉ gơ vẩy một cái, giận giữ bộ dáng có khác đáng yêu. Không có việc gì, liền không thể tới tìm ngươi. Tần phấn ngạc nhiên sướng sở, trung thực đáp nói, ta bể buộn nhiều việc, không có việc gì cũng đừng tìm ta. Lâm ra hơn cảm giác mình xinh đẹp cái mũi đều muốn bị tức điên, mặc dù không phải nam nhân kia gặp mình cũng giống như phát tình cho được, nhưng ít ra vậy hội biểu hiện có chút phong độ Loại này ta bể buộn nhiều việc, không có việc gì đừng tìm ta lời nói, nàng còn là lần đầu tiên lĩnh giáo. Nếu như không phải đứng tại trong quân doanh, Lâm Gia Hân thậm chí hoài nghi, tự mình có phải hay không đụng phải cái nào đó đùa nghịch hàng hiệu đại minh tinh. Sắc thực có việc. Lâm Gia Hân cũng sợ Tần Phấn quay người đi, ngay cả vội vàng nói, hai chuyện, đầu tiên là muốn chúc mừng ngươi đánh thắng rèn nịu xệ, cho chúng ta chạy tân binh kiếm khẩu khí. A Tần Phấn không quan tâm ngật đầu, so với tại rắc rối phức tạp tam rất vàng. So với ô liên đạt làm đi đầu kia ngư lân tinh tinh, dẹt ngư sẽ thật rất tiểu nhi khoa. Loại này cho trẻ con sự tình, thật để không nổi hắn hương phấn tâm tình. Lâm ra hân ngơ ngác nhìn xem tân phấn, chờ đợi đối phương một phen người bình thường đều nên có khiêm tốn phát biểu. Kết quả chờ mấy giây sự tình, tân phấn không có chút nào mở miệng nói chuyện ý tứ, nàng mới biết được cái kia âm thanh A, liền là trả lời nàng chúc mừng. Lâm ra hân gắt gao nhìn chầm chầm tân phấn, vội vã chạy đến chúc mừng, vậy mà chỉ đổi lấy một cái l Lửa giận tại trong lồng ngực đột nhiên luồn lên, nàng cái kia nhô thật cao bộ ngực, vậy theo thiếp thân quân phục, một cao, một thấp chập trùng không ngừng. Cái này gợi cảm dáng người trên phạm vi lớn xuất hiện biến hóa, tần phấn đồng tử cũng không khỏi sáng lên. Trước đây không lâu cùng Tống Gia thưởng thức nam nữ nhất đại khoái lạc, căn cứ vào nam nhân bản năng, quét về nam nhân kia nhìn đều muốn bắt một đi, bóp một cái cao ngất lực đàn hồi. Lâm gia hơn làm một cái nữ nhân xinh đẹp, thường xuyên sẽ bị nam nhân cho vụng trộm dò xét. Gặp được nhiều lần, Phương diện này trực giác cũng biến thành nhạy cảm bắt đầu Cảm nhận được tần phấn ánh mắt Lâm ra hân lại một lần nghĩ đến mình Hai lần luyện công Hai lần bị tần phấn cho liền nhìn mang sở kinh lịch Trong lòng giấy lên lửa giận lần nữa lên cao Người Lâm ra hân đưa tay muốn đánh Lại phát hiện chẳng biết lúc nào Bị tần phấn cái kia vòng sắt như thế tay Cho chăm chú nắm lấy nâng tay lên cổ tay Cường hoành lực đạo thậm chí làm nắng Có một loại xương cổ tay muốn đứt gây đau đớn a Tần phấn sững sở Nhìn xem mình bắt lấy đối phương nâng tay lên cổ tay, khỏe miệng nhẹ nhàng hở ra. Những ngày này tại Tam Giác vắng Đốc, cả người thời khắp ở vào trạng thái chiến đấu, thân thể cơ hồ đều là hoàn toàn phản xạ có điều kiện. Năm ngón tay buông ra, Lâm ra Hân vội vàng quất chạy ra đau nhức tay phải, một mặt tức giận nhìn xem Tần Phấn, "Ngươi, ta nhìn ngươi, là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Nhưng, liền bởi vì cái này, liền muốn ngươi một bạt hai, vậy không được." Lâm Gia Hân nghe Tần Phấn cái kia không e dè nhấc lên, Lại khí định thần nhàn nói ra đằng sau cái kia lời nói, khí tay chân không ngừng run dậy. Kiện sự tình thứ hai đâu? Tân phấn nhìn nhìn sắc trời, hai đầu lông mày nhiều một chút không kiên nhẫn, xin ngươi nhanh lên, ta hy vọng hôm nay có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm ra hơn là mấy cái hít sâu, cố gắng đẻ xuống trong lồng ngực lửa giận, lần trước, ngươi cho công pháp không được đầy đủ. Ta nghe nói ngươi trở về, hiện tại có thể cho ta nguyên bộ sao? a Tân phấn ngạc nhiên đưa tay gãi gãi cái óc, thật có lỗi chuyện này ta quên mất. Cái gì? Quên đi, không có ý tứ. Chờ ta có thời gian, cho ngươi sửa sang lại, cứ như vậy đi. Tần Phấn ném câu kế tiếp, quay người hướng doanh trại nhanh chóng đi đến. Những ngày này, tại tam giác vàng thời khắc đề phòng, sợ trong lúc ngủ mơ nói ra cái gì chuyện hoang đường, chưa bao giờ ngủ qua một cái an tâm ăn rớt, hôm nay khó khăn bắt lấy cái cơ hội, nhưng kiên quyết không thể bỏ qua. Người chờ một chút. Lâm ra hơn lời nói còn không có hô xong Tần Phấn đã cao cao đưa tay, Con hướng nàng huy động đi vào doanh trại. Người Lâm ra Hân mặt mày ngậm lấy cơ hồ muốn rơi ra hốc mắt nước mắt, Người! ta lại không có thể đạt tới ngũ tinh, phụ thân ta liền thật nguy hiểm." Doanh trại đại môn đã quan bế, Lâm ra Hân cuối cùng lời nói cũng bị ngăn tại ngoài cửa, gió lay động lấy nàng tóc xanh tại xinh đẹp trên gương mặt nhẹ nhàng nhảy lên. Một tiếng ai oán nhẹ giọng thở dài, Lâm ra Hân quay người tại ánh trăng chiếu xuống, một mình rời đi tần phấn doanh trước của phòng. Dưới đêm trăng, thịnh kinh một ngôi biệt thự. "Tốt, hào hào." Con oan, ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh đến cái này danh lạch. Không sai, chỉ cần nhi tử tại giải thi đấu tốt nhất tốt biểu hiện, lại đi tống gia tham gia tiệc rượu thời điểm, tin tưởng tống gia nhất định hội chú ý tới ngươi. Là cổ lão tay cầm điện thoại, nhẹ nhàng đổi lên máy riêng trên kệ. Nữ nhân lắc eo rời khỏi phòng, giày cao gót cùng mặt đất và chạm phát ra đang đang đạp một trận gấp rút vang rội thanh âm. Tam ca. Tam ca. Nữ nhân bén nhọn giống như đồ sứ lẫn nhau phá xoa thanh âm, phối hợp với nàng liên tục đánh ra tiếng cửa phòng âm, phá vỡ biệt thự vốn có yên tĩnh. Chuyện gì? chừng 50 tuổi hói đầu nghiêm trọng trung nhân nhân, trên vai hất lên kiện quân phục, đẩy ra cách âm hiệu quả phi thường tốt cửa thư phòng. Tam ca, là ta. Nữ nhân cái kia thanh âm trói thai phát ra nũng nịu tấu, hai đầu lông mày ẩn ẩn một cố kiêu căng chi khí. Tào Vinh, người đêm hôm khuya khoát chuyện gì? Không biết những người khác đều đã ngủ ng Trung nhiên nhân hai đầu không tính nồng đậm lông mày chớp chớp, trong mắt lộ ra không thích nhìn trước mắt cái này xấu xí, xương gỏ má cao cao nhô lên, một thân tục khí màu đỏ áo ngủ muội muội Tào Vinh đồng tử xẹt qua một tia bất mãn phẫn nộ, sờ lấy má đỏ khỉ má trống trống, nội tâm âm thầm phiền nói, nếu không phải quan vu đảo đảo sự tình, lao nương mới không nguyện ý tới thăm ngươi trương này chán ghét mặt. Ca, kỳ thật vậy không có việc lớn gì. Tào Vinh meo lại nàng cái kia vốn là liền không mắt to. Dạy sóng không phải muốn đi đánh tân binh giải thi đấu sao. Hắn người lính mới kia doanh cũng chỉ có 3 cái danh ngạch, đều bị người chiếm hết. Người là hắn cứu cứu, lại là quân đội thực quyền phái. Không được, nơi nào có cấp đi người khác danh ngạch sự tình. tao đợt lệnh lùng ném câu tiếp theo, đưa tay đi quan cửa phòng, lại bị Tào Vinh cho sớm đưa tay chống đỡ. ca ngươi không phải liền là sợ danh ngạch này sau lưng vậy có ai không? Ta điều tra. Tào Vinh trong tươi cười lộ ra đáp ý, người kia hoàn toàn là cái bình dân. Sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực, gọi là Tân Phấn, Châu Úc trại Tân binh. Tân Phấn, Châu Úc trại Tân binh. Tao đợt lạnh lùng nhìn xem Tào Vinh, cái kia ngươi bỏ ý nghĩ này đi a lớp trưởng đồ đệ, mấy người bọn hắn coi ý đánh trên báo cáo đến, đưa ra Tân Phấn, cái tên này. Hách lớp trưởng. Tào Vinh lồm ngùi há miệng sừng rừn lên, cái kia mấy cái tiểu nhân vật, tính là thứ gì? Ngươi nói cái gì? Tao đợt mặt chìm xuống dưới, phụ thân làm sao dạy bảo chúng ta? Làm người muốn có ơn tất báo lớp trưởng bọn hắn chức vụ nhỏ, nhưng đừng quên, năm đó đối với chúng ta nhà có ân. Vấn đề này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phan, tao đợt cánh tay đột nhiên phát lực, cửa phòng trùng điệp quan bế, lực lượng cường đại đẩy Tào Vinh lui lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Trong thư phòng, tao đợt tướng quân phục treo ở trên giá sách, nhìn xem cửa phòng phương hướng lại là trùng điệp thở dài. Chính mình cái này muội muội, trong nhà xếp hạng lão nhỏ, là cái bản lãnh gì đều không có nữ nhân, ỷ vào trong nhà lão thái thái quan tâm. Mỗi lần đều muốn làm ra một chút rất phiền phức tàn cuộc để cho người ta thu thập, liền ngay cả mọi phu đều chịu không được nàng, tình nguyện con đối hôn nhân bất trung, vậy ra ngoài cùng khác nữ nhân ở chung đi. Mẹ Tào Vinh ghé vào một tên ngồi tại trên ghế xích đu láo phụ bên cạnh, tam ca hắn khủy tay ra bên ngoài ngoặt, tình nguyện trợ giúp ngoại nhân, vậy không nguyện ý trợ giúp mình cháu trai. lão phụ nhân một đầu tóc bạc, nhìn bộ dáng rất là phúc hậu, thu giáp nhẹ tay chạm nhẹ lấy Tào Vinh đầu, lộ ra làm ra một bộ rất là yêu quý bộ ráng. Ngư Nhi ngoan, lại sao? Từ từ nói cho mẹ nghe. Mẹ, Dậy Sóng muốn đánh Tân binh giải thi đấu, vì nhà chúng ta, cũng vì chúng ta Đông Á làm vẻ vang. Ta vinh nửa quỳ tại lão nhân bên cạnh, một mặt tức giận, lúc đầu, quân đội đều xác định Dậy Sóng tham gia danh nghịch. Kết quả lớp trưởng bọn hắn gọi điện thoại, đề cử một người. Ca vì tránh hiềm nghi, liền đem Dậy Sóng rút lui bị thay thế, cái này còn có đạo lý hay không? Có hay không thân tình? Cái gì? Lão phụ nhân mở chừng hai mắt, Cũng không có quá nhiều thần quang từ đó bắn ra, nàng đã đến gần đất xa trời tình trạng, đi thanh cái kia con bất hiếu gọi đến nơi đây. Mẹ! Vô dụng Tào Vinh bút bút lão phụ phía sau lưng, tam ca của ta ngươi còn không hiểu rõ. Nhất sẽ nói liền là nói láo, đến lúc đó nhất định không thừa nhận. lão phụ nhân thoáng trầm mặc mấy giây, lúc này mới gật đầu, cũng là. Đi! Đưa điện thoại cho ta lấy đến, ta đánh bạc tấm mặt mò này đi, cũng phải cấp dậy sóng kiếm về hắn lúc đầu có danh lạch. Đừng nói hắn vốn là có, coi như không có, ta cũng phải cấp hắn kiếm đến. Mẹ! Tam ca nói hách lớp trưởng đối nhà chúng ta có ân. Cái này lao nhân dơ lên quải trượng ngừng ở giữa không trùng, trên mặt lộ ra do dự, như thế. Hách lớp trưởng đối lao đầu tử nhà chúng ta có đại ân. Năm đó nếu như không phải mấy người bọn hắn mau đầu tiểu hòa tử, không biết chết sống hành động, lao đầu tử thậm chí ngay cả xương cốt đều chôn không tại trong nghĩa trang. Đúng vậy a Tào Vinh thở dài một tiếng, ai! Vẫn là thôi đi. Liền khi chúng ta nhà dậy sóng số mệnh không tốt, tùy tiện một cái hào không bối cảnh hài tử, đều có thể kỵ đến chúng ta dậy sóng trên đầu làm mưa làm gió. Đáng thương chúng ta dậy sóng, nếu như có thể cầm tới tên hay lần, có lẽ liền có thể nhập tống văn đông pháp nhãn. Đến lúc đó gia tộc chúng ta. Ai? Thôi được rồi. Hết thể đều là mệnh A. Cái gì? Kỵ đến nhà chúng ta trên đầu. lão phụ nhân cái kia lòng bộ mặt cơ bắp, có chút co dùm mấy cái, như vậy sao được? Tiểu hách bọn hắn vậy quá không biết đại cục Coi là đối ta kén ăn lão bà tử có chút tiểu ân, liền có thể phá hư nhà chúng ta dậy sóng tiền đồ. Phá hư nhà chúng ta lại phát triển thêm một bước sau. Xem ra, bọn hắn là thật không có thanh ta lão bà tử này để vào mắt. Cái kia, cũng đừng trách ta không nghiệm năm đó cái kia một chút xíu tình phân. Thanh điện thoại lấy ra. Mẹ. Thế nhưng là tam ca. Lấy ra. Ta còn chưa có chết đâu. Là mẹ. Tào Vinh lau khỉ má bên trên hai đạo nước mắt, quay người cầm điện thoại lúc trên mặt lộ ra mừng khắp khởi hới cười, rất nhanh thanh điện thoại phát thượng đằng mã, lấy được Lao Phụ trong tay. Là ta, cái ăn lão bà tử. lão Phụ nhân nói chuyện rất là dứt khoát, liên tiếp giao đấu hơn điện thoại, cuối cùng đem điện thoại đặt ở Tào Vinh trong tay, đi, ngươi yên tâm trở về liền tốt. Cùng dậy sóng nói, rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt. Là, mẹ. Tào Vinh đem điện thoại trả về chỗ cũ, mang theo một mặt hơi cười đi ra khỏi phòng Dãy rùa nàng cái kia khô quát cái mông, miệng bên trong hứ phát điệu hát dân gian, cùng ta đấu. Hử! Đừng nói ngươi không có cái gì bối cảnh, liền xem như ngươi có bối cảnh thì thế nào. Chẳng lẽ ngươi thân thích là Kỳ Lân? Huyền Vũ! Chu Tước! Vẫn là Thanh Long! Hử! Lần này nếu như hách lớp trưởng dám tiếp tục nhúng tay chống lại. Tao Vinh một tiếng lạnh cười, làm biết tam sừng trong mắt nhanh chóng hiện lên một sợi hàng quang. Cái kia, đừng trách ta mời sát thủ! Diệt trừ cái kêu kêu cái gì tần phấn người trẻ tuổi. chương 228, việc của mình, tự mình làm. Tính rộng dài huấn luyện đại sảnh, một trận cốt nhục vai nhau thanh âm đột nhiên văng lên, T7 hạ khôi phục lại bình tĩnh. Tần phấn bả vai chập trùng không ngừng, mồ hôi chuẩn mặt mũi này gò má nhỏ xuống đánh lấy bụi đất tung bay mặt đất, lòng còn sợ hãi nhìn xem vừa mới vô thanh vô tức đột nhiên đánh lén giờ giải. Sáng hôm nay huấn luyện khóa là đồ tể huấn luyện viên kỹ xảo giết người, ngay tại đánh ra đế Long Quyển thức thứ nhất 18 thần Long tụ phong vân, tranh thủ đến chuyển bại thành thắng cơ cùng lúc, giờ dưới vấn luyện viên ma xui quỷ khiến xuất hiện, đồng thời phát động đánh lén. Tiểu tử, ngươi đã chết. Đồ tể tiếng nói vừa ra đồng thời, tần phấn quân phục chỗ sau lưng, vang lên vải vóc xé rách thanh âm, mấy khối vải rách từ chỗ sau lưng chậm rãi chóc ra. Tần phấn thu thế hướng đồ tể túi đầu, không có làm bất luận cái gì kháng nghị giờ dưới vấn luyện viên đánh lén. Hết thể chỉ thấy kết quả, quá trình cũng không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất Câu này đã từng đồ tể huấn luyện viên nói chuyện qua, Tần Phấn thời khắc không quên. Đang tiến hành một lần tam giác vàng hành trình về sau, Tần Phấn càng thêm nhận định những lời này là vô cùng chính xác. Trên chiến trường chỉ có còn sống nhân tài có tương lai, chỉ cần kết quả là còn sống, như vậy trên chiến trường dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không đủ, bởi vì đối thủ của ngươi đã chết, không hội đứng lên cùng ngươi kháng nghị cái gì không công bằng. Đô tệ chỉ chỉ Tần Phấn tay phải, ngươi một quyền kia rất tuyệt, nhưng là, còn có rất nhiều khuyết điểm. Tần Phấn có chút ít tiếc nuối nhìn xem nâng lên cánh tay phải, 18 thần lòng tụ phong vân, thế công vừa ra không cách nào kiên cố quá nhiều phòng thủ. Đô tệ mở ra vừa mới đối chiến ghi lại hình ảnh, chiếu lại lấy trước đây không lâu cuộc chiến, một đối một, nếu như cùng cấp bậc đối chiến, ngươi một quyển này xác thực phi thường rung động. Nhưng nếu như đối phương thân pháp cực mạnh, còn có biện pháp tránh né ngươi cái kia nhìn như phong kín toàn bộ rút lui lộ tuyến. Tần Phấn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hình chiếu thu hình lại, võ đế long quyển từ khi sáng tạo ra đến Cơ hội cũng chỉ là tại trong đại não một lượt lượt chiếu lại, duy nhất một lần sử dụng vậy gọn gàng mà linh hoạt giải quyết đối thủ, mình cũng không có quá nhiều cảm thụ, càng chưa nói tới quan sát bình quyền. Ngồi ở một bên, dùng người đứng xem nơi xa độ đi phân tích. Cái này nhìn như núi kêu biển gầm một kích. Cho dù tại một đối một tình huống dưới cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Lần trước rèn nịu xệ, đã bị hắn không có bao nhiêu khí phách. Thiện tay một kích tự nhiên có thể tùy tiện đánh tan. Nếu là gặp được cao hơn thiên phú địa đối thủ, tần phấn vui vẻ xem xong lần thứ nhất chiếu lại. Tự sáng tạo quyền pháp vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liền là gặp qua vạn gia quyền pháp cấp cao nhất đại tông sư. Muốn sáng tạo một bộ thuộc về mình đặc biệt quyền thuật, cũng cần nhiều lần sửa chữa rèn luyện. So với được chứng kiến vạn gia quyền pháp đại tông sư, tần phấn biết mình lại liền là quyền cước kiến thức kinh nghiệm. Cái này liền xem như tại trại tân binh cùng các vị huấn luyện viên đối luyện, cũng vô pháp đạt được Muốn kiến thức vạn ra quyền pháp Hoặc là đi thiên hạ bái phòng các võ giả Hoặc là liền muốn đi thiên không chiến đấu võng Từng bước một đánh ra tới Huấn luyện viên Ta có thể lại nhìn một lượt sao Tốt Đô thể lại một lần trọng phóng lấy vừa mới ghi hình Một đối một còn miễn cưỡng nói qua đi Nhưng một chiêu này trước mắt xem ra Chỉ có thể là một đối một Tân phấn tán đồng liên tục gật đầu Tại giờ giết xuất thủ phát động công kích sát cái kia Nương tựa theo siêu tuyệt võ cảm đã đã nhận ra đối phương tồn tại Nhưng lúc đó 18 thần Long đã tụ phong vân, đang muốn đằng vân trùng thiên thời khác, muốn trốn tránh căn bản không có bất kỳ cái gì cơ sẽ cùng khả năng. Võ đế Long quyền thức thứ nhất, cần cải tiến địa phương còn rất nhiều. Giờ dài vô thanh vô tức ngồi tại tần phấn bên cạnh, còn trẻ như vậy, có thể tự sáng tạo quyền pháp, đồng thời đạt tới trình độ này. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, người cơ hồ có thể nói là đứng tại đỉnh phong thứ nhất. Cảm ơn huấn luyện viên. Tần phấn có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Cái này chút huấn luyện viên Xưa nay không sử dụng đánh một bàn tay, cho một cái táo ngọt thủ đoạn. Giờ diệt khích lệ tán thưởng, chan đầy xuất phát từ nội tâm chân tình. Cái kia trích tâm thủ, luyện được không tệ. Đồ thể chỉ vào trên màn hình, tần phấn chính đang thi triển trích tâm thủ một màn lựa chọn dừng lại. Không lâu tương lai đơn cái này một hạng ngươi có thể siêu việc ta. Tần phấn mở ra 5 ngón tay nhìn thấy bàn tay, về nhớ ngày đó tại tam giác vàng hái tâm giết người một màn, tự nhủ, thật dùng rất tốt. Nơi này tần phấn ngẩn đầu nhìn đến màn hình Ngay cả vội vươn tay lựa chọn tạm dừng, ta là nơi này, bị hai vị huấn luyện viên phát hiện ta phải vận dụng 18 thần lòng tụ phong vân A. Không sai. Đô tể gật đầu, cái này thời gian chuẩn bị mặc dù rất đoạn, nhưng ý đồ y nguyên không cách nào hoàn toàn lựa chọn ẩn tàng. Hiện tại đánh giá nó chỉ có thể là cái đại chiêu, lại không thể xem như tuyệt chiêu, bởi vì nó còn chưa đủ ẩn ấp. Nếu như không cách nào ẩn nấp vậy liền lại đem thời gian chuẩn bị rút ngắn, rút ngắn đến cho dù đối mới biết, vậy cũng không biết như thế. Tần phấn liên tục gật đầu, bình thường đồ tể huấn luyện viên nói rất ít nói, đều là đánh xong để cho mình đi thể ngộ. Hôm nay, xem ra biểu hiện đạt đến để hắn phi thưởng hài lòng tình trạng. Thua, lại đạt được so thắng càng nhiều càng nhiều đồ vật. Tần phấn hai tay chống đất, vui vẻ cười. Mình đã cực kỳ lâu không có thua qua, lần này đánh thua ở hai vị huấn luyện viên liên thủ phía dưới, thật là một loại thu hoạch khổng lồ. Lần thứ ba đối với chiến đấu phục bản, tần phấn không tiếp tục xem video, mà là nhắm mắt đắm chìm trong trong hồi ức Lần này là dùng tinh thần lại trở lại vừa mới một trận chiến bên trong, đi tìm kiếm mình không đủ. Nửa ngày, tần phấn cái chán gặp lại không ít mồ hôi, hắn thở phào nhẹ nhõm kiểm điểm nói, là ta bưng lòng tại ta phát hiện giờ dưới huấn luyện viên đi vào phòng lúc, ta hẳn là trước tiên đem coi như tiềm ẩn địch nhân đến đối đãi Mà không phải vào trước là chủ, cho là hắn là tới chờ đợi tiếp ta đi tiến hành xuống buổi trưa chương trình học. Đô tể lần này, trong đồng tử hài lòng lại tăng thêm mấy điểm. Hô tần phấn thật dài hơi thở Dạng này sai lầm, tại tam giác vàng thời điểm, là sẽ không phạm. Xem ra, về tới đây ta tinh thần, buông lỏng quá mức. Giờ dĩa vô vô tần phấn bả vai, có thể đánh ra 18 thần lòng tụ phong vân dạng này quyền, liền chứng minh hắn cho dù không có tần chiến kinh tài tuyệt diễm như vậy đến để cho người ta nhìn liền có tự sát xúc động tình trạng, lại cũng vẫn là có rất để cho người ta kinh ngạc thiên phú. So với thiên phú, giờ dĩa càng thêm xem trọng tần phấn chấp nhất khắc khổ cùng bản thân kiểm điểm tình lại. Thật lâu trước đó một vị không biết võ công vĩ nhân đã từng nói, mọi thứ, liền sợ nghiêm túc hai chữ. Tần phấn nghiêm túc, lệnh giờ dây phảng phát sớm thấy được hắn tương lai cái kêu bất khả hạ lượng tiền đồ. Mẹ! Lớp trưởng cái kia thu cạnh hào phong chửi rủa âm thanh, trực tiếp xuyên qua đóng cửa phòng sông vào ba người trong hai. Sau một khắc, khóa cửa không quá ba người dự kiến soạt một tiếng bay khỏi cánh cửa. khinh người quá đáng. Khi lão nương đã chết rồi sao? Trước hết nhất đi vào giữa phòng không phải hách lớp trưởng. Mà là đồng dạng một mặt tức giận, phá hư cánh cửa húng phạm, phượng hoàng. Thương vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc trên mặt vậy đồng dạng nổi giận. Không ai hoài nghi, nếu như hắn bây giờ thấy chọc giận người khác, hội xuất ra kiểu mới nhất lôi vân phong bạo, trực tiếp đem đối phương triệt để đánh thành miếng thịt. mã phu cái kia giá đỡ trên mũi tơ vàng mắt kính, giờ khác này ngược lại giúp hắn. Mấy điểm sắc khí? Lao hách, thế nào? Đồ tể hơi ngửa đầu, mọi người cùng một chỗ thời gian lâu dài Tự nhiên có thể cảm giác ra, lần này đi vào giữa phòng 4 người, thật tại nổi giận thậm chí có thể nói có giết người xúc động. Thế nào? Hách lớp trưởng nhìn xem tân phấn, một chỉ hắn, vừa lúc ngươi cũng ở nơi đây, vấn đề này cũng không cần có ngươi. Phượng Hoàng Xương lạnh che đậy mặt nói ra, lần này tân binh giải thi đấu chỉ có 3 cái danh ngạch, các ngươi đều biết ta. Kén ăn lão bà tử, gọi điện thoại khắp nơi chắp nối muốn thanh tần phấn danh ngạch quang ra, thay đổi nàng ngoại tôn. Giờ dưới sắc mặt lập tức cũng biến thành tái tá Trầm thấp tiếng nói chậm rãi văng lên, nàng biết, tần phấn là chúng ta để cử sao? Nếu như không biết, biết. Hách lớp trưởng thô bạo đánh gây giờ rẻ lời nói, nàng rõ ràng rất. Lao thái bà này mặc dù không có cách nào thanh tần phấn tất cả mọi thứ đều do nghe. Nhưng xin nhờ người hơi hỏi thăm một chút tần phấn tham quân trước kia sự tình, vẫn là rất dễ dàng. Chính là bởi vì tìm tới tần phấn phía sau không ai, cho nên mới hội muốn đổi nàng ngoại tôn. Đổi mẹ hắn lổ Đồ thể trực tiếp phát nổ nói tụ. Lao giả này đầu vóc rơi mất. Đừng nói nàng ngoại tôn nguyên liệu đó đi cũng là cho quân đội mất mặt. Liền muốn đi có thể cho quân khu trường mặt, nàng vậy không nên cầm xuống chúng ta giới thiệu người. Mẹ, năm đó, là ai liều chết thanh nàng nam nhân cho con vẻ Các ngươi ai trên thần, không có lần kia chiến đấu vì nàng nhà bị thương. Đồ tể hít một hơi thật sâu, chỉ vào hách lớp trưởng mang nói, tìm quan hệ. Các ngươi đều là người chết ta. Nàng tìm, các ngươi sẽ không tìm. Mẹ, chọc giận lao tử. Trọng tấm hình ảnh nô gửi cái lao thái bà kia, nhắc nhở một chút nàng lao tử trên thân thương, là thế nào tới. Lớp trưởng trận mắt hốc mồm nhìn xem đồ đệ, cái này bình thường tỉnh táo sắt nhân vương đồ đệ, làm sao hôm nay kích động như vậy cùng nhiệt huyết, hoàn toàn không giống bình thường hắn. Giở Liễu nhìn đau khổ một người, đồ đệ hôm nay kiến thức tần phấn thực lực cùng các loại tổng hợp có thể nỗ lực hiện, đối với hắn ôm cực cao trở mong, đột nhiên nghe được tần phấn danh ngạch lại bị người lấy xuống danh ngạch, không có nói lấy đao đi giết người uy hiếp cũng đã là tính tỉnh táo biểu hiện. Đồ tể mang xong, đưa tay điều chỉnh điện thoại, liền muốn gọi điện thoại dây số. Huấn luyện viên, Tân phấn tiến lên một bước, nhấc tay đẹp chặt đồ tể cánh tay, trước đừng đánh. Làm sao? Đồ tể sắc mặt càng thêm khó coi, sợ liên lụy chúng ta. Vấn đề này, các nàng đã làm được ra, liền đã tương đương cưới tại chúng ta mấy cái trên đầu khiêu khích. Đầu năm nay, hơi có chút tiểu quyền lợi người, liền coi chính mình là ngày. Một đám tự cao tự đại đồ vật. So với Sở Vương như thế chân chính đại gia tộc thế lực, nàng ngay cả cái dám cũng không tính. Lớp trưởng cũng là lạnh cười gật đầu, tao đợt tại Đông Á quân giới là có chút địa vị, nhưng tuyệt đối còn chưa đủ lấy đạt tới Sở Vương Đỗ gia loại kia độ cao, cho dù năm đó tạo ra lão Thái gia tạo trấn bang còn sống thời điểm, vậy còn kém rất rất xa Sở Vương loại này cấp bậc gia tộc. Nghiêm ngặt tính toán ra, đây bất quá là một cái vừa mới miễn cưỡng có thể đụng chạm đến vòng tròn biên giới gia tộc. Thái độ như thế, thật sự là quá cuồng vọng khoa trương. Sự tình là như thế này tần phấn đẻ xuống đồ tể cánh tay, huấn luyện viên, ngài làm như vậy quá phiền thoái. Ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy, ta có càng thêm đơn giản phương pháp. Đồ tể cưỡng chế lấy lửa giận, mang theo một điểm hiếu kỷ, người có biện pháp nào. Biện pháp rất đơn giản, nhưng vấn đề này làm về sau, chỉ sợ còn cần mấy vị huấn luyện viên cho ta chửi ít Ít lại nhải, nói nhanh một chút. Đồ tể có chút không kiên nhẫn vung tay lên, trấn khai tần phấn cánh tay. Ta thì cho là như vậy. Tần phấn phất tay ra hiệu mấy vị huấn luyện viên ngồi xuống, chuyện này, cuối cùng vẫn là chuyện của ta. Như vậy ca ca ta nói cho ta biết, việc của mình nhất định phải tự làm. Không phải tranh hạng sao. Ta có thể tìm hắn đi so một cái, hắn nếu là thắng, danh ngạch về hắn. Ta như thắng, danh ngạch về ta. Đồ tể ba tiếng khinh thường lạnh cười, ngươi thật là rất ngu ngốc rất ngây thơ A nếu là hắn sẽ cùng ngươi so, liền sẽ không đi tìm quan hệ. Tần phấn không quan trọng đúng ai, hắn tốt nhất đồng ý cùng ta so. Nếu như không đồng ý, vậy ta mượn cớ cùng hắn đánh, đến lúc đó ra tay nặng một điểm. Trực tiếp đem hắn đánh vào bệnh viện, tại tân binh giải thi đấu kết thúc trước, thương thế nặng liên hạ giường đều không thể làm tới cấp độ, không được sao. Đồ tể trong đồng tử chấp động lên thưởng thức vui sướng, phương pháp kia so tìm quan hệ đoạt danh ngạch hạ giận nhiều. Lớp trưởng vậy trầm dại vỗ tay không ngừng, ba ba âm thanh vang lên không ngừng. Giờ dưới phía sau lưng hư dưỡi vào vách tường từ tôi nói, kỳ thật, còn có càng thêm biện pháp đơn giản ban ph Đùa nghịch cái thủ đoạn lừa gạt người kia đi ra, thần không biết quỷ không hay trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương, đơn giản hơn. Huấn luyện viên. Tần phấn cười lắc đầu không ngừng, loại thời điểm này, đánh lén đã thương hắn. Biết đoạt danh ngạch sự tình người, đều có thể đoán được là ta làm. Cùng lén lúc làm, không bằng quang minh chính đại dương hiện một cái khí phách, đánh dụng bọn hắn loại kia không coi là gì cách làm. Tần phấn nói đúng. Phương Hoàng Cởi mở nói ra, tần phấn quyền cước liền là đại khí đường đi. Nếu như làm quá nhiều loại kia lén lút thủ đoạn, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tâm cảnh, tiến tới ảnh hưởng đến hắn quyền cước. Đến lúc đó con đường võ đạo, ngược lại hội xuất hiện chứng ngại. Như vậy đi. Lớp trưởng ngừng ngưng vỗ tay, ta trước gọi điện thoại, tìm một cái quan hệ. Để bọn hắn trước đừng có gấp đổi danh ngạch, liền nói kéo dài một chút, như thế nào. Tốt. Đô tể hạ giận buông nói, trước kéo một cái, liền để nàng khó chịu một cái. Đô tể. Ngoài cửa một tiếng bạo giống. Sau một khắc đầu bếp cái kia thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở cửa gian phòng. Các người đều tại. Đầu bếp một tay nhấc lấy giao phê, một tay nhấc lấy nổi sắt đi vào giữa phòng, đi theo bên cạnh hắn, còn có đồng dạng mặt mang hàn băng hình dạ rồ tạ. Tần phấn danh ngạch có bị người đoạt đi khả năng, sắc mặt hắn có thể là diễm dương thiên, đó mới là quái sự. Liên quan tới tần phấn A. Hách lấp trường cười. Mà bắt đầu, sự tình không sai biệt lắm đều định xuống, chúng ta tạm thời không cần phải để ý đến. Nếu là tần phấn việc của mình, để chính hắn đi làm liền tốt. Ín dạ dồ tạ âm hàn song đồng bắn ra nửa điểm ánh sáng, đi. Đúng vậy a Tân phấn đối cái này hiểu rất rõ bằng hữu của mình nhẹ gật đầu, có hứng thu xem náo nhiệt sao. Ín dạ dồ tạ cái kia trương cho tới bây giờ đều lanh khóc khuôn mặt, ít có nổi lên mỉm cười, có. Lớp trưởng. Tần phấn quay đầu, cướp ta danh ngại người, tên gọi là gì? Hiện tại ở nơi nào? chương 229, Ma Huy Đại phát Đào. Ba năm 7 đám một doanh liên tiếp một loạt ban một, tu luyện mới võ học từ động bay, 7 bộ thải hồng phi kiếm, trước đó không lâu vừa mới tiến hành tân thủ thuật tới ghép, đã có được tứ tinh thực lực. Tân phấn đại não nhanh chóng trải qua hoách lớp trưởng bọn người lâm thời thu tập được tình báo. Vẹn vẹn chỉ là mấy điện thoại đánh đi ra, cái này chút thuộc về tài liệu cá nhân liền lập tức thu tập được trong tay. Loại tốc độ này xuất hiện, tân phấn mới biết được trước kia khả năng xem thường mình huấn luyện viên, quan hệ bọn hắn cũng giống đại thụ cây căn như thế bản căn không sai đoạn. Không phải, những tài liệu này không có khả năng cấp tốc đến cùng ngáp một cái bình thường tình trạng. Càng không hội, ngay cả cái kia bảy thanh phi kiếm mỗi một thanh phi kiếm điện cao thế chỗ chỗ, cùng nó cường độ đều điều tra phi thường rõ ràng. Xích kiếm vì 300 vấn điện áp cam kiếm vì 600 vấn điện áp vàng kiếm liền đạt đến 900 vấn điện áp lục kiếm 1.200 vấn, thanh kiếm 1.500 vấn, lam kiếm 1.800 vấn, tử kiếm 3.000 vấn. Ngoại trừ bộ này thải hồng phi kiếm bên ngoài. Lương Đào còn có một thanh bí mật cỡ nhỏ phi kiếm, giấu ở trong dây lưng. Chi này phi kiếm không có bất kỳ cái gì điện lực ngoại phóng, có chỉ là sắp bén. Khoảng cách gần phía dưới có thể tùy tiện bắn thủ náo chống đạn, là Tào Vinh dùng nhiều tiền cho hắn làm ra. Buổi sáng hôm nay, Lương Đào đặc biệt đừng cao hứng. Tại sau khi tỉnh lại, liền nhận được tin tức tốt điện thoại, tang cứu không đồng ý sự tình, bà ngoại gọi điện thoại cho làm. Nghe được là bà ngoại tự mình xuất thủ đối phó tần phấn tức đoạt danh hạt. Lương Đào biết mình hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi tuyên bố danh ngạch cái kia một ngày đến, liền có thể đạp vào quang vinh tân binh giải thi đấu lịch trình. Nên bước nhẹ nhàng bộ pháp, Lương Đào dựa vào tứ tinh thực lực, nhẹ nhóm chạy ở liên tiếp phía trước nhất. Thân là tân binh giải thi đấu một viên, lại tại sao có thể cùng ở những người khác sau lưng hít bụi đầu. Lương Đào đang tại vui vẻ chạy trước, đột nhiên nơi xa đi tới hai người chặn lại hắn dẫn đội chạy vòng lộ tuyến. Lương Đào khẽ giật mình, dừng bước dùng sức xoa nắn dưới con mắt. Không thể tin được nhìn trước mắt có chút rõ ràng người phương Tây đặc thù người trẻ tuổi. Bởi vì, Ín dạ dô tạ, lương đào rất là ngoài ý muốn. Trước kia đã từng tham gia qua một vòng tụ hội. Xa xa gặp qua tên này bị rất nhiều người tôn sùng vì thiên tri kêu tử người trẻ tuổi. Hiền hách bối cảnh, thiên tài địa đầu não, siêu tuyệt địa võ học tư chất, vô số thiếu nữ địa mộng bên trong tình nhân. Nếu như không phải Ín dạ dô tạ quá mức yếu tố, lương đào vậy không có khả năng vừa mới gặp mặt Liên lập tức nhớ tới đối phương lai lịch. Người là lương đạo. Tần phấn đánh giá lương đạo. Có thể một chút nhận ra ỉn dạ dỗ tà người. Trên lý luận trong nhà đều có không tệ bối cảnh thế lực. Lương đạo cái này mới nhìn đến ỉn dạ dỗ tà bên cạnh tần phấn. Lập tức đôi lông mày nhữ lại cao ngạo nói ra. Người là ai? Nhân thiếu tùy tùng sao. Nơi này không có người nói chuyện tư cách. Nghe nói người muốn cướp ta danh lạch. Tần phấn thân cao cao hơn lương đạo. Trực tiếp nhìn xuống đối phương lạnh cười ta cố ý đến xem Ngươi có tư cách gì thầy thê ta? Ngươi. Ngươi là lương đạo sở trường chỉ gõ huyệt thái dương. Ngày bình thường loại tiểu nhân vật này hắn mới không hội phí tâm đi nhớ. Tân phấn vẩy một cái ngón tay cái, chỉ hướng mình lồng ngực vị trí. Tân phấn. a Đúng đúng đúng. Lương đạo vốt trán cười liên tục. Ngươi chính là cái kia kêu, kêu cái gì tần phấn. Làm sao? Không phục Ta chỉ là, tới nhìn ngươi một chút có tư cách gì thầy thê ta? Không nghĩ tới. Ha ha tần phấn lại là lệnh cười lại là lắp đầu, ta bây giờ hoài nghi, ngươi có phải hay không thu châu Mỹ quân đội, hoặc là cái khác quân đội hối lộ. Ngươi mặt hàng này, đại biểu Đông Á ra ngoài chỉ có thể cho Đông Á mất mặt. Ngươi nói cái gì? Lương đảo giống như là hiếu chiến gà trống, thanh âm lập tức bén nhọn. Mà bắt đầu, có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi mặt hàng này, đại biểu Đông Á ra ngoài, chỉ có thể cho Đông Á mất mặt. Lương đảo sau lưng, cực chân huyền nhất nghệnh bước trầm ổn bộ pháp, tái diễn tần phấn lời nói Người mặt hàng này, đại biểu Đông Á ra ngoài, chỉ có thể là cho Đông Á mất mặt. Cha sán thanh âm so cực chân huyền nhất thanh âm muốn cứng rắn rất nhiều, phản phất lời nói rơi trên mặt đất đều có thể ném ra một cái hố bộ dáng Như người loại này mặt lưu mặt hàng, đại biểu Đông Á ra ngoài, liền ngay cả Đông Á động vật, đều hội cảm thấy mất mặt. Cưng buồn vũ dáng người nhất cực đại, nói tới nói lui lại một điểm đều miệng đẩn ngược lại là ngôn ngữ sắc bén nhất một cái. Tần phấn nhún vai mở ra hai tay, một mặt trào phúng hỏi hiện tại Ngươi xác định còn cần ta lại nói một lượn. Lương đào đột nhiên trở lại, tơ vàng mắt kính sau hai mắt bắn ra ánh mắt toán độc quét về phía cha sán bọn người, các ngươi. Chúng ta thế nào? Cha sán ưỡn ngược tiến lên trước, khí ngạo nghệ từ trong cơ thể chậm dại phát ra, vừa mới lời nói chính là ta nói. Nếu là không phục, chúng ta có thể đọa sức một trận. Yên tâm, không ai sẽ nói ngươi khi dễ ta một cái bệnh nhân. Nếu như ngươi sợ cha sán nằm đấm, cùng ta cũng có thể. Cương buồn vũ cái kia núi như thế thân thể hướng về phía trước xê dịch nửa mét, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, liền quang minh chính đại gia chiêu. Tại mặt bàn dưới đáy, lén lút chơi cái kia chút dơ bẩn thủ đoạn, ngay cả võ giả phải có ngông nhenh đều không có. Lương đào hai mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng chung quanh tất cả mọi người, phẫn hận đoán độc dần dần chuyển hóa thành ý cười, hứ hứ. Ha ha, ha ha ha. Vài tiếng cười to, lương đào hiếp mắt lại, khe hở bên trong thả ra coi như sắc bén quán mang Ta cái này gọi hợp lý lợi dụng quy tắc. Ta có điều kiện như vậy ta vì cái gì không cần. Tân phấn, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, vậy liền đi quái cha mẹ ngươi, trách ngươi tất cả thân thích. Là nhà các ngươi không có ra cái gì ra dáng xuất sắc nhân vật, ngươi không có có chỗ dựa, cho nên mới chạy nơi này cùng ta đại nói chuyện gì công bằng. Ngươi nếu là có ta điều kiện như vậy, ta cũng không tin ngươi hội không cần. Tân phấn cười. So quan hệ, lớp trưởng đã có tìm quan hệ đối kháng ý nghĩ. Ít nhất nói rõ không thể so với đối thủ yếu. Lương đào lại bị tần phấn cười, cho làm trong lòng có chút không nỡ. Nụ cười kia, luôn luôn cho người ta một loại giống là nhân loại tại cười nhạo hầu tử nhược trí bình thường. Còn có việc khác tình sao? Lương đào đẩy trên sống núi tơ vàng mắt kính, cố gắng bình tĩnh lấy có chút run dậy nội tâm. Ta cần vì tham gia tân binh giải thi đấu cấp đoạt tên hay lần mà huấn luyện, nếu như không có chuyện gì, xin ngươi nhường một chút. Tần phấn thân thể nhoáng một cái, lần nữa ngăn trở lương đào đường đi Nghe nói qua, mỗi một tân binh doanh đều có một cái thứ nhất đấu võ cường giả tồn tại A Nghe nói qua. Lương đào đem đầu nâng lên, trong mắt hướng lên lật lên, thế nào? Ngươi muốn nói mình có đúng không? ha ha thật buồn cười. Ngươi cho rằng chỉ cần cái kia chút không có thực lực gì tân binh, tùy tiện xưng hâu ngươi làm tân binh thứ nhất đấu võ cường giả, ngươi chính là. Muốn cầm tân binh thứ nhất đấu võ cường giả xưng hào, là cần hỏi một chút ta, còn có đằng sau ta cực chân huyền nhất, cha sán bọn hắn mới tính Có đúng không? Tần phấn lừa dối làm không biết nhìn về phía lương đào sau lương cha sán. Chúng ta thừa nhận, ngươi tần phấn là bản trại tân binh thứ nhất đấu võ cường giả. Cha sán, cực chân huyền nhất, cương buồn vũ cùng vừa mới chạy đến phát trùng hoán, dùng vang dội nhất thanh âm, cùng một chỗ đáp trả tần phấn đặt câu hỏi. Lương đào trên mặt tốt sắc lập tức cứng ngắc, cái này chút ngày bình thường mắt cao hơn đầu người, làm sao hội. Lương đào. Tần phấn rất là bình tĩnh đưa tay chỉ hướng chung quanh đều đỉnh chỉ huấn luyện Tân binh bọn hắn đều đang nhìn lấy, ta hiện tại lấy. Đấu võ đệ nhất cường giả thân phận, hướng ngươi phát xuất chiến đấu mời, lấy cho ngươi hàm cơ hội. Lương đảo thân thể bất động, trong mắt quay tròn chuyển không ngừng, lập tức phát hiện hàng trăm hàng ngàn con mắt đều đang ngó chừng hắn. Cứ ngắc biểu lộ lại là ngây người mấy giây, cái này mới chậm rãi khôi phục cơ bắp co giãn, trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, ta Lương đảo là thân phận gì địa vị? Ngươi một cái cơ hội là trong khu ổ chuột đi tới độ vật, có tư cách gì đánh với ta? Lương đào lạnh lùng chế rêu vứt xuống mấy câu, thân thể nhoáng một cái vọt đến tần phấn một bên, nhấc chân liền muốn rời khỏi. Có thể làm cho cha sán cứng như vậy hán thừa nhận người, hắn thật không muốn cùng chi ngạch bính. Dù sao, hiện tại đã cầm tới danh ngạch, không cần thiết tranh đấu vẫn là không cần tốt. Lương đào vừa muốn cất bước, một cái bóng đen chặn lại hắn đường đi, ngẳng đầu nhìn lên xương sống bên trong khí lạnh bay thẳng chán. Bởi vì đâm la hắn chẳng biết lúc nào ngăn tại phía trước, cái kia bình thường lánh khóc trên mặt. Bây giờ lần nữa bảo bọc một tầng băng lánh sương lạnh, con mắt màu xanh làm tỏa ra nhóc nháy tinh mang, phẳng phất trong thiên nhiên rộng lớn hung tàn nhất cô Lang Bởi vì, nhân thiếu lương đảo nội tạng đại lực co rụt lại, trên da nổi lên vô số nổi da gà. Ta đủ tư cách sao? Rất ít nói trưởng cú tử ịn dạ dồ tạ, một hơi nói ra 5 chữ, hơn nữa còn mang theo z lạnh hỏi ý, cái này khiến lương đảo lần nữa thân thể run lên. Lần kia tụ hội, lương đảo đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì Ẩn Dạ Dụ Tạ quá mức xuất sắc, hắn còn tự mình hỏi thăm một chút, vì cái gì Ẩn Dạ Dụ Tạ không nói lời nào, có phải hay không câm điếc vấn đề. Kết quả, đạt được đáp án là hắn không thích nói chuyện, có thể nói ba chữ cơ hội đều rất ít. Nếu như ai nghe được hắn nói chuyện ngữ vượt qua ba chữ, cái kia đại biểu người này xuất hiện cực lớn tâm tình chậm chờn. Không phải cực vui, liền là cực buồn, hoặc là cực giận. Lương Đào có thể phán định, trước mắt Ẩn Dạ Dụ Tạ tuyệt đối không phải cực vui, hoặc là cực buồn. Như vậy, một hơi nói ra năm chữ hắn, liền là cực phẫn nộ. Ha ha! Ha ha! Lương đảo liên tục bãi động hai tay, nhân thiếu, ta không đủ tư cách cùng ngài đánh. Ngài là ít có thiên tài, ta vậy đánh không lại ngài. Nếu như ngươi nhất định phải đánh với ta, vậy ta nhận thua, ta nhận thua còn không được sao. Lương đảo liên tục lay động hai tay, không ngừng bước hướng lui về phía sau lấy. Dù sao bại bởi ýn giả rổ tạ không hội vứt bỏ danh ngạch, còn không bằng trực tiếp dứt khoát liền nhận thua tới tốt tính toán. Tân phấn Vu Ẩn Dạ Dụ tạ bả vai, ngươi dự định chuyện gì xảy ra? Lương Đào không thể tin được mình con mắt, cái này trên tư liệu nói là dân nghèo Tân phấn, vậy mà có thể cùng Ẩn Dạ Dụ tạ kể vai sát cánh, hơn nữa nhìn Ẩn Dạ Dụ bộ dáng, lại còn tiếp nhận đề nghị. Nhân thiếu nếu như không đánh, vậy ta đi huấn luyện. Lương Đào không dám tiếp tục tiếp tục trì hoãn, Ẩn Dạ thân phận như vậy, nếu quả thật cứng rắn muốn động thủ, bị đánh ngay cả báo thù cơ hội đều không có người ta thế lực sau lưng quá to lớn. Phốc. Lương Đào dưới chân trượt đi kem chút ngã sắp xuống, hắn túi đầu phát hiện vừa mới đi ngang qua Tần Phấn bên người lúc, không có chú ý dưới chân, dẫm lên Tần Phấn mu bàn chân. Thật là xui xẻo. Lương Đào trong lòng thầm mắng một tiếng, cất bước lại muốn rời khỏi, một cái tay phá vỡ phong thanh dựng hướng bả vai hắn. Trong lòng báo động, Lương Đào thân thể trượt đi hướng bên cạnh tránh đi, lạnh giận nhìn chằm chằm Tần Phấn uống nói, ngươi muốn làm gì? Tần Phấn ngón tay hướng xuống chỉ vào giày mặt. Ngươi vừa mới đạp ta một cước, ta chỉ là muốn vỗ một cái ngươi bà vai, cùng ngươi chào hỏi, muốn ngươi hướng ta xin lỗi mà thôi. Lương đào ánh mắt lật một cái, vừa mới một trường mang theo phong thanh liền có thể nghe ra, đó là mở gạch đá vụn một trường, có như vậy chào hỏi sao? Ui, nói xin lỗi đi. Tần phấn chỉ vào mu bàn chân vết tích, ta có thể khẳng định, ngươi vừa mới là cố ý giúp ta mu bàn chân. Cho nên, ngươi phải quỳ hạ cho ta dập đầu xin lỗi, còn phải cho ta lau sạch sẽ giấu cái gì? Lương đào nghi ngờ lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, vừa mới cặp chân kia hiển nhiên là cố ý rôi ra kiếm chuyện, bây giờ lại dám yêu cầu quý xuống dập đầu. Quý xuống, dập đầu, xin lỗi. Tần phấn từng chữ từng chữ cứng nhắc gặt ra, đã ngươi tối đùa nghịch thủ đoạn cấp ta danh ngạch, với lại thái độ phách lối đến loại tình trạng này, vậy ta cùng ngươi vậy hoàn toàn không có gì tốt tốt ở chung đạo lý. Huấn luyện viên chỉ dạy cho ta, phản mà đối xử không có hảo ý địch nhân, trực tiếp ở trước mặt đánh lại. Tuyệt đối không có dạy qua không Mặc cho bài bố sự sự nguyên tắc. Lương đảo kiêng kỵ nhìn thoáng qua hình dạ rồ tạ, vừa mới biểu hiện không thể không khiến hắn bao dài một cái tâm nhãn. Hơi do dự, lương đảo hai tay ôm ở trước ngực, ta đạp ngươi một cước, cùng lắm thì để ngươi dẫm trở về chính là... Tốt. Tân phấn một tiếng gào to, long tượng bàn nhược công theo nâng lên đạp xuống bàn chân đột nhiên nở rộ. Phanh. Bàn chân cùng mặt đất va chạm sát cái kia, mặt đất mắt thường có thể gặp chấn động một cái, dưới chân gạch xanh trực tiếp bị thành vụ Liên thạch khối vẩy ra chẳng cảnh đều không có xuất hiện. Lương Đào ngây dại, nhìn xem chậm rãi phiêu khởi khói bụi, bắt đầu minh bạch vì cái gì cha sản loại kia cứng tay cứng chân võ giả, hội tán thành Tần Phấn là đấu võ thứ nhất Tân Bình, một cước kia là cha sản đập mạnh không đến. Lại đây. Tần Phấn ngoắc ngoắc ngón tay, tà dẫm ngươi một cước. Lương Đào nào dám tiến lên, ngược lại lui về phía sau một bước, lắc đầu liên tục, không. Tần Phấn cười, các loại liền là ngươi không đồng ý. Lần này tới mục tiêu Cũng không phải là đánh gãy một cái chân cân nhắc phạm vi, mà là trực tiếp đưa vào bệnh viện. Ngươi không phải đau nhi từ sao? Vậy liền để ngươi đau cái đủ. Đi bệnh viện đau con của ngươi A. Cho ngươi hai con đường. Tần phấn vậy theo một cước chân phát khí thế trở nên bá đạo. Một, để cho ta dẫm ngươi một cước, hai là quỳ xuống, dập đầu, nói xin lỗi ta. Liên tục chịu nhục lương đạo cũng không đoái hoài tới ỉn dạ dỗ tạ cái nhìn. Trung quanh nhiều tân binh như vậy đều nhìn xem, tiếp tục giả vờ sợ xuống dưới. Về sau còn thế nào nhắc đến ngẩn đầu lên. Thả ngươi mẹ cái dám. Lao tử dập đầu cho ngươi. Ngươi là cái tha gì? Lương đảo cứng rắn âm thanh đánh gãy tần phấn lời nói, chỉ vào hắn cái môi mắng. Mà bắt đầu. Không dám ứng đối ỉn dạ dồ tạ, còn không dám đối ngươi cái này tiểu biết tam báo nổi sao. Cũng không tin, một cái tiểu biết tam biết rõ muốn đối mặt một cái hắn không cách nào ứng đối cường đại gia tộc, thật đúng là dám ra người Lao tử nói cho ngươi, lập tức cút ngay cho ta. Lương đào nhìn xem tần phấn cái kia nhanh chóng âm chẳng mặt, lời nói vậy giống càng lúc càng nhanh, lao tử cứu cứu, tại thịnh kinh thế nhưng là quân bộ quá lớn, hắn chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để ngươi lăn ra quân doanh. Hiện tại lập tức biến mất, lao tử còn có thể tha ngươi. Không phải. Ừ. Một hơi giống ra phía sau mình bối cảnh, lương đào tâm dù sao cũng hơi an xuống dưới. Chỉ cần là người bình thường, nghe được dạng này ra thế, liền không có mấy cái dám chân chính động thủ. Không tầm thường mắng vài câu liền sám xịt xéo đi. Máng rất thoải mái a." Tân phấn nhẹ nhàng hoạt động bả vai, xem ra ngươi từ tiểu không có cái gì tốt ra giáo a vậy ta liền thay ba ba của ngươi, giao hắn ngươi một lần. "Ngươi" Lương Đào hai chân một cái dùng sức đạp, triển khai thân pháp cấp tốc lui lại, hai tay bóp kiếm quyết, sau lưng nơi xa doanh trại trùng thiên bay ra bảy thanh màu sắc rực rỡ phi kiếm. "Cái này bảy thanh kiếm trên không trung không hề dừng lại một chút nào, Vạch phá không khí mang theo chiêm chiếp tiếng vang lao thẳng tới mà xuống." Tại Thiên Không hoạch xuất ra một đầu mỹ lệ nhưng lại trí mạng thải hồng, mục tiêu trực chỉ Tần Phấn. Thân làm một cái không lớn. Quân nhân gia tộc một viên, Lương đảo có thể cảm giác được rõ ràng tần phấn cái kia động thủ TT. Tiên hạ thủ vi cường, đạo lý này hắn vẫn là rất rõ ràng. Thải hồng phi kiếm, toàn lực thôi động phía dưới nhanh như hồng quang, chớp mắt liền bay vào vòng chiến thẳng đến Tần Phấn. Long tượng bàn nhược công quán trú hai tay, chân khí thôi động huyết dịch quẩn cuộn lao nhanh, hai cánh tay bỗng nhiên trống rống biến lớn mấy lần. Trống đỡ quân phục đều ba ba nổ dây vỡ ra, lộ ra cái kia cường lực cơ bắp. Thứ nhất thanh xích kiếm đã vọt tới tần phấn trước mặt, hắn bàn tay lớn tùy tiện tìm tòi trực tiếp bắt đi lên. Lương Đào trong lòng càng là vui mừng không thôi, cái này xích kiếm toàn thân mở điện, mặc dù điện lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng cũng có thể điện võ giả thân thể tây dần Cao thủ tranh chấp liền là trong ngay mắt. Lương Đào có lòng tin, xích kiếm điện đây đối thủ đoạn thời gian kia, cái khác 6 thanh kiếm hội đem tần phấn song toàn bao vây lại. Sau đó phản bức đối phương quỳ xuống dập đầu. Cứ như vậy, vừa mới ném mất mặt chẳng những tìm trở về, mình vậy vững vàng ngồi lên trại tân binh thứ nhất đấu võ cường giả bảo tọa đến lúc đó xem ai còn có thể nói này nói kia. 3. Xích kiếm vào tần phấn bàn tay, lương đào hưng phấn trong lòng, từ hắn cái kia khoa trương khỏe miệng đường vòng cùng cho thể hiện ra. Điện. Lương đào trong đầu nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh này, màu lam hỏa hoa tại thân kiếm vừa mới bật lên trong nháy mắt đó, tần phấn hai tay hai đầu cầm kiếm Giống như là giặt quần áo lúc vặn quần áo như thế, cầm trong tay xích kiếm dùng sức vặn một cái. Vừa mới nhảy lên hỏa hoa trong nháy mắt dập tắt, dấu ở kiếm trong cơ thể dụng cụ đã theo biến thành bánh quay trẹo tráng xích kiếm, biến thành phế vật. Giáng phế ta kiếm. Lương Đào trong lòng nộ khí đột nhiên bạo tăng, trong đầu nhanh chóng lần nữa cho cam kiếm ra lệnh, phóng điện. Kiếm còn chưa tới tay, thân kiếm đã gây ra dòng điện, Lương Đào khỏe miệng cái kia biến mất ý lại hiện, cũng không tin loại trạng thái này còn dám bắt kiếm. Trong lòng thầm vui Lương đào dưới chân lui lại cũng không có chút nào đình chỉ, làm cự ly xa chiến đấu võ giả cơ bản tố chất, liền là phải giữ đầy đủ khoảng cách an toàn. 3. Cam kiếm tại toàn thân phun trào lấy điện hỏa hoa tình hùng dưới, tần phấn đưa tay lần nữa nắm trong tay, đồng thời long giả thân loại lên, tránh đi đằng sau đâm tới phi kiếm, hai tay lần nữa dùng sức vận chuyển. 333. Bị vứt trên mặt đất biến thành bánh quay trèo cam kiếm, còn chưa toàn bộ biến mất điện quang tại thân kiếm nhảy lên không ngớt Làm sao có thể? Hắn không sợ điện sao. Đây chính là 600 vườn. Lương đào cứng họng, cổ tay lần nữa nhất chuyển, bay trên không trung kiếm hướng phía dưới nhất chuyển, cũng không tin điện không chết ngươi. 900 vườn. vang kiếm. Sau một khắc, cũng không có đào thoát trước hai thanh kiếm vận mệnh, kiếm thể vặn vẹo hoàn toàn báo hỏng bị tẩn phấn khi rác rưỡi ném trên mặt đất. Giờ khắc này, chẳng những lương đào miệng không cách nào khép lại, liền là cha sán các loại người khỏe mắt cùng thai căn cơ bắp vậy tại cuồng rút không ngừng. 900 vườn. Liền xem như có cái gì ngành công hộ thể, đây cũng quá siêu nhân một điểm A. Còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại đây đám người, lại thấy được càng thêm làm hắn nhóm chấn Kinh sự tỉnh 1.200 vốn lục kiếm, biến thành bị nhai qua vô số lần mới nổ ra gờ di nạ được kéo cao su bộ dáng Cực chân huyền nhất trên mặt ngoại trừ chấn Kinh còn có cuồng hỉ, đây là sư phụ hắn A. Mình sống những năm này, làm nhất đối một việc, liền là bái sư chuyện này. Cực chân huyền nhất nụ cười trên mặt còn chưa toàn bộ triển khai. 1500 vụn thanh kiếm, vậy biến thành sắt bánh quai trèo như thế sắt vụn. Thải hầm phi kiếm, một bộ bảy thanh. Lương Đào không thể tin được nhìn xem tần phấn dưới chân năm thanh sắt vụn, chẳng lẽ hắn liền không sợ điện sao? Không có khả năng. 1800 vụn làm kiếm, vậy biến thành một đống sắt vụn. Tần phấn liên tục cứng rắn hào dung tư thái phế bỏ 6 thanh phi kiếm, trong lòng hùng hào chi khí hóa thành một tiếng kêu to xông thẳng lên trời. Cái này âm thanh cũng không thể bị phá vỡ người màng nhi tiếng gào. Phối hợp hắn cái kia hùng hào tư thái, dĩ nhiên khiến không ít tân binh vô ý thức đi dùng hai tay che lộ thai, tới tránh né cái kia cường hành ý thế. Lương đảo có chút không bỏ được phát ra cuối cùng một thanh tử kiếm, hắn không dám khẳng định tần phấn thân thể là không phải vật các điện, vậy mà biểu hiện phản phất hoàn toàn không sợ dòng điện bình thường. Tần Phấn mình vậy đồng dạng nghi hoặc, chỉ là muốn phá mất trước hai thanh phi kiếm, không nghĩ tới mỗi lần phá vỡ một thanh phi kiếm, đều cảm giác cái kia dòng điện tiểu tựa như là con kiến như thế. Thẳng đến thứ 6 thanh kiếm phá hư lúc, Tần phấn cánh tay mới có bị điện giật đến có chút run lên cảm giác. Nhìn xem xoay quanh trên không trung 3.000 vần điện áp tử kiếm, tần phấn nội tâm cũng là không chắc, cho nên mới hội mượn trùng tiền kêu to, tới kích từ bản thân cái kia anh hùng phòng khoáng chi tâm. Cái này dòng điện mỗi tăng trường 300 vần, đều có thể có một chút điểm cảm giác. 1.800 vần liền như vậy bộ dáng, 3.000 vần. Cuối cùng một kiếm. Lương đào do dự, hắn len lén đánh giá bốn phía, muốn muốn tìm rút đi con đường. Đây là... Những người này ánh mắt. Lương đào thân thể chấn động, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt, hoàn toàn chia làm hai loại, nhìn về phía tần phấn ánh mắt, toàn bộ đều là sùng bái tán thưởng, nhìn về phía hắn lương đào ánh mắt, đều giống như đang nhìn gánh siếc thú thẳng hề như thế. Tần phấn. Lương đào thép cắn răng một cái, ngươi cấp ta danh ngạch, lại diệt ta uy tín, hôm nay ta muốn giết ngươi. Từ kiếm. Siêu phụ tải. 4.000 ngàn Lương đào tứ chi trên phạm vi lớn một cái run dậy. Trong cơ thể điều khí bắt đầu phóng xuất ra có thể khống chế 4000 thuần điện áp phi kiếm số liệu. Lao xuống phi kiếm lập tức điện quang đại tác, nhảy lên dòng điện phát ra lỗ thai có thể nghe được 33 tiếng vang, tốc độ nhanh chóng phảng phất dưới bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện tiệm điện. Tới. Tân phấn trong lúc hét vang lần nữa bắt lấy lao xuống tử kiếm, lương đào lần nữa giật mình. Nhanh như vậy phi kiếm, vậy mà lại bị nắm đến. Làm sao có thể? Tiếp đó, lệ ngại bộ phận điểm người vây xem, cả đời đều khó mà quên được hình tượng xuất hiện. Bốn ngàn tử kiếm, tại tần phấn long hống bình thường gào thét bên trong, biến thành một đoàn bánh quay treo sát vụn. Làm sao có thể? Lương đào đã không nhớ rõ mình hôm nay là lần thứ mấy nói làm sao có thể. Dưới chân phát lực ra quay người muốn chạy trốn, chỉ nghe phía sau đại vang lên cổ chiến trường nổi chống thanh âm. Có người sau lưng quần áo phát ra phần phật tiếng vang, cấp tốc đuổi theo, bả vai đột nhiên bị đại lực từ không trung sinh sinh áp đảo mặt đất. Một cái bàn tay lớn tại lương đào trong con mắt nhanh trong phong đại, không đợi hắn phản ứng lại đây đã quất vào trên mặt hắn nóng bỏng đau đớn cùng trước mắt kim tinh máu tươi cuồng biểu không ngừng. Tân phân cái kia lạnh lùng thanh âm truyền đến, người làm bất cứ chuyện gì đều là muốn trả giá đắt. Ngươi vừa rồi mắng thoải mái a? Ta lúc đầu chỉ tính toán đem ngươi đánh thành trọng thương, hiện tại ta đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi đánh miệng đầy một cái răng vậy đều không thắng, để ngươi nhớ kỳ vũ nhục người khác, người đều là nhục chi. Vây xem Tân binh mắt nhìn sững, khóe miệng liên tục co rúm. Đây không phải võ giả ở giữa đánh nhau. Mà là ba ba đàng giáo hấn ngỗ nghịch không nghe lời nhi tử. chương 230, sư phó vậy điên cuồng. Cái cái tắt đi qua, lương đảo trong miệng biểu ra không chỉ là máu tươi, còn có cái kia 39, răng, một viên không dư thừa đều bị quất bay ra miệng. Lương đảo cái kia vốn là không coi là khuôn mặt anh tuân chứng bây giờ trở nên sưng đỏ bành trướng, miệng bên trong không ngừng phun lời nói, lại bởi vì thụ thương quá nặng, chỉ có thể nghe được phốc phốc máu tươi phun lên tiếng, mảy may nghe không được hắn đến cùng đang nói cái gì huy hiếp lời nói giãy tắt kết thúc, tần phấn hai tay vung lên, 10 ngón khấu chặt hình rồng chảo. Chỉ lực bộc phát, Lương Đào hai vai xương vai lập tức vỡ vụn, long chảo thủ thuận cánh tay một đường trượt tới cổ tay chỗ, đoạn đường này trượt ở giữa 33 tiếng gãy xương vang lên không ngừng. Tần phấn không hội thất tinh tiên lôi công loại kia đánh mấy lần, đối phương cả người xương cốt đều nát công phu, chỉ có thể từng bước từng bước địa phương sát bên đánh xuống. Chúng tân binh lần này thật cả kinh không biết nên nói cái gì, Lương Đào thế lực sau lưng cũng không phải nói đùa. Tắt mấy bạn thai là đủ rồi, bây giờ lại phế đi hai cánh tay hắn, với lại lại muốn phế hai chân. Không muốn sống. Tần phấn không thèm quan tâm người chung quanh ánh mắt, hai tay trên người lương đảo tung bay không ngừng, mỗi một lần đụng vào đều hội chuyển ra xương cốt giòn vang. Ngắn ngủi mười mấy giây qua đi, lương đảo đã sủi lơ đến trên mặt đất, ngay cả cái cằm bên trên xương cốt đều bị tần phấn cắt đứt dỡ xuống. Lao hách, đây là người dạy đến A. Tân binh ngoài vòng tròn vây nơi xa, một tên người mặc lớp trưởng quân phục trung nhân nhân. Sắc mặt dù sao cũng hơi âm chậm. Làm lương đào lớp trưởng, hắn hẳn là tiến đến ngăn cản. Chỉ là, cái này lương đào bình thường liền ỷ vào trong nhà chỗ dựa, xưa nay không đem trại tân binh bất luận kẻ nào để vào mắt, liền là hắn lớp này trưởng vậy từ trước tới giờ không bị để ở trong mắt. Lần này sự tình. Dứt khoát bán cái hách lớp trưởng một bộ mặt. Giao cái gì? Hách lớp trưởng một mặt tốt sắc. Cái này thắng được thực sự quá sàng khoái. Giao cái gì? Trường lớp kia lạnh cười. Ngươi nhìn hắn cách làm. Hiển nhiên là hoặc là không làm. Đã làm liền làm đến cùng. Ra tay không có chút nào lưu tình. Đây không phải giáo ta. Lớp trưởng lắc đầu liên tục, toàn bằng chính hắn phát triển ra tới tính cách. a có đúng không? Trường lớp kia trên mặt nhiều phần dị dạng thưởng thức thần thái. Cái kia đại biểu hắn lặn chất càng tốt hơn. Nếu không có quá sớm chết yểu rơi. Ngày sau nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng A chúc mừng. Chúc mừng. Dễ nói dễ nói. Lớp trưởng một mặt mượi chắp tay, ngốc hội. Các loại tần phấn đi. Cái này cục diện dối răm trước tạm thời nhờ ngươi. Nơi này không có vấn đề. Trường lớp kia nói lần nữa, chỉ là lương đạo trong nhà. Lớp trưởng thanh ngực đập phanh phanh rung động, ta cùng đồ tể bọn hắn kiêng. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Vậy là tốt rồi, ta nhưng không có mấy người các ngươi lớn như vậy mới. Tần phấn ngồi xổm người xuống nhìn xem trong ánh mắt chỉ còn lại có sợ hãi lương đạo, hy vọng ngươi có thể tại Tân binh giải thi đấu trước tốt. Không phải ngươi nghĩ hết biện pháp cầm tới danh ngạch, đến lúc đó muốn nói với ngươi tạm biệt. Ngâu ngâu ngô. Lương đào miệng bên trong mập mờ muốn nói cái gì, chỉ là bị đánh thương thực sự quá nặng. Tần Phấn chính là học qua môi ngữ, cũng vô pháp từ nơi này dừng cùng điều hai căn răm bông trên miệng, nhìn ra đối phương đến cùng đang nói cái gì. Tân Phấn đứng dậy nhìn xem dưới chân biến thành sắc vụn phi kiếm, cánh tay gần như phản ứng tự nhiên tê dại một hồi, 4.000 vốn điện áp thực sự không thể xem thường. Cực chân huyền nhất nhìn xem cái kia trên mặt đất sắt vụn thải hồng phi kiếm, thân thể run dậy không ngừng. Thực sự quá hương phấn, thải hồng phi kiếm lại bị như thế dễ như chở bàn tay liền cho đánh thành sắt vụn. Tần phấn niên kỷ mới bao nhiêu lớn A. Cái này sư phó tương lai thành cựu, thật làm cho người vô kỳ hạn đợi A. Người bộ phi kiếm này dùng tần phấn nhìn xuống lương đảo, hứng hở lấp đầu. Thiên không chiến đấu vong bên trong, sử dụng tự động phi kiếm võ giả cũng vẫn là có một bộ điểm. Làm ngày đó ngoài miệng cao thủ Tần phấn đã từng thấy qua một tên từ động phi kiếm tam tinh võ giả, đang thao túng phi kiếm tiến lên đồng thời, bản thân còn mang theo tự quay. Luân chuyển kiếm phong, chẳng những có thể lấy tăng cường công kích hiệu quả, đồng thời còn có rất mạnh phòng ngửa tay không nhập giao sát hiệu quả. Muốn tay không bắt kiếm. Trước suy tính một chút, có thể hay không bị luân chuyển kiếm phong cho gọt đi ngón tay. Sư phó. Cực chân huyền nhất từ trong hương phấn thanh tỉnh lại đây, mới phát hiện tần phấn đã đi xa, vội vàng triển khai thân pháp đuổi theo. Nó hắn tuổi trẻ võ giả vậy đều tại mang theo cười lạnh rời đi, cái này ngay cả châu Mỹ tân binh cũng không dám đánh lương nào nếu như vậy có thể đại biểu Đông Á dự thi, như vậy bọn hắn tình nguyện lựa chọn bỏ quyền rời khỏi. Còn lại cái kia chút trong khi huấn luyện tân binh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng ai cũng không có nói câu nào, tiếp tục trầm mặt tiếp tục chạy vòng, phản phất không nhìn thấy trên mặt đất thương binh bình thường, ai cũng không có chủ động cho chạy tân binh bệnh viện gọi điện thoại, gọi bác sĩ đến đây cứu chữa ý tứ. Sư phó cực chân huyền nhất truy sau lương Tân Phấn, hôm nay, có thể chỉ đạo ta sao. Tân Phấn dừng bước lại, nhìn xem cái này cùng mình tuổi không sai biệt lắm đồ đệ, ngươi mục tiêu là biến nhiều cường. Mạnh nhất. Cực chân huyền nhất không cần suy nghĩ, làm võ giả nếu như không muốn trở thành mạnh nhất, cái kia còn luyện cái gì võ. Tân Phấn cũng không nói chuyện, đưa tay triển khai một cái cắt cơ bản tư thế, sau đó mở rộng bốn ngón tay, ngón cái bốn lượn rán ở tay bên cạnh, trực tiếp đưa tay đao dơ lên đến cùng hậu phương. Đồng thời tay phải đặt ở sườn phải, xuôi theo trung tâm ổ Fertility. Cấp tốc đem tay trái thu hồi đến ngược trái bên cạnh hộ sườn. Cực chân huyền nhất đồng tử đều là nghi hoặc, tay không cắt kích. Tân Phấn lại tiếp tại không sử dụng chân khí trạng thái dưới đánh ra, xông đỉnh đầu gối. Lại tiếp sau đó, Tân Phấn một cái cưới ngựa thức, tân cả giử thối pháp tại hắn trên thân nhanh chóng xuất hiện. Một bộ tân cả giử cơ bản nhất quyền cước đánh xong, tần Phấn khôi phục bình thường đứng thẳng tư thái hỏi, "Thấy được? Thấy được?" Cực chân huyền nhất vội vàng ngẩng đầu, Tần phấn thoáng sửa sang lại quân phủ, rất là tùy ý hỏi, cùng ngươi có cái gì khác biệt? Khác biệt. Cực chân huyền nhất. Nghi, lực lượng lớn hơn ta, cái khác giống như không có gì khác biệt. Quả nhiên tần phấn lấp đầu, ngươi cơ sở thật kém. Cơ sở kém. Cực chân huyền nhất còn là lần đầu tiên nghe được có người đánh giá mình cơ sở kém. Tại cực chân lưu học võ, nếu như cơ sở không thể đạt tới tiêu chuẩn, không cách nào tiếp tục học cao siêu hơn võ kỹ. Cực chân lưu cơ sở khảo thí có một bộ mình bình điểm tiêu chuẩn Đầy điểm là 100 điểm. Có thể lấy cơ sở đầy điểm đạt tiêu chuẩn, thật là cũng không phải là rất nhiều. Cực chân huyền nhất thường thường vì có thể đầy điểm đạt tiêu chuẩn mà cảm thấy tự hào. Ngoại trừ bình thường huấn luyện bên ngoài, thời gian khác liền đánh ta vừa mới đánh những vật kia, chậm dãi thể hội. Tần phấn bước xuống cứ thế ngay tại chỗ cực chân huyền nhất, không cho phép sử dụng nội lực, hoàn toàn đi dựa vào thân thể tới. Cực chân huyền nhất nhìn qua rời đi tần phấn bóng lưng, có chút không cam tâm nắm chặt song quyền. Rời đi cực chân lưu liền không còn cách nào về tới đó, lấy võ giả võ đạo chi tâm thể, chẳng lẽ chính là vì học tập đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tân cắt cơ sở. Sư phó. Cực chân huyền nhất lấy dũng khí la lớn, ta cơ sở, tại cực chân lưu trong khảo hạch, là ít có chiếm được đầy điểm người. Đầy điểm. Tân phấn dừng bước quay đầu nhìn chầm chầm cực chân huyền nhất, song đồng đều là không tin, ngươi cũng có thể cầm tới đầy điểm. Vâng. Cực chân huyền nhất dùng sức chút đầu cho nên Xin ngài chỉ điểm ta tay không tiếp được phi kiếm năng lực. Tần phấn cười, còn không có học hội đi, ngươi liền muốn học chạy. Tiếng nói vang lên, tần phấn ý cười càng hơn, mình cùng đối phương niên kỷ không sai biệt lắm, nói ra lời làm sao vậy như thế ông cụ non. Chẳng lẽ làm sư phó, đều nói như vậy sao? Tần phấn thở dài, như vậy đi, ngươi cùng ta đều không sử dụng bất luận cái gì chân khí, chúng ta liền sử dụng các đơn giản nhất những cơ sở này đánh một cái, như thế nào? Cái kia cực chân huyền nhất có chút khó khăn. Đây không phải là muốn đánh thật lâu. Chỉ là thuần túy so đấu thể lực mà thôi. Có đúng không? Tần phấn lung lay ngón tay đi hướng cực chân huyền nhất, ta không cho là như vậy. Nếu như ngươi có thể đánh với ta đến cuối cùng không có thể lực tình trạng, ngươi muốn học cái gì ta đều dạy ngươi. Có đúng không? Cực chân huyền nhất cặp mắt mang phóng đại, có thể tay không tiếp trong phi kiếm công tâm pháp, cái kia cường hoành lực phòng ngự làm cho người rất động tâm. Tới, tần phấn bày ra một cái tân cắt cơ bản chiến đấu tư thế. Cực chân huyền nhất tự tin bắp thịt toàn thân uy chấn làm dáng luyện nhiều năm như vậy tân cà Nếu như ngay cả một cái chơi phiếu tính chất kiêm tu tân cà người đều đánh không thắng, cái kia thật là thật mất thể diện. Cho dù, người này là sư phụ mình, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Cực chân huyền nhất có cường đại tự tin, không cần đợi đến thể lực hao hết, liền có thể đem tần phân đánh ngã, không phải những năm này tân cà thật là hưởng công luyện tập. Hai người cẩn thận đến gần, cực chân huyền nhất bước vào công kích mình phạm vi Thân thể của hắn lập tức biến thành công kích đạn, tay phải một cái cơ sở đấm thẳng quăng về phía tần phấn mặt. Nhiều năm thực chiến khí thế, tại không sử dụng bất luận cái gì chân khí kích phát tình hồn dưới, ý nguyên đột nhiên tuôn ra. Hắn có lòng tin, coi như tần phấn phòng ngự, vậy rất khó hoàn toàn bảo vệ tốt một quyền này, ngược lại là trào hỏi tần phấn sẽ là bài sơn đảo hải liên kích, thẳng đến thanh đối phương đánh ngã mới thôi. Frank! Không khí phản phất đọc lại, thời gian giống như vậy đình chỉ, địa cầu phản phất không tại tự quay Vọt tới trước bên trong cực chân huyền nhất đột nhiên không động được, hắn trong mắt hướng lật lên một cái, hai chân nhẹ nhàng run rẩy, chân khí trong cơ thể thậm chí ẩn ẩn có bước lên, muốn tự động bạo khởi hộ thể ý tứ. Hắn dùng sức gáp chê chân khí, đánh trước đó nói rất rõ ràng, ai cũng không cho phép sử dụng chân khí. Phù phù. Từ thời tuổi thơ liền tu luyện tân cắc cực chân huyền nhất, lấy đầy điểm thông qua khảo hạch hắn, đang sử dụng cơ sở tân cắc đối chiến bên trong, một cái liền bại, hai chân tại không có chân khí bảo hộ chống đỡ dưới, trực tiếp quỷ trên mặt đất. Ngay tại quỳ xuống cái kia cuối cùng trong nháy mắt, cực chân huyền nhất ý nguyên không thể tin được, chính mình cái này truyền tu tân cả người, bại bởi một cái chơi phiếu kiêm tu tần phấn, hơn nữa còn là bị người trong nháy mắt miêu sát. Ta nhìn tần phấn sợ lên cầm rất là nghiêm túc nói, người dứt khoát cùng huấn luyện viên xin phép nghỉ a trừ ăn cơm ra, đi ngủ, cùng đi nhà xí bên ngoài thời gian, đều luyện những cơ sở kia đổ vật đi, người cơ sở so ta tưởng tượng còn kém. Cực chân huyền nhất túi đầu quỳ trên mặt đất. Hai mắt trống giống nhìn dưới mặt đất. Trên lệnh, so tưởng tượng còn muốn đại. Nguyên lai, like, mình một mực là hết ngồi lại giếng, những năm gần đây đều chăm luyện, cực chân đại sư chưa từng có chân chính nghiêm túc tiến hành chỉ đạo. Trách không được, những sư huynh kia nghe được mình tự hào tuân ra đầy điểm thông qua khảo hạch lúc, đưa lên không phải kính trọng ánh mắt, mà là khinh miệt. Cho tới nay, cực chân huyền nhất đều cho rằng cái kia chút khinh miệt ánh mắt là bao hàm vô tận ghen ghét. Thẳng đến, hôm nay, hắn biết được, đây không phải là ghen ghét mà là chân chính mật thị. Đúng Tần Phấn đi ra hai bước, bỗng nhiên đình chỉ bước chân quay đầu dặn dò, tự mình cong bên trên phụ trọng, tay chân, quần áo đều thêm phụ trọng, sau đó đi phòng trọng lực, ngươi có thể đủ cực hạn chịu đựng phòng trọng lực. Đi ăn cơm liền đi nơi đó chuyên dụng quán cơm, nhìn thấy đầu bếp nói là đồ đệ của ta, hắn sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi, cho ngươi nhất thật là mỹ vị món ngon. Vâng. Cực chân huyền nhất quỳ trên mặt đất, hai tay chống nghiêm túc hướng Tần Phấn bóng lưng dập đầu, sau đó thấp giọng nói ra, tốt nhất đồ ăn Xem ra lần này không cần ăn cái kia khó ăn đồ ăn. Sư phó vậy mà nhận biết nơi đó đầu bếp, không biết tốt nhất đồ ăn đến cỡ nào ăn ngon. Đi qua chỗ ngoặt, tần phấn che miệng, cố nén ý cười bước nhanh hơn, một hơi đi ra trăm mét khoảng cách, lúc này mới rút lui mở che miệng tay cười ra tiếng, tốt nhất cơm, ha ha. Đồ tốt là cần người chia sẻ, rốt cục không còn là ta một người ăn cái kia khó mà nuốt xuống đồ ăn. Cực chân huyền nhất chân khí quán thông hai chân, đứng dậy nhanh chóng sông về phía mình dành trại. Hắn cần xin phép nghỉ, sau đó đặt hàng một bộ toàn thân thêm phụ trọng quần áo. Lực phòng, bắt đầu gian khổ đặc hấn, còn có nhấm nháp sư phó nói Mỹ vị món ngon. Tân phấn vậy chạy về hách lớp trưởng ước định tụ hợp địa điểm, hôm nay còn có không ít thời gian, có thể tiếp tục đặc hấn. Đang đánh tân binh giải thi đấu trước đó, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ sẩy, châu Mỹ phái tới giao lưu võ giả, nhất định không phải mạnh nhất. Lại lần gặp gỡ, hách lớp trưởng bọn người trước sau cho tân phấn bả vai nền cho một quy Vừa mới cuộc chiến đấu kia, ai nhìn đều là cảm xúc bành trướng. Huấn luyện viên, đằng sau nhìn các người. Tần phấn cười xoa bị truy bả vai, thu thập cục diện dối rắm sự tình, muốn xin ngài nhiều hỗ trợ. Không có vấn đề. Hách lớp trưởng đảm nhiệm nhiều việc nói ra, vấn đề này, bọn hắn nếu là cứ tính như vậy, vậy song phương ai đều tốt qua. Không phải, mọi người liền chơi a Xem ai đùa chơi chết ai. Đúng. Đô tể lên tiếng nói, vừa mới, chúng ta nhận được một cái tin tức mới. Tây Á quân đội bên kia, muốn tại tân binh giải thi đấu trước, cùng chúng ta làm một một tân binh đối kháng diễn tập, xem như bắt đầu thi đấu trước cuối cùng làm nóng người, còn nói cái gì phòng ngừa xuất hiện biển cả Di Châu loại tiếc nuối này sự tình. Phượng Hoàng một tiếng lệnh cười, nói trắng ra, bọn hắn liền là muốn tại bắt đầu thi đấu trước, cho mình tráng tăng thanh thế. Cái này cho tới bây giờ đều là hạng chót quân đội, khả năng nhìn xem chúng ta Đông Á quân đội suy yếu lâu ngày nhiều năm, cho nên muốn muốn bắt Đông Á làm bọn hắn quật khởi tế cờ tiệc mà thôi. Đối kháng. Diễn tập. Ta muốn tham gia. Tần phấn đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên. Lớp trưởng mở ra hai tay, ngươi lần này trọng thương lương đạo, xem như thành lập nên nhất định hùng y. Trong ngắn hạn chỉ sợ sẽ không có người dám giống như lương đạo, đùa nghịch loại thủ đoạn này. Nhưng nếu như ngươi không đi tham gia cái này đối kháng, đoán chừng. Minh Bạch. Tần phấn trên dưới mí mắt một cái va chạm, nếu như ta không đi, liền là lương đạo phía sau thế lực này, đều sẽ trở nên khó có lên. Đúng không? Lớp trưởng dội ra hai tay ngâng hướng tần phấn gương mặt, không hổ là giáo ta ra đồ. a Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là hảo tâm muốn vô vô ngươi mặt, biểu thị thân cận. Huấn luyện viên! Tần phấn lộ ra có chút bất đắc di tiểu dung, ngài đối ta biểu thị thân cận, ta đương nhiên vui vẻ còn đến không kịp. Nhưng, phiền phức ngài cầm trên tay xoa nắn mặt quỷ phấn lao, lại đến đập mặt ta được không? Mặc dù nó vô sắc vô vị, phải đi qua xoa nắn mới lại biến thành màu đen. Nhưng, cái này ta lần trước đều không có trúng kế, lần này làm sao sẽ trúng kế đâu? Có đúng không? Hách lớp trưởng rút về hai tay, ta coi là, ngươi lần trước bảo vệ tốt tay này. Liền sẽ không lại phỏng, không nghĩ tới A, tiểu tử ngươi trí nhớ thật đúng là tốt. Tân phấn đưa ánh mắt đặt ở giờ dài trên thân, nếu như không phải vị huấn luyện viên này tại trước đây không lâu đột nhiên đánh lén, cũng coi là làm một cái nhắc nhở, lần này thật đúng là khả năng liền lật thuyền trong mương, bị hách lớp trưởng cho cả đến. Giờ dài. Điên viên tần phấn xế chiều hôm nay là ngươi." Hách lớp trưởng đánh cái giòn chỉ, "Chúng ta đi làm việc." Huấn đến hắn sợ không nổi, "Tính ngươi bản sự." Giờ lý cái 10 ngón theo bùm bùm loạn hưởng, tự tin biểu lộ lộ ra nhàn nhạt hơi cười, "Yên tâm, ta hội hảo hảo chiêu đãi cái này hồi lâu không thấy mặt học sinh." Tần phấn phía sau luồn lên một luồng hơi lạnh, loại kia đã lâu không gặp địa ngục huấn luyện cảm giác, rốt cục trở về. Thời gian rất nhanh đẩy chuyển qua buổi chiều thời gian ăn cơm, đầu bếp rất là vui vẻ nhìn xem một người mặc tân căn phục. Tự xưng là tần phấn đồ đệ, yêu cầu nhất thật là mỹ vị món ngon người trẻ tuổi, che miệng vọt tới thùng rác gói không ngừng chẳng cảnh. Tiểu tử, sư phó ngươi đây là muốn ngươi biết, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Đầu bếp lại thân thiết cho cực chân huyền nhất tăng thêm một mùa mỹ vị món ngon, muốn ăn sạch sẽ, không thể lãng phí, ta hội đem ngươi ăn cơm tình huống, chuyển cáo cho tần phấn. Cực chân huyền nhất lục lấy khuôn mặt, một lần nữa trở lại bàn ăn trước mặt. Nhìn qua cái này mỹ vị món ngon Thật sâu hối hận hướng đầu bếp giới thiệu mình là tần phấn đồ đệ chuyện này. Cái gì? Dậy sóng bị người đánh. Tào Vinh cái kia gần như đồ sứ treo đụng âm thanh âm văng lên. Nghiêm trọng không? Thương tới chỗ nào? Ai đánh? Cái gì? Nghiêm trọng như vậy. Tần phấn? Tần phấn? Ta thể không lưỡng lập với ngươi tạo Vinh cầm trong tay điện thoại đập ẩm ẩm tại nền móng bên trên, thở phì phì lần nữa phát bên trên một chuỗi dây số. Ca, ngươi cháu trai bị người đánh. chính đang làm việc Ch Xem xét lại là cái này chỉ sẽ cho trong nhà gây thai họa nữa nhân điện thoại, dứt khoát tấn lên treo máy khóa. ngay chỗ gọi điện thoại, tạm thời không cách nào kết nối. Điện thoại ống nghe truyền đến máy móc thanh âm, cầm trong tay điện thoại tào vinh sừng sốt trọn vẹn mấy giây, lần nữa đem điện thoại hung hăng nền ở nền móng bên trên thét to, cúp điện thoại ta. Không giúp ta. Người cháu trai muốn cái danh lạch, người không giúp đỡ. Hiện tại bị người đánh, người vậy mà tắt điện thoại. Tốt. hào hào Ta Tào Vinh không rửa vào người hỗ trợ, còn sự tình gì đều sẽ không làm sao. Thở phì phì rời đi ghế sofa, Tào Vinh mở ra gian phòng của mình máy tính để bàn, hai tay tại bàn phím ảo bên trên bùn bùn một trận nhanh gõ, tiến nhập tần phấn ngày đó từng tại trường hướng dương giới thiệu chợ đèn trang ép. Sát thủ. Sát thủ. Dễ giết nhất tay Tào Vinh miệng lẩm bẩm tiến nhập sát thủ website nhìn thấy phía trên giá cả lập tức ngây ngẩn cả người. Mặc dù, sát thủ giá cả cũng không phải là thiên văn số tự, Lấy tàu vinh thu nhập lúc đầu đầy đủ có năng lực thanh toán, chỉ tiếc nàng ngày bình thường vùng tay quá chán dùng tiền hoa đã quen, an dùng toàn bộ đều là xa xỉ phẩm, trong tay tiền miễn cưỡng có thể duy trì sống qua ngày, nhưng căn bản mời không nổi sát thủ, ngay cả cái tam lưu sát thủ đều làm không được. Xem ra tàu vinh nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chầm màn hình, chỉ có, nghĩ biện pháp từ gia tộc sự nghiệp công khoản bên trong, trước tạm thời cho mượn một điểm. Chương 231, xuất phát Thanh Hải Quái vật tần phấn tham thượng Binh sinh hoạt, đơn điệu đồng thời nhưng lại phong phú, thời gian qua tự nhiên nhanh chóng. Trong ngáy mắt, một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Tần phấn sinh hoạt vậy phi thường có quy luật, ban ngày huấn luyện, ban đêm bên trên chiến vong tìm kiếm khắp nơi võ giả chiến đấu, một bên kiếm tiền, một bên kiến thức vạn ra quyền pháp, từ đó hấp thụ đối với mình dùng tinh hoa, tới sửa chính cái kia vẫn chưa hoàn thiện võ đế long quyền. Theo tần phấn, võ đế long quyền sáng tạo mục tiêu là sáng tạo một bộ bao hàm thân pháp, quyền cước hoàn chỉnh công phu Mà cũng không phải là một bộ đơn giản quyền. Đây là một cái hệ thống mà bảng đại công trình, yêu cầu thời gian có lẽ là 3-5 năm, thậm chí 10 năm thời gian 20 năm. Từ khi, chân chính đi vào võ giả thế giới, tần phấn đã triệt để yêu nó. Làm tiến vào võ giả thế giới một viên, mặc cho ai đều muốn ở trong đó lưu lại mình đã từng tới vết tích. Võ đế long quyền, tần phấn đưa nó định tính làm quan trọng cắm ở võ giả thế giới một tấm địa đá. Tấm địa đá này là cực kỳ tiểu cũng không trọng yếu toàn lực ứng phó đem đối võ kia tất cả cảm nộ toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, cái này là đủ rồi. Cái này một tuần thời gian, lâm ra hơn lại đã tới một lần. Lần này, nàng không tiếp tục tay không mà quay về. Tần phấn dành thời gian lại cho nàng viết xuống tầng tiếp theo công pháp, chỉ là nàng tạm thời không cần đến, nàng tốc độ tăng lên cũng không phải là nhanh như vậy, còn không có đạt tới lần trước tần phấn đưa ra tu luyện hà khắc điều kiện công pháp một tầng. Cực chân huyền nhất, y nguyên vẫn là trải qua anôn, nôn ăn sống sống. Một tuần thời gian, hắn dáng người rõ ràng gầy gò không ít, cơ bắp lại càng thêm cương tráng. Cha sán gặp qua cực chân huyền nhất một lần về sau. Vậy học hắn như thế bắt đầu tiến hành phụ trọng, cơ bản nhất huấn luyện. Dạng này phong trào, tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày. Phàm là có chút thực lực người trẻ tuổi, đều đi theo cực chân huyền nhất học. Mà bắt đầu, đám người đều biết, cực chân huyền nhất là tần phấn đồ đệ. Thực lực này phi phạm người trẻ tuổi, lại bị tần phấn buộc đi luyện cơ bản. Những người khác thật đúng là không có nhiều. Có tư cách đi luyện cao siêu hơn công pháp. Cơ hồ thuần một sắc tất cả đều là cơ sở huấn luyện. Chỉ có đố bằng. Cùng vừa mới trở thành tân binh Trần Phi Vũ. Không có gia nhập đến cái này rèn luyện cơ sở trong đại quân. Đố bằng trong cơ thể còn có đại lượng đỗ triển bằng lưu lại của chìm sinh không có tiếp thu. Chỉ là cái này khổng lồ di sản. Liên đùi hắn bận rộn. Nơi nào còn có thời gian đi tôi luyện cơ sở. Với lại. Giờ đợi nhiều lần bị đỗ chuyển bằng cười nhạo cơ sở bất ổn, đổ bằng vậy đúng là trên cơ sở hùng hang hạ một lúc. Về phần Trần Phi Vũ, cái này ngoài 30 hắn tử. Dừng lại tại ngũ tinh thực lực cảnh giới thực sự quá lâu, bình thường không có việc gì liền là luyện cơ sở, cái kia cơ sở vững chắc đến ngay cả tần phấn đều mặc cảnh cảnh, tự nhiên cắm đầu tu luyện tần phấn cho hắn cung cấp công pháp. Trần Phi Vũ trả lại bộ công pháp này lên một cái tên, Trường Hồng có Nhật, để diễn tả cái kia chân khí khoáy động lúc sinh ra cường đại chân khí lực bộ pháp. Thật sự là vì hắn đây chỉ có thường nhân một nửa kinh mạch, không cách nào kéo dài tác chiến, đặc biệt chế tạo riêng công pháp. Trần Phi Vũ tin tưởng, liền xem như tìm, nơi này là tự nhiên tốt đẹp sân huấn luyện. Tại không khí mỏng manh, địa hình phức tạp nhiều dạng trong hoàn cảnh, chẳng những thân thể sẽ có rất tốt phát triển, liền ngay cả tinh thần đều là một lần cường đại tầy lễ. Lần này đối kháng quân sự diễn tập, Đông Á Tây Á từ riêng phần mình tất cả trại tân binh, đều năm số lượng ngàn người, cũng coi là một loại thực lực tổng hợp đối kháng dự hiện. Tần phấn chỗ trại Tân binh tự nhiên cũng không ít người đều bị tuyển vào lần này đối kháng diễn tập bên trong cực chân huyền nhất các loại thực lực cường đại tuổi trẻ võ giả tự nhiên là trên bảng nổi danh Tần phấn Ch ban càng là lấy ban làm đơn vị toàn bộ tuyển vào trong đó đối với cái này Tần phấn rất là hoài nghi hách ban trưởng có phải hay không vùng trộm vận dụng thủ đoạn cùng quan hệ không phải giống kim khôi dạng này thực lực Tân binh căn bản vốn không khả năng đủ tư cách tuyển nhập một khung khung giữa trường cổ vận chuyển hàng hóa binh máy bay trực thăng Ở phi trường bên trên chuyển động bọn chúng cái kia to lớn cánh quạt, nhấc lên từng đợt đập vào mặt cường lực tình phong. Chọn tốt làm dùng vũ khí các binh sĩ, đều tại đâu vào đấy xếp hàng leo lên máy bay trực thăng, chờ đợi tức đem đến quân sự diễn tập. Tần Phấn, chọn xong chưa? Đặng Bưu vui tươi hớn hở ôm một đài M134, trên thân quấn đầy dây đạn, đi tới còn tại chọn lựa vũ khí Tần Phấn trước mặt, lần trước, nhìn chiến võng người video, phát hiện ra hỏa này thật dùng rất tốt a. Những ngày này, không ngừng rèn luyện thể lực, Ta giống như vậy nhanh có thể giống ngươi như thế tự do sử dụng. Ngươi vậy chọn cái thứ này được rồi, lớp chúng ta liền có thể tạo thành mạnh nhất lưới hỏa lực. Tân phấn cười cười không có tiếp tra, cầm M134 còn không bằng cầm mỗi phút đồng hồ xạ kích tốc độ vì 350 phát O04 liệu đạn máy phát xạ Cái kêu hỏa lực bạo tạc bắt đầu, có lẽ so M134 yếu lực hơi mạnh lên một điểm A. Tần phấn đưa tay vô vô cờ LZ04 liệu đạn máy phát xạ đạng ưu miệng vã lệ lao đại. Ngươi sẽ không muốn cầm cái đồ chơi này a? Hắn quá nặng, không thích hợp cơ động tác chiến. Tân phấn bàn tay rời đi cửa LZ04 lưu đạn máy phát xạ, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lần này quân sự diễn tập, dựa theo hách lớp trưởng thuyết pháp, đông á quân đội các đại lão cũng không muốn thua. Chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn yêu cầu tận lực đại thắng. Hảo hảo giáo hơn một cái ngày càng bản thân bản chướng tây á, để nó biết ai mới là á châu lão đại ca. Tại quân diễn trong đối kháng có kiện suất biểu hiện. Nghe nói còn có thể có được đặc biệt ngợi khen, có vẻ như tân binh sau khi kết thúc là kế tính tới quân công, trở thành định quân hàm điểm số. Phải thật tốt chọn một hạng. Tần phấn đi qua số đại vũ khí hạng nặng bên cạnh, mỗi sờ một lần đều làm theo sau lưng đặng bưu trái tim run dậy một cái. Lao tần, lao tần đặng bưu theo sau lưng nhỏ rộng hô to, người đi lộ chỗ, bên kia là cơ động bọc thép khu vực. Lần này quân diễn đối kháng có quy định, không thể thao túng cơ động bọc thép. Người cho dù có phương diện này năng Vậy không có cách nào phát huy. Lao tẩn. Lao tẩn. Khác đi về phía trước. Tần phấn đi vào cơ động bọc thép khu vực, làm trại tân binh quan hệ, nơi này loại cũng không phải là quá phong phú. Quá tiên tiến cơ động bọc thép, càng là rất khó nhìn thấy bóng dáng. Đi qua mấy đài cơ động bọc thép, tần phấn cuối cùng đứng tại một đài hạng nhẹ cơ động bọc thép trước mặt, ruôi tay vướt ve lấy cơ động trên trang giáp vũ khí. Bạo. Loại này dùng để trong sa mạc, chuyên môn thanh tẩy sinh vật biến dị mà phát minh khí Nó ngoại hình không hề giống bình thường thương, súng cũng không có áp dụng truyền thống trên ý nghĩa nguyên hình thiết kế, mà là vì phối hợp kỳ đặc khác biệt đạn, toàn bộ thương thể hiện lên hiện một cái hình chữ nhật. Lôi vân phong bạo chỉnh thể chiều dài, chừng 2m5 trở lên, độ rộng vậy 1m5, độ cao là 50 công điểm, trọng lượng chừng 750 cân. Đạn cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa hình nó thể, mà là phiến trạng. Nói đơn giản, lôi vân phong bạo phát xạ không phải đạn, mà là từng khối 4 phía rèn luyện rệ sắc vô cùng. Trung tâm khảm nạm lấy một khối nhỏ tự điều khiển cao tốc xoay tròn chim hợp kim thiếc. Loại vật này phát xạ, căn bản vốn không giống như là đạn như thế, từng quả phát xạ, mà là một hộp tử đẻ xuống, chỉ cần lựa chọn xạ kích hình thái, bóp cò một cái, liền hoàn toàn trong nháy mắt phóng thích trống trơn. Trong đó, hình quang xạ kích là dùng tới tăng lớn mặt đả kích. Loại công kích này hình thái, ngoại trừ đối với Tùng Lâm Du hiệp loại này phòng ngự tính không cường cơ động bọc thép hữu hiệu bên ngoài, đối với những khác cơ động bọc thép cơ vô hiệu. Voi Rồng Phong công kích hình thái, thì là đem công kích dựng thẳng di động vòi Rồng Phong, đổi thành ngang phi hành cái bộ dáng. Tất cả hợp kim phiến xoay tròn thành làm một cái bén nhọn hình núi khoan vòi Rồng Phong, trực tiếp xuyên thấu cơ động bọc thép phòng hộ. Loại công kích này, liền là hạng nặng cơ động bọc thép đều không thể ngăn cản. Trong chiến tranh, xuất hiện kích quang tia là rẻ phân giải khí tấm chắn lúc, loại này lôi vân phong bạo liền là phá vỡ chiến hạm khổng lồ, phi thường hữu hiệu một loại thủ đoạn. Hình quạ. Thần phấn nhẹ khẽ vút vút lôi vân phong bạo. Thứ này nếu như lắp đặt diễn tập đánh, đang đối kháng với bên trong tuyệt đối là thần cản sát thần mà cản diệt mà siêu cấp vũ khí. Lao tần. Lao tần đặng bưu mở to hai mắt nhìn, đầu lưới đã kinh biến đến mức có chút cả lăm, ta. Ta nói. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi không phải là muốn cầm đồ chơi kia à. Cái kia cái kia vật kia, nhìn, xem ra vậy có. 666, 6700 cân A. Tăng thêm đạn trọng lượng, 750 cân. Tần phấn đáp trả đặng bưu đặt câu hỏi. Từ cơ động bọc thép bên cạnh cầm lấy sửa chữa cần công cụ, hai tay phi thường thành thạo tháo dỡ lấy cái này cái cự đại vũ khí. Đặng điêu nhìn xem tần phấn ôm hạ lôi vân phong bạo, nhìn lại mình một chút trong tay M134. Đông nhiên phát hiện, vừa mới nhìn còn vô cùng y mảnh M134, bây giờ nhìn rất như là một căn mảnh tăm nhỏ. Tần phấn số lượng rời qua một dương huấn luyện dùng mảnh đạn kẹp, lại thói quen rời qua một dương thật mảnh đạn kẹp. Đây là cơ động bọc thép huấn luyện viên Mãng Phu đã thông báo Bất cứ lúc nào đều muốn cho rằng là thực chiến trạng thái, thời khắc mang theo một dương thật đồ vật, nếu như gặp phải nguy hiểm cũng không cần mắt tròn tròn. Tần phấn lại kéo qua một cái cự đại chứa va ly đựng súng tử, đem lôi vân phong bạo thả ở trong đó. Hai đại dương mảnh đạn, tăng thêm lôi vân phong bạo bản thân trọng lượng, nặng tới ngàn cân. Tần phấn đoán chừng, mình coi như không sử dụng long tượng bàn mực công, cũng hẳn là có thể cong lên cái đồ chơi này hành động. Tần phấn tu tập bộ này long tượng bàn mực công, một cái khác địa phương đặc đị Ngay tại ở thân thể lại nhận chân khí kích thích, trở nên không sử dụng lòng tượng bàn nhược công lúc, lực lượng vậy hội tăng lớn rất lớn. Trong quân doanh, đơn thuần luận man lực. Tần Phấn có lòng tin, liền là cương bổn vũ loại kia danh xương trọng tại cấp quái vật, vậy làm theo không bằng mình hung mãnh. Hơi hơi điều chỉnh một chút trong cơ thể khí tức, Tần Phấn vẫn là đem long tượng bản nhược công nhấc lên mấy thành công lực, trực tiếp con cái này do so thân thể của hắn còn muốn to lớn vũ khí, bước nhanh ra ngoài đi đến. Đặng Bưu đầu lúc này đã trống không. Hán bản năng đi theo tần phấn bên cạnh, trong tay em M134 đang cùng tần phấn sau lưng vũ khí so ra, hoàn toàn tựa như là một đầu pha thương. Đi vào máy bay trực thăng sân bay, phụ trách kiểm tra tân binh mang theo vũ khí huấn luyện viên, cũng bị tần phấn khiêng dương lớn giật nảy mình. Tiểu tử, người một dương này, có bao nhiêu kiện vũ khí? Lão binh hiền lành nói ra, chúng ta có quy định, chỉ có thể mỗi người mang một kiện mang binh tác chiến vũ khí. Người dạng này là Phạm Quy. Tần phấn có ngàn cân trang bị. Một cái tiêu chuẩn dầm chân túi trào, liền cả mặt đất đều bị cái này trọng lượng làm cho hơi chấn động một chút. Báo cáo trưởng quan, ta chỉ dẫn theo một kiện vũ khí, phù hợp diễn tập tham chiến yêu cầu. Một kiện, Lao Binh không khỏi đưa tay gái đầu, ta cũng coi như nghịch súng chơi không tệ, làm sao không nhớ rõ co vũ khí gì, có thể một kiện tình hùng dưới, đại đến nước này. Người vẫn là cẩy xuống, ta kiểm tra một chút ta lần này quân diễn, hay là đánh ra chúng ta Đông Á Huy Phong. Khác bởi vì ngươi lần này một mình nhiều mang vũ khí phạm quy, dẫn đến chúng ta cuối cùng thắng, cũng bị phán định thua. Tuân mệnh, trưởng quan. Tần phấn quả quyết thởi xuống phía sau lưng ba lô mang, đem cự hộp lớn, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất, không có phát ra một kia tiếng kim loại va chạm. Lao binh nhìn thấy tình huống như vậy, vậy bắt đầu hoài nghi mình đoán sai. Nếu như tràn đầy hộp này từ vũ khí, thả tại mặt đất lúc, hẳn là phát ra đông một tiếng mới đúng, làm sao có thể giống như là buông xuống một phiến lông vũ nhẹ nhàng như vậy Chẳng lẽ thật là muốn làm cái hộp lớn, hủ dọa một chút đối thủ? Hộp đóng, tại tần phấn liên tiếp mật mã đụng vào về sau, ba một tiếng bắn ra. Vừa mới còn tại làm lấy các loại suy đoán lao binh, con mắt lập tức thẳng. Thân thể cơ bắp hoàn toàn cứng ắc. Mặc cho ai, suy nghĩ nắc góc, vậy sẽ không nghĩ tới. Cái này cái cự đại trong hộp sắt chứa vũ khí, không phải nhân loại làm dùng vũ khí, mà là cơ động bọc thép sử dụng lôi vân phong bạo. Cái này, cái này lao binh dùng sức xoa nắn con mắt Hắn không thể tin được mình con mắt nhìn thấy vật thể. Lao Trương, lão Trương lão binh dùng sức cao giọng hô hào bên cạnh cách đó không xa, một tên khác kiểm tra vũ khí lão binh, tới đây một chút, nhìn xem ta có phải hay không hoa mắt. Hoa mắt? Ha ha, ngươi có phải hay không gặp được không biết vũ khí. Còn luôn luôn tự xưng vũ khí thông, lần này rốt cuộc. A, đây là cái gì? Đến gần lão Trương, một tiếng quái khiếu, đưa tay chỉ tần phấn trước mặt dương sát lớn, cánh tay không ngừng run rẩy, cái này Cái này, làm sao có thể? Dít lên một tiếng, lập tức đưa tới chung quanh cái khác lao binh kiểm tra viên chú ý. Mọi người đều hiếu kỳ đi hướng tần phấn trước mặt dương lớn, muốn nhìn một chút tên tân binh này đến cùng làm cái gì, có thể làm cho một cái lao binh phát ra như thế quái khiếu. Ta dựa vào. Đây là cái gì? Má ơi! Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta thiên á đây là muốn đánh thế trên sao? Thượng đế! Người hôm nay là không phải ngủ. Không phải làm sao sẽ thả ra như thế cái quái vật tới. Từng tiếng quái dị tiếng kêu vang lên không ngừng, các lão binh đều cầm nhìn quái vật như thế con mắt nhìn xem tần phấn, trong đó không ít người thậm chí không biết cái này vũ khí, nhưng từ cái đầu đến xem liền biết, tuyệt đối không phải nhân loại làm dùng vũ khí. Cái này không phải là từ chiến hạm cỡ nhỏ bên trên dơ bỏ hạt vũ khí pháo A. Đánh giắm. Cho tần phấn kiểm tra vũ khí láo binh dòng nói, đây là lôi vân phong bạo. Hạng nặng cơ động bọc thép cùng cơ chung cơ động bọc thép sử dụng đòn sát thủ vũ khí. Tổng trọng ta nhớ không lầm lời nói, chừng 750 cân. Còn có cái này mảnh đạn. Ta. Chiến. Tần phấn đưa tay sở lấy cái hốc, thông qua những lao binh này phản ứng, vậy tại nghĩ lại mang vũ khí này quá quá mức. Cái này Tân phấn tự định giá một cái hỏi, không thể mang sao. Cái này phụ trách kiểm tra vũ khí lao binh, vậy có chút khó khăn, trên lý luận là có thể mang. Nhưng tiền để. Hay là một mình ngươi thao tác sử dụng? Diễn tập có quy định, đơn binh tác chiến vũ khí. Tỷ như tráng hán này cầm M134, hắn hiển nhiên có thể đơn binh thao tác. A. Tần phấn tử trong hộp chuyển ra lôi vân phong bạo, một người thuần thục thao tác đài này vũ khí, cuối cùng vững vàng bừng trong tay hỏi, cần ta chạy vội, tới nghiệm chứng sao? Tất cả lão binh ngơ ngác nhìn qua Tân phấn, đồng loạt lắc đầu không ngừng, nội tâm đều tại điền cuồng gào thét, cái này mẹ hắn còn là người sao? Quân bộ từ nơi nào làm đến như vậy một cái quái vật. Nhìn hắn cầm lên bộ dáng nhẹ nhàng như thường, hơn nữa còn phải bày chạy. Đây là người sao? Một đài hình người cơ động bọc thép sao? Hiện tại tính đơn binh vũ khí sao? Tần phấn không thể không hỏi một lần nữa, cái đồ chơi này không thể dùng, liền thật chỉ có thể mang liệu đạn máy phát xạ Các lao binh tại kinh qua một đoạn thời gian châm mặc, đối mắt nhìn nhau bên trong đều thấy được hưng phấn. Một giây sau, tất cả lão binh cùng kêu lên ngửa mặt lên trời cuồng cười. Ha ha. Tây Á đám kia thẳng giành con, phải xui xẻo. Lao thiên phát cho chúng ta như thế một cái quái vật, lần này thật phải đại thắng. Đại thắng. Ta xem là hành hạ đến chết ta. Không sai. Không biết hội không hội sáng tạo linh thương vòng chiến thắng ghi chép. Khó nói a Nói không chừng Tây Á đám kia thẳng danh con vừa nhìn thấy vũ khí này, tại chỗ liền dọa kẻ gia quẩn, trực tiếp nhận thua. Không ít tân binh cũng bị các Lao binh tiếng cười hấp dẫn, khi hắn nhóm vây quanh nhìn thấy tần phấn trong tay bưng vũ khí cũng bị cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Chỉ có cùng tần phấn giao thủ qua mấy tên tuổi trẻ Tuấn Kiệt, mới chính thức biết tần phấn cái kêu biến thái lực lượng. Kinh ngạc ngược lại là không có bao nhiêu, ánh mắt hâm mộ càng nhiều hơn một điểm. Bọn họ cũng đều biết, lần này, tần phấn tất nhiên sẽ ở quân sự diễn tập trong đối kháng, rực rỡ hào quang. Không có bất kỳ người nào có thể cướp đi hắn danh tiếng. Tần phấn thu hồi lôi vân phong bạo, một lần nữa lương tại trên thân thời điểm. Thấu qua đám người kinh ngạc phát hiện một cái tại trại tân binh cũng coi như người quen biết, lâm ra hân. Quân, lần này quân diễn cùng với nàng không có nửa điểm quan hệ, thấy thế nào nàng bộ dáng là muốn đi tham gia quân diễn. Tiểu tử, cho ta hung hăng đánh. Bị cho chúng ta lưu mặt mũi. Lao trương một câu, đem tần phấn tử suy nghĩ bên trong tiêu trở về. Vâng. Tần phấn lần nữa nghiêm đánh cái tiêu chuẩn túi trào, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như không muốn hung hăng đánh. Ta cũng không cần hao tổn tâm cơ làm như thế vũ khí đi ra sách một đầu phá thương bắt lấy mười mấy cái đối thủ ứng phó một cái liền tốt tại đông đảo Tân binh trận mắt hốc mồm bên trong Tần phấn đi đến chuyên ch trở bọn hắn ban tập thể thành viên máy bay vào tải Tần phấn một lên phi cơ lập tức đưa tới nhiều người hơn hâm mộ cùng sợ hai thán phục ánh mắt đỗ bằng vậy nhẹ nhàng bước lên ngón tay cái Trần Phi Vũ tại tam giác vàng lúc liền nghe nói qua Tần phấn cạo chết ng lần tình tinh lúc bạo ngược chẳng cảnh đối với hắn lực lượng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc chỉ là đối với hắn vũ khí thao tác thuần thục trình độ, có tán thưởng bội phục Vũ khí gì? Tân Phấn nhẹ nhàng thả tốt vũ khí mình, ngược lại nhìn xem đố bằng cái kia kỳ quái kim loại hộp. Đố bằng vô vô hộp, bên trong là một cái phổ thông E308, Tân Phấn nhận ra đó là lần trước trên chiến trường đỗ triển bằng sử dụng đầu kia thương. Vũ khí này tính năng dùng ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, vẫn là lợi khí giết người. Đối với đố bằng tới nói, lại vừa có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa, đó là một loại truyền thừa Tần Phấn nhìn về phía bên cạnh Trần Phi Vũ, cái này nhiều năm sinh hoạt tại tam giác vàng huyết tinh điên cuồng võ giả, trong tay cũng không có lấy cái gì xuống ống, mà là một cái cái đầu không nhỏ kim loại quần xáo đó còn là tại tam giác vàng rút lui lúc, Tần Phấn làm ra chiến lợi phẩm. Động lực quần sáo. Người muốn đi làm gì? Tần Phấn tuét miệng nhìn về phía Trần Phi Vũ, lần này là diễn tập, không phải giết người. Trần Phi Vũ cười nhìn trong tay kim loại quần sáo, ta suy nghĩ thật lâu, thực sự không biết nên cầm chút gì. xuống tháo ta cũng sẽ không dùng. Tay không tấp sát, giống như lại hơi khó coi. Suy đi nghĩ lại, dứt khoát cầm thứ này hù dọa một chút người tốt. À, tần phấn hai tay đặt ở đầu coi như cái gối, dựa vào ở phi cơ trên vách khoang, lại lấy ánh mắt quét dưới cái kia động lực quyền xáo Thứ này tại nguồn năng lượng không có hao hết trước đó, đem chuyển vận công suất điều chỉnh đến lớn nhất, người sử dụng hoàn toàn không để ý tới trạng thái thân thể dưới, vi lực thậm chí có thể. Tần phấn lại nét nét miệng, nếu là chịu truy cập Chỉ sợ sẽ là mình cũng muốn làm trận liền mất đi sức chiến đấu A Nếu như đập nện là bộ vị yếu hại, sinh mệnh phải trang hội gặp nguy hiểm cũng khó nói. Đương nhiên, loại này không để ý tới hết thảy, điều chỉnh lớn nhất chuyển vận công suất người, 99% khả năng hội cả đầu xương cánh tay vỡ vụn, loại kia khẽ động lực thực sự thật là đáng sợ. Tân phấn lại nhìn một chút cái khác tân binh vũ khí, lần nữa cười cười. Xem ra quân bộ là quyết tâm muốn thắng, cơ hội tất cả tân binh đều cầm cùng hắn nhóm tự thân nhất xứng vũ khí Dạng này chọn lựa vũ khí năng lực, tần Phấn không tin là các tân binh mình chọn lựa. Hiển nhiên, mới có thương vương ở sau lưng hỗ trợ chọn lựa. Không ít tân binh đều khẩn trương nhỏ giọng nói chuyện thiếm, thảo luận chân chính tiến vào diễn tập đối kháng lúc, phải làm thế nào lẫn nhau ở giữa phối hợp tác chiến. Tân Phấn nhẹ nhàng hoạt động bả vai, mấy lần chấp hành sinh tử nhiệm vụ xuống tới, gặp lại loại này diễn tập sự tình, đã rất khó để hắn chân chính hưng phấn khẩn trương. Lão Tần, lão Đỗ, nghe nói các ngươi đều lên qua chiến trường chân chính. Các ngươi có phải hay không nên nói một chút, đến diễn kịch lúc chúng ta ứng làm như thế nào cùng các ngươi phối hợp. Đạm Dưu cái này lòng nhiệt tình lại xuống tới, Kim Khôi cũng là sốt ruột nhìn xem Tần Phấn, hắn là trong đội ngũ thực lực kém cỏi nhất người, nhưng lại không muốn bị Tây Dạ xỉn binh cho đào thải rơi. Chiến thuật Tần Phấn suy nghĩ một chút, cùng sau lưng chúng ta liền tốt. Đỗ bằng nhắm mắt dựa vào cabin nhàn nhã từng nói, "Ừm." Trong ban thành viên khác nhìn xem Tần Phấn vũ khí, trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác an toàn. Có dạng này lực Theo bên người hẳn là vô cùng an toàn mới đúng. chương 232, có lai lịch lớn, thượng quan truyền kỳ sư đệ, biển, hùng cứ thế giới nóc nhà. Máy bay tiến vào Thanh Hải về sau, các tân binh đều đỉnh chỉ nghiên cứu thảo luận chiến thuật phối hợp, ngược lại xuyên thấu qua pha lê hướng nhìn ra ngoài phong cảnh. Cho dù nhân loại đã tiến nhập gần thời đại vũ trụ, Thanh Hải đặc biệt mị lực như cũ không có chút nào yếu bớt, mọi người cơ hồ đều không có chân chính lãnh hội nơi này phong cảnh, lúc này hữu cơ hội làm sao sẽ buông tha cho mau nhìn. Nàn thước tuyệt bích. Một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh âm tại trong buồng phi cơ văng lên, không ít tân binh lập tức sông đi lên, lộ ra cabin pha lên liên tục tán thưởng cái này quỷ phụ thần công bình thường tự nhiên kỳ cảnh. Thật là thần kỳ cảnh quan A. Kỳ quái, ta xem cái này tuyệt bích, vì sao thân thể có chút phát lạnh, phản phất có một loại đặc thù cảm động. Đừng nói, ta giống như vậy có như thế cảm giác, phản phất linh hồn đều hứng chịu tới rung động. Phát biểu tân binh lời còn chưa dứt. Tần Phấn Thủy Trung nhắm dưỡng thần hai mắt đột nhiên mở ra, hai đoàn tinh quang từ đó thỉnh thịch bắn ra, một cái bước xa vọt tới đám người bên cạnh. Các tân binh nhìn thấy Tần Phấn đi tới, tự động nhường ra một cái thông đạo, cho hắn trống ra một cái đơn độc quan sát cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống lấy phong cảnh bên ngoài, mấy ngàn thước tuyệt bích cao cao đứng vững, tựa như một thanh giữa thiên địa to lớn thần binh, toàn bộ cao nguyên gò núi liên miên chập trùng không ngừng, trong đó ẩn ẩn lộ ra một cỗ thiên cân trì bạc khí tượng. Thần phấn thân thể chấn động. Toàn bộ tinh thần nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích. Long Tơ quét một cái toàn bộ tạt lập. Mà bắt đầu, Tân Phấn trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem, nhìn xem cái này liên miên chập trùng. Thu thiên điệu chi lực hình thành tự nhiên kỳ cảnh. Mỗi một đỉnh núi, mỗi một lần chập trùng đều lộ ra một loại khí. Nhìn chăm chú lên kỳ cảnh biến hóa, Tân Phấn suy nghĩ dần dần bành trướng bắt đầu. Trong cơ thể chân khí cũng theo đó một chút xíu rung động. Cuối cùng hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nhớ lại cái kia ngàn thước tuyệt bích kỳ cảnh, cái tiếc kéo dài vạn dặm mà bao la sơn hà. Thật lâu. Máy bay trầm rãi hàng rơi trên mặt đất. Tần Phấn thanh tỉnh lại đây. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy đã ở vào quần sơn trong. Hô. Tần Phấn thở vào một hơi, trong ngộng cảnh huấn luyện đối chiến, bất luận là Hèn Mọn Chi Vương vẫn là Lý Luận Đại Sư, mỗi cái nhìn thấy Võ Đế Long quyền đạo sư ngoại trừ tán thưởng bên ngoài, càng nhiều đều là một câu: "Ngươi quyền, bá đạo có thừa, nhưng không có chân chính đế long khí tự." Ta giống như bắt đầu mình bật điểm. Tần phấn chậm rãi đứng dậy, lần này diễn tập không có uổng phí đến, ta giống như có thể học được rất nhiều việc. Khoang thuyền cửa mở ra, cái kia ù ù xoay cánh âm thanh nhấc lên như sóng bình thường khí lưu, gợi lên lấy đám người trên thân quân phục phần phật vang lên không ngừng. Các tân binh dẫn theo riêng phần mình vũ khí, nối đuôi nhau nhảy xuống chiến cơ, tần phấn người đeo lấy cái kia to lớn vũ khí hộ, trong đám người lộ ra phá lệ dễ thấy. Bây giờ, khối này tự nhiên máy bay trực thăng sân bay Ngoài Trừ Châu Úc trại Tân binh Đông Á Tân binh bên ngoài, còn có đến từ Đông Á cái khác Tân binh trại huấn luyện binh sĩ. Đứng ở trong đám người, Tân Phấn cảm thụ được quanh mình Tân binh khí tức, nội tâm cảm khái không thôi, xem ra phía trên thật có lòng hung hăng đả kích một cái Tây Á, nơi này Tân binh tổ chức, rõ ràng so phổ thông trại Tân binh cao hơn quá nhiều. Một trận vội vàng tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận, Tân Phấn còn chưa mở mắt, liền nghe đến nâng cao điệu thanh âm tại tới miệng người bên trong văng lên, "Ha ha, Lao Tẩn, nhiều ngày không thấy." Ngươi thật giống như càng thêm uy mãnh. Cái này giấu cái gì đồ vật a?" Tần Phấn khỏe miệng nổi lên hơi cười đường cong, "Cái này thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, không phải là ngày đó tại Hàn Châu cùng một trôi chấp hành nhiệm vụ tân binh, Tiết Thiên sao?" Đám người bên trong, Tiết Thiên mày kiếm mắt sáng, tráng kiện thẳng tắp, mặt tướng thoáng lười biếng, nhưng nhìn qua vẫn là vô cùng dễ chịu, bên hông cắm một thanh trường đao, Long Hành hổ bộ bên trong đến Tần Phấn trước mặt. Soá vai chiến đấu qua chiến hữu, cảm giác liền là khác biệt. Cho dù ở chung thời gian không lâu liền tách ra, lại lần gặp gỡ vẫn là cảm thấy dị thường thân thiết. Một điểm đồ chơi nhỏ. Tần phấn vô vỗ sau lưng hộp sắt mới lên tiếng, ngươi cũng tới. Nói thật, nghe được lần này không có gì mỹ nữ tham gia về sau, ta thật không muốn tới. Bất quá tiết thiên mày kiếm vẩy một cái, sư phó không hợp ý nhau, liền đánh gây ta cái chân thứ ba. Vì kiếp sau nhân sinh tính phúc, ta không đến vậy muốn tới A lại nói, ta vậy đoán được ngươi khả năng hội tham gia, tới gặp một chút lao bằng hữu co như làm du lịch cũng không tệ. Ngươi không mang thương. Tần Phấn lúc này mới phát hiện, Tiết Thiên vậy mà không có đeo súng. Lấy thương vương giao ra nhãn lực, coi như máu đánh đem thương giấu ở trong quần lót, hắn cũng có thể như thế phát hiện. Bây giờ lục soát toàn thân, vẫn không có tìm tới súng ống tung tích, chỉ có thể nói rõ vị này ưa thích mỹ nữ, lại có chút lừa biếng, thiên phú có thể sưng thiên tài Tiết Thiên, thật không có đeo súng đi ra ngoài. Đúng vậy a, không mang. Tiết Thiên thân thể, ta đoán được ngươi sẽ đến. Liền quyết định cái gì đều không mang Dù sao người mạnh như vậy Đến lúc đó thật làm Người bên trên liền tốt Ta chủ yếu là nhìn ngắm phong cảnh Ngủ ngủ nướng Nếu như Tây Á bên kia xuất hiện một cái gì Mỹ nữ loại hình đối thủ Ta cũng không để ý xuất thủ Vì chúng ta Đông Á hy sinh nhan sát Bán một cái Tân phấn bất lực vừa bất đắc di gật đầu nhạc cười Có thể như thế chứng trạc đàng hoàng nói ra Như thế không đứng đắn lời nói Tiết thiên tính cách còn thật là một điểm không thay đổi Duy nhất trở nên là thực lực đối phương So với lần trước nhìn thấy lúc hiển nhiên cường đại rất nhiều. Ngươi thật giống như tần phấn khôi phục bình thường biểu lộ, thực lực tăng lên không ít. Ai? Lần này đổi được Tiết thiên một tiếng bất đắc dĩ thở dài, nếu như sư phó ngươi, trong tay dẫn theo một căn lang nha bổng mỗi ngày đi theo ngươi, ta đoán chừng ngươi tăng lên càng nhanh. Ta cái kia sư phó, ra tay lúc thật không lưu tình chút nào a. Một đạo lăng lệ ánh mắt từ trong đám người đột nhiên phóng tới, tần phấn lập tức cảm giác được ánh mắt kia, bên cạnh mắt nhìn đi, khi thấy mặt như bệnh độc Lông mày giống như trường kiếm, anh tuấn trình độ giống minh tinh điện ảnh giống hơn là quân nhân một tên nam tử. Cái kia. Tần phấn ánh mắt nhìn đến, vậy không có chút nào tị húy, sắc bén ánh mắt mang theo tê tính, phản phất muốn xinh xinh bổ ra tần phấn ánh mắt bình thường. a hắn cũng tới. Tiết thiên sờ lên cầm nhỏ giọng nói ra, Đông Á có mấy cái thượng tướng rất là nổi danh. Thì như xả vương Đông Ngân, lang vương Dương thành võ. Tiểu tử này, liền là lang vương cháu trai, tiểu lang vương Dương kế võ. Từ tiểu thụ đến Lang Vương trực tiếp truyền thụ giáo dục, không vào quân doanh trước đó liền danh sưng trong quân súng pháo không gì không giỏi, chiến lược chiến thuật càng là lệnh rất nhiều tham mưu tác chiến đều cam bái hạ phong. Rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ trực tiếp thi vào trường quân đội, kết quả hắn lại lấy tân binh thân phận nhập ngũ, với lại không cần bất luận cái gì đặc thủ chiếu cố, hoàn toàn lại đi năm đó lang Vương tham quân lộ trình. Tân phấn trầm rãi gật đầu, vẫn còn có chút không hiểu, mình một cái cũng không có bao nhiêu danh khí tiểu binh, làm cái gì vậy? Làm sao ánh mắt bên trong, còn mang theo nhàn nhạt cửu hận. Cái kia, lão tẩn. Cái kia tiết thiên giống như là giang hồ bác hiểu xanh bình thường chỉ hướng nơi xa một người khác. Cái này nhân thân tài so đặng bưu còn muốn lớn hơn một vòng. Tiểu tử này, đến từ lưu cầu quái vật Một mực tự xưng là biển người. Biển người. Tần phấn lần đầu tiên nghe được kỳ quái như thế xưng hô. Liên la dựa vào biển cả mà sinh tồn người. Tiết thiên nhỏ giọng nói ra, rất nhiều người đều nói hắn màu đồng cổ dưới làn da chứa nhận lấy biển cả lực lượng. a mỹ nữ. Tiết Thiên thanh âm đột nhiên nhắc lên, đưa tay chỉ hướng nơi xa một thân một mình Lâm Gia Hân, làm sao, tình báo ta bên trong chưa hề nói mỹ nữ xuất hiện à đây là nơi nào tới mỹ nữ. Lâm Gia Hân, ở Tạm Châu Úc trại Tân Bình, thuộc về không quân. Lần này, không biết vì cái gì hội tham gia diễn tập, rất là kỳ quái. Tân Phấn chứng trạc đàng hoàng trả lời. Tiết Thiên con mắt lập tức sáng lên, cùng Tân Phấn kể vai sát cánh nói ra Người biết à, Giới thiệu một chút. Tân phấn lắc đầu liên tục, mang hoa hồng gai, vẫn là đường đụng tốt. Ai tiết thiên gia tăng lắc đầu biên độ, một bộ, đường bên trong người A. Nếu như là lâm bất ở chỗ này, nhất định sẽ nói mang hoa hồng gai mới là tốt hoa hồng. Đám người bên trong đột nhiên chiến khí nổi lên, một trận liên tục mà lại nhanh chóng quyền cước tiếng va chạm, đánh gãy tiết thiên cảm thán. Tần phấn 2 chân đạp cởi ra tiết thiên câu vai, bay thẳng hướng sẽ ra chiến đấu vị trí. Các tân binh lúc này đã sớm tư tán thối lui. An ý làm thành một vòng tròn, cho chiến đấu song phương cung cấp đầy đủ công dụng. Long tượng bàn nhược công mang theo, tần phấn bằng vào hai tay lực lượng tách ra tân binh, đi tới vòng tròn ở giữa nhất tầng, rất là kinh ngạc nhìn xem kịch chiến song phương. Đỗ bằng một mặt xương lạnh cùng mặt mũi tràn đầy băng lãnh ngạo ý tiểu lang vương dường kế vọ đánh lên, hai người giao thủ tốc độ theo lấy thực lực không ngừng tăng lên vậy càng lúc càng nhanh, quyền cước va chạm chấn động khí lưu, càng giống như đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Tần Phấn hai bước đi vào đồng dạng trong vòng chiến tầng cực chân huyền nhất bên cạnh hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Không phải quá rõ ràng." Cực chân huyền nhất lắc đầu, hai người gặp mặt, giống như chỉ nói mấy câu. "Ta chỉ nghe được đỗ chuyển bằng cái gì?" Trong vòng chiến tầng đối diện, Tân Phấn nhìn thấy cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ hình vô dục, đỗ chuyển bằng bạn tốt nhất. Lúc này, chính hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa sân tiểu lang vương. Nhìn như bình thường ôm cánh tay quan sát, Tần Phấn lại có thể cảm giác được Cái này lúc này biểu lộ nhập vạn nghiên sông băng nam nhân, thân thể đã điều chỉnh đến chiến đấu trạng thái tốt nhất, tùy thời có thể lấy đột nhiên đập ra đi, công kích khí tức khóa chặt tiểu lang vương dương kế võ. Dương tay. Đám người bên trong, một tên dẫn đội lao binh cao rộng giống Mà bắt đầu. Trong vòng chiến hai người không coi ai ra gì tiếp tục sống mái với nhau, trong ngáy mắt đã đánh tới lục tinh cấp thực lực, núi đá theo song phương mỗi một lần giao phong liên tục vỡ vụn vầy ra. Các tân binh càng là nhìn trận mắt nh Người đồng lứa ở giữa thực lực võ giả vậy mà chênh lệch đến loại tình trạng này. Không ít ôn hùng tâm tráng chi đến đây tân binh, nhao nhao mặt như màu đất. Tân phấn thầm thở dài một tiếng, hai người đã đánh nhau thật tình, còn như vậy đánh xuống, đã đến vận dụng sinh hóa thú tình trạng. Lúc này, đã có ba tên lão binh hô to dừng tay, hai người lại hoàn toàn mắt điếc hay ngơ, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, hoàn toàn một bộ liều mạng trạng thái. Vừa mới chen đến tân phấn bên cạnh một tên lão binh thở dài, m Xem ra chỉ có thể cứng rắn tách ra bọn hắn. Chỉ là, cứ như vậy chỉ sợ hai người đều phải bị thương, ảnh hưởng diễn tập A. Tần phấn khen nếu mày nhìn về phía đố bằng, tại trước mắt bao người nếu là thật sự may mắn đã thương tiểu lang vương, đố ra nhưng chưa chắc sẽ ra mặt bảo đảm hắn, đến lúc đó. Tư tưởng một khi xác định, Tần phấn xuất thủ như điện, từ bên cạnh một tên tân binh trong tay đoạt lấy một thanh A cờ 47, thiểm điện đặt tại trước người, lại ngược sát khí trước tiên bao phủ khóa chặt tiểu lang vương dương kế võ. Đối chiến hai người liệu mạng một trường, Dương kế võ ánh sáng báo bình thường tốc độ nhanh trong tối lui, nộ trừng lấy dơ thương bên trong tần phấn. Thân là lang Vương chuyên nhân, Dương kế võ đã sớm cảm thấy hình vô dực khí tức khóa chặt, cũng không có thanh vấn đề này chân chính để ở trong lòng, cho dù hình vô dực hắn Dương kế võ vậy tuyệt đối không sợ. Nhưng mà, khi bị A cờ 47 khóa chặt trong nháy mắt đó, Dương kế võ đông nhiên có một loại bị da ra cầm thương khóa chặt cảm giác, cái kia là tử thần đứng tại đưa tay chính cầm Liêm đao chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh cảm giác trong ngày mắt đó Dương kế võ cảm giác mình thật sẽ chết đã bị người hoàn toàn triệt để khóa chặt, đến muốn muốn chạy trốn đều không có cơ hội nếu như không lưu lại Dương kế Vvõ chết không chút nghi ngờ tay cầm A cờ 47 tần phấn hội chân chính nổ súng cho dù hắn không bắn súng Dương kế Vo cũng biết hôm nay tuyệt không thắng thắngỗ bằng cơ hội Tuy thời bị một thanh muốn mạng thương cho khóa chặt tuy hiếp căn bản là không có cách tập trung tất cả tinh thần ứng chiến không thua mới là quá sự Dương kê võ đưa tay ngón trỏ lăng không đâm tần phấn. Ta không tìm ngươi, ngươi cũng dám tìm ta. Tốt, rất tốt. Tần phấn nghe không hiểu ra sao cả, ý tứ này giống như giữa hai người rất đã sớm có qua bình thường. Dương kế võ trùng điệp hất lên quần tay háo, quay người hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Ta nói, anh em. Tiết thiên mũi chân dấm lên mặt đất nhảy đến đố bằng bên cạnh, thân thủ không tệ à, có thể cùng tiểu lang vương đánh cái ngang tay, không đơn giản. Tiểu lang vương. Đỗ bằng băng lánh song đồng mang theo rất là khinh thường, 6 năm trước, ta tận mắt nhìn đến hắn bị anh ta đánh giống chó chết như thế nằm dạp trên mặt đất đứng không dậy nổi. Biết anh ta không tại đến, chạy trước mặt ta. Bầu trời xa xa, lại có một nhóm máy bay trực thăng mang theo xoay cánh tiếng oanh minh, đánh gãy đỗ bằng lời nói. Tân phân chú ý tới, nhóm này máy bay vận tải loại, cùng chung quanh đặt tất cả trực thăng vận tải loại đều có một số khác biệt. Rất nhanh, cái này chút máy bay vậy đều đứng tại sân bay. Trên máy đi xuống tân binh chế phục cùng Đông Á chế phục có một chút khác nhau. Những tân binh này trên thân, cơ hộ mỗi người bên hông treo cái này một thanh sáng như tuyết loan đao, trong cơ thể ẩn ẩn hướng ra phía ngoài tản ra một cô đến từ sa mạc biêu hãn viêm khí. Tân phấn chú ý tới Tây Á những tân binh này bên trong, vậy có mấy người thân ảnh phá lệ đột xuất? a Bản phôn mét tác! Tát lưu huy! Mộ dạ đức khế khắc! Tiết thiên tay khoác lên tần phấn trên bờ vai, xem ra, Tây Á quân đội cùng chúng ta Đông Á quân đội các đại lão một cái ý nghĩ đều muốn thắng, hơn nữa còn là muốn phải đại thắng. Danh xương Tây Dạ xìn binh tam hùng, vậy mà đều tới. Tây Giả xìn binh bên trong xuất sắc nhất mấy người, vậy đều cảm thấy có người đang quan sát mình, bọn hắn ánh mắt nhau nhau đón lấy lỗ bằng, tần phấn, dương kế võ bọn người. Làm sao? Rất nổi danh. Tần phấn nhìn chầm chầm tên kia thân cao tới 2 mét, mu bàn tay bên trên đều là lông đen, phản phất tiến hoa không có hoàn toàn đại tinh tinh, nhỏ giọng hỏi, giới thiệu một chút. Bản phôn mét tác. Thiết thiên chật, chật không ngừng, không nói trước người này bản thân thực lực như thế nào, liền là hắn tiên tổ đều là cực kỳ khác tên nhân vật. Tại cái kia thuộc về hắn thời đại, danh xưng thế giới phần tử khủng bố tổng đầu lĩnh. a Tân phấn không khỏi nhiều quan sát một chút bản phồn mét tác. Đây chính là vượt thời đại nhân vật. Tại qua rất nhiều năm sau, hắn làm ra máy bay va chạm song tử tình cao ốc sự kiện, y nguyên để cho người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đương nhiên, tiểu tử này thực lực. Tuyệt đối không phải chỉ có danh nhân về sau manh lưới. Tiết Thiên nói tiếp, nghe nói nhập ngũ ngày đầu tiên, liền bị phái đi ra chấp hành các loại nhiệm vụ, căn bản cũng không có tiến hành qua bất luận cái gì tân binh huấn luyện. Nhiệm vụ hoàn thành suất cao tới 97%. Một thân cổ võ học cắt vàng công, nghe nói trong thế hệ tuổi trẻ cũng là ít có cao thủ. Ta đoán chừng, hán tinh cấp thực lực không thể so với chúng ta kém. Trên chiến trường kinh nghiệm thực chiến, chỉ so với chúng ta nhiều, không so với chúng ta ít. Oh Liu vi cũng là truyền kỳ nhân vật. Tiết Thiên tiếp tục giới thiệu, nghe nói người này từ tiểu liền được đưa vào tổ chức khủng bố tử sĩ trại huấn luyện, thẳng đến trưởng thành mới vụng trộm thoát ly. Tại còn chưa tham quân trước đó, liền đánh không lại không ít cầm. Xuất thủ tàn nhẫn ác độc, kế thừa phần tử khủng bố phương thức chiến đấu. Thực lực có lẽ khả năng hơi kém sắc bản bạn Phồn tác, nhưng khó chơi trình độ chỉ sợ cao hơn. Về phần mồ dạ đức khế khác, người này từ nhỏ đã chưa ở địa cầu ở lại, mà là bái tại Hỏa Tinh Chu tức môn hạ đệ tử. Mặc dù không phải Chu Tức thân truyền võ công, nhưng cũng ít là đã từng từng chiếm được Hỏa Tinh truyền kỳ, thượng quan truyền kỳ khích lệ người. Thượng quan truyền kỳ. tần Phấn thân thể hơi dung, đây là rời đi thịnh kinh về sau lần nữa nghe được cái tên này, Hỏa Tinh thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cũng là mệnh trung chú định tất nhiên hội đụng tới đối thủ. Tần Phấn không khỏi nhiều đánh giá mồ dạ đức khế khác, vị này cùng Hỏa Tinh truyền kỳ đồng suất một môn người, tuổi còn trẻ đã bắt đầu xúc tu, vốn hẳn nên coi như sạch sẽ trên mặt, lớn một mảnh lông sụ râu ria. Thậm chí ngay cả miệng đều ngăn cản lên. Bên hông hắn ngoại trừ mang theo Tây Á đồng ý đeo loan đao bên ngoài, phía sau còn đeo một đầu bà côn, mặc cho ai xem xét cũng có thể cảm giác được cái này tất nhiên là từ bên trên tài liệu tốt rèn đúc vũ khí. Bản phôn mét tác, lúc này từ trên máy bay lấy xuống mình súng đạn, một thanh độ cao vậy siêu 2 m to lớn vũ khí. T-99 liệu đạn máy phát xạ, căn cứ M134 làm cơ sở sáng tạo 6 nòng, liệu đạn máy phát xạ, lý luận xạ tốc 1.500 phát. 222 cân, tăng thêm một đầu dây đạn tổng trọng có thể đạt tới 400 cân. Đông Á các Tân binh nhìn thấy vũ khí này lần nữa phát ra từng đợt thấp giọng kinh ngạc không nghĩ tới Tây Á nhất phương vậy có dạng này khổng Vũ Hữu lực tuổi trẻ Tân binh Tây giả xin binh nghe được trận trận thấp giọng kinh hô trên mặt cũng bao nhiều treo ngạo mạn tốt sắc Phạm phất đã sớm đoán được bản phồn mét tác xuất ra cái này không có vũ khí hộp đóng gói vũ khí nhất định hội hù đến Đông Á Tân binh bình thường cácô lưu Huy lúc này vậy từ trên máy bay cầm xuống vũ khí mình Vậy mà cũng là một đài t 99 lưu đạn máy phát xạ. Hai đại. Tân Phấn con mắt vậy sáng lên, Tây ạ Bi trong tưởng tượng có liệu nhiều. Mộ Dạ Đức Khế khắc vậy giống như Tiết Thiên, tay không tốc sắt cũng không có mang bất kỳ vũ khí nào, hắn vũ khí liền là phía sau ba côn. Tiết Thiên vô vô tần Phấn bả vai, lao Tần, lần này thật là vất vả ngươi." "Yên tâm, ta hội kéo lên ngươi." Tân Phấn đại lực về vô Tiết Thiên bả vai, "Nếu như gặp phải chiến đấu kịch liệt, ngươi không có ý định xuất lực lời nói." Ta không ngại đem ngươi trở thành nhân thể tấm chắn ném ra bên ngoài. Chương 233: Chưa chiến trước loạn. Diễn tập binh tập, Song Phương nhân viên tại gặp mặt về sau, lập tức bị tách ra. Bình thường diễn tập đều là nhất phương thuộc về phe tấn công, khác nhất phương thuộc về phòng thủ phương, tới tiến hành diễn tập phương thức. Sau lần này là Đông Á cùng Tây Dạ Sĩn binh đối kháng diễn tập, ai đều muốn tại công bằng tình huống dưới, ngăn chặn đối phương một đầu thu hoạch thắng lợi sau cùng. Cứ như vậy, bất luận cái gì nhất phương tiến công hoặc là phòng thủ đều là một loại không công bằng biểu hiện. Vì công bằng, lần này diễn tập song phương cũng không có định ra cái nào nhất phương công kích, cái nào nhất phương tiến hành phòng thủ. Ai cũng có thể công kích, ai cũng có thể phòng thủ. Về phần phe thắng lợi thức có 3 loại, loại thứ nhất chiến thắng phương thức liền là địch nhân toàn diệt xử lý tất cả địch nhân, tự nhiên cũng liền thắng. Loại thứ hai chiến thắng phương thức, liền là tại núi non trùng điệp ở giữa, tìm kiếm đến máy bay tùy ý nhảy dù đám tiếp theo tiếp tế vật phẩm. Về phần nhất loại sau Thì là tại song phương đều không có tiêu diệt đối phương, đồng thời tiếp tế vậy không có hoàn toàn tìm kiếm đến tình hương dưới, áp dụng bình điểm chế. Tìm tới một kiện vật phẩm 10 điểm, đánh chết một tên địch nhân 10 điểm. Cuối cùng song phương ai điểm số nhiều, người đó là thắng lợi nhất phương. Cái này chút tiếp tế vật phẩm trong đó có một phần 5 trên thân lắp đặt đặc thù máy phát xạ, nó tín hiệu phát xạ khoảng cách bán kính là 500 m Tân binh lấy ban làm đơn vị, mỗi cái ban đều hội phân phối một cái máy thu tín hiệu. Khi tìm kiếm được vật tư về sau, những vật tư này bên trong sẽ có mới máy thu tín hiệu, có thể tiếp thu được mặt khác 1 phần năm vật phẩm, này suy ra có thể tìm kiếm được tất cả vật tư. Vì có thể kích thích các tân binh tìm kiếm vật tư kích tỉnh, song phương tân binh đều chỉ trang bị một ngày khẩu phần lương thực. Đi qua một ngày sau đó thời gian, nếu như không có tìm tới bổ sung vật liệu, như vậy chỉ có thể là chịu đói, hoặc là tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề thức ăn. Tân phấn tiếp nhận phân phối khẩu phần lương thực trong lòng thầm khen song phương quân đội lần này diễn tập thiết lập dụng tâm lương khổ. Tìm kiếm vật tư phía sau. Kỳ Thật tẩn giấu đi chiến trường lục soát nghĩ cách cứu viện huấn luyện. Nếu như một khi phát sinh chiến tranh, thương vong liền hội không thể tránh né xuất hiện. Chiến trường lục soát cứu làm việc trọng yếu giống vậy. Lao Tần, Ta thành ban dùng máy bộ đảm vậy lấy được. Đặng Dưu có một cái tổng trọng 10 cân hộp sắt. Tại cái này núi non trùng điệp ở giữa tiến hành diễn tập, rất khó nói liền sẽ không có người gặp được nguy hiểm. Ban dùng bộ đàm, ngoại trừ có thể cùng cái khác ban cùng lâm thời tổng bộ tiến hành liên hệ. Đồng thời, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, cũng có thể nhanh chóng cùng những người khác liên hệ, tiến hành trợ giúp. Một tên tân binh vội vàng đi vào tần phấn trước mặt, đưa tay quét qua tần phấn cái này tiểu đoàn thể, các ngươi Nhanh lên lại đây, nghe Dương Tổng Chỉ huy phân phối nhiệm vụ. Dương Tổng Chỉ huy, đặng yêu trừng mắt ra, lợi dụng hắn thân cao ưu thế nhìn xuống đối phương, nơi nào đến Dương Tổng Chỉ huy. Làng vương cháu trai, tiểu lang vương dương kế võ. Tân binh ngưỡng ngược một cái, nhấc tay chỉ đặng biu cái mùi uống nói, nhanh lên lại đây. Lâm dương tổng chỉ huy sự tình, có người hảo hảo mà chịu được. lang vương! Thứ gì? Còn cái gì tiểu lang vương? Liên là cùng lao đô đánh khung cái kia sao? Lao tử dựa vào cái gì nghe hắn? Đặng biu một phát bắt được đối phương ngực quần áo, thanh người kia cho sách hai chân rời đi mặt đất. Lao tử chưa từng nghe qua cái gì Lang vương, bất ở chỗ này giảm bạo đại cánh tỏi. Tân binh bị ném ngồi dưới đất, vừa sợ vừa nghi nhìn xem đặng điêu, đây rốt cuộc là thật sự không biết lang vương. Vẫn giả bộ không biết. Lúc này lần lượt có người hướng dương kế võ vị trí dựa vào, tân phấn nhớ tới ngày đó tại lúc thi hành nhiệm vụ, đỗ triển bằng bên cạnh cũng từng bởi vậy tụ tập không ít người, lần kia Tổng thống lĩnh liền là đỗ triển bằng. Đỗ bằng vậy vào lúc này khe khẽ thở dài, nhìn về phía dương kế võ phương hướng ánh mắt bên trong, mang theo rõ ràng khinh thường cùng tiết nối. Tân phấn biết, đỗ triển bằng liền nghĩ tới đỗ Nếu như đô thiếu tại hình vô rực nện bước tùy ý bộ pháp đi vào tần phấn bên cạnh, nhìn về phía dương kế võ phương hướng ánh mắt, cùng đối bằng có 9 thành 9 giống nhau, nơi nào có hắn con này chó con ở chỗ này khoa tay mua chân phận. Tần phấn nhìn xem hình vô rực nhẹ giọng nói ra, ngươi mới có thể cũng không kém, ngày đó tại đỗ triển bằng bên cạnh lúc, ngươi phát biểu vậy đều bị đỗ triển bằng tiếp thu. Nếu như ngươi muốn lời nói, bây giờ tại nơi này bày ra phía sau ngươi thế lực, lộ ra chính mình thân phận, hẳn là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau võ đại a Có lẽ vậy. Hình vô dực đổi phế cởi, chỉ là, như thế ngược lại tiện nghi Tây Á cái kia đám tân binh. Đối phương ngay cả bản phồn mét tác dạng này người đều phái ra, nếu như khinh địch khả năng hội gặp nguy hiểm. Hiện tại, thật không phải bên trong tốn thời gian, hắn muốn uy phong, muốn rèn luyện mình, thành lập mình thanh danh, liền để hắn đi làm đi. Tân phấn lần nữa nhìn một chút hình vô dực, cái này nhìn thấy có chút giống chỉ sẽ cho độ triển bằng đuốt ngông ngựa nam nhân, chỉ có khi dần dần thâm giao. Với hội phát hiện hắn cũng không có biểu hiện ra như vậy vô dụ. Chẳng những cá nhân võ lực giá trị kinh người, với lại đại cục cảm giác phi thường tốt, cũng không hội giống như Dương Kế Võ, vì cướp được trận này diễn tập Đông Á Tân binh tổng chỉ huy quyền, ngay đầu tiên liền bắt đầu tranh đoạt hết thảy tài nguyên, mảy may không đi cân nhắc khả năng có ngang nhau thực lực người, bởi vì cùng hắn tranh đoạt tạo thành phe mình phân liệt. Ha ha, hắn không ngốc. Hình vô dục thở dài, cái này Dương Kế Võ, tính tới ta sẽ vì đại cục không cùng hắn tranh Cho nên mới trước tiên kéo lên đại kỳ, cấp đoạt tổng chỉ huy quyền. Thần phấn A một tiếng chậm rãi gật đầu, mới biết được vừa mới lại coi thường Dương Kế Võ. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, Thần phấn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Lần này tham gia diễn tập trước đó, đã trải qua mấy lần nhiệm vụ tẩy lễ, lần nữa thân ở tân binh trong hoàn cảnh, trong lòng không thể tránh né có một loại lằng lằng, cảm giác cao hơn người khác nhất đặng tư tưởng. Phải tỉnh táo, muốn ổn định tâm tính. Thần phấn nhỏ giọng báo cho mình, loại tình huống này dễ dàng nhất kiêu ngạo tự mãn. Làm mấy cái hít sâu, Tần Phấn có chút hiểu do tại Hàn Châu gặp được cái kia chút đi theo tống giai bên cạnh người trẻ tuổi. Nghĩ đến Tần Phấn cười cười, khi đó, những người kia nhìn ta thì thái độ, cùng ta bây giờ nhìn cái khác tân binh có chút giống a. Khổ cười lắc đầu, Tần Phấn thế mới biết, cảm giác lưu việt vật này thật rất kỳ diệu, gặp qua thị trường càng nhiều, tiếp xúc vòng tròn càng cao, lần nữa quay đầu nhìn trước kia mình cảnh giới kia, sắc thực hội dễ dàng sinh ra cảm giác lưu việt. Cảm giác lưu việt Tần phấn lạnh cười, cái này đây là một chi để cho người ta biến xuẩn, biến chi độn, biến kêu ngạo có thuốc độc tề A Hình vô dực nhìn về phía tần phấn hai mắt biến đổi, liền ngay cả biểu lộ vậy mang theo không ít kinh ngạc, người tỉnh lại tốc độ, cùng ngày đó đỗ thiếu tương xứng. Trên đời này, kỳ thật rất nhiều người đều có thể nhìn thấy mình khuyết điểm. Nhưng chân chính có thể nhìn thẳng vào mình khuyết điểm, đồng thời lập tức từ bỏ khuyết điểm này cũng không có nhiều người. Đặc biệt là người tại xuôi gió xuôi nước thời điểm, càng hội đầu vóc phát suốt Không chú ý mình tiểu khuyết điểm, cuối cùng dẫn đến thất bại. Ngươi trong khoảng thời gian này qua phải rất khá, không nghĩ tới. Tân phân có chút xấu hổ đưa tay gãi gãi cái hót vị trí, có thể làm đến bước này, ngoại trừ mình cố gắng bên ngoài, ở mức độ rất lớn còn. Trương vị này tâm lý đại sư chỉ đạo. Như vậy hình vô rực lấy ánh mắt nhìn nhìn nơi xa dương kế võ vị trí, chúng ta có cần hay không đi nghe một cái tổng chỉ huy đại nhân lời bản cao kiến. Các ngươi đi thôi. Đỗ bằng ngồi chung một chỗ sạch sẽ tảng đá lớn nhìn về phía trạm lam thiên không, ta sợ thấy hắn, liền muốn động thủ. Tần phấn gật đầu đáp ứng, đối với đỗ bằng dạng này phát biểu cũng không có chút nào ngoài ý muốn Tiểu lang vương hiển nhiên là nói đối đỗ triển bằng bất kính lời nói, lúc này mới sẽ khiến đỗ bằng kịch liệt như thế cảm xúc. Hình vô dực đối tần phấn làm một cái mời thủ thế, đảng yêu có chút không có chú ý nhìn xem tần phấn, lao tần, ngươi thật đi à. Không cần a Chúng ta trong những người này, lao đố, ngươi còn có hướng mặt trời ai không làm được chiến thuật thiết lập A Tần Phấn quay đầu nhìn xem Trương Hướng Dương, cái này đầu não nhất lưu tuổi trẻ tân binh, bây giờ đang nằm trên đồng cỏ, cũng không có chút nào đứng dậy tiến đến nghe Dương Tổng chỉ huy ý tứ. Lao Tần, Trương Hướng Dương miệng bên trong ngậm căn cỏ xanh, hắn muốn nói cái gì ta cũng có thể đoán cái bảy tám phần, có đi hay không nghe đều không có có ý gì. Tần Phấn tiến lên bước chân lập tức đình chỉ, vừa mới đơn giản tiếp xúc, hắn vậy đang suy đoán Dương kế võ hội nói cái gì Nếu như không có đoán sai, hắn hội đem chúng ta cái này tiểu đoàn thể phân tách rơi. Trường hướng dương nổ ra trong miệng cỏ xanh, đoán chừng, ngươi sẽ bị phân đến bên cạnh hắn. Kim khôi cùng ta như vậy không có nhiều thực lực người, thì hội bị coi như con rơi xử lý. Tỷ như để cho chúng ta riêng phần mình mang theo máy dò xét trước đi tìm vật tư, bọn hắn phái người vụn trộm cùng sau lưng chúng ta. Khi chúng ta bị địch nhân phục kích về sau, bọn hắn phản phục kích một lần địch nhân, đây chính là chúng ta trong mắt hắn giá trị A. Ngươi nghĩ như thế nào? Tần phấn không ngừng ngật đầu, Dương kế võ trước đó biểu hiện liền là một cái chỉ coi trọng kết quả người, có thể đạt tới mục tiêu liền đầy đủ, chương hướng Dương suy đoán cùng hắn không như mà hợp. Hình vô rực bước lên ngón tay cái hướng về phía chương hướng Dương khoa tay dưới, ngươi đoàn đúng. Đối với Dương kế võ hiểu rõ, ta so với các ngươi nhiều một ít. Hắn mởi có hội theo ngươi mới vừa nói làm như vậy. Thật không nghĩ tới, châu Úc trại tân binh vậy mà ngoại trừ tần phấn bên ngoài, còn có loại người như người mới Đơn giản tâm lý học mà thôi. Trương Hướng Dương nằm tại cỏ chắp tay, so với ngài cái này văn võ song toàn người, ta thật không tính là cái gì. Hình vô dục không tiếp tục cùng Trương Hướng Dương tiếp tục dây dưa tiếp, hắn chỉ biết là nếu như đổi lại mình là Trương Hướng Dương góc độ, lần thứ nhất nhìn thấy Dương cây võ, tuyệt đối làm không được tinh như vậy chuẩn phân tích. Thấy thị trường rộng, Hình vô dục cũng biết có ít người nếu như không nghĩ quá nhiều bại lộ mình, cũng không cần đi đối người kia truy vấn gọn lượn. Đặng Bưu Hiếu kỳ đi theo tần phấn cùng đi đi qua. Không bao lâu, vị này thân cao 1m9 đại hán, cái thứ nhất nhanh chân chạy về đến trương hướng dương bên cạnh, đưa tay bàn tay lớn vuốt vị này đang đánh chập mắt nghỉ ngơi đầu náo hình tân binh. Hướng mặt trời. Được a Ánh mắt ngươi thật là chuẩn. Đặng điu bàn tay lớn đập trương hướng dương liên tục ho khan, lúc này mới phát hiện thân thể đối phương không đủ khỏe mạnh, vội vàng đỉnh chỉ tán thường đập. Đỗ bằng liếc mắt nhìn xem đi về tới tân phấn, các ngươi định làm như thế nào? Nghe hắn. Tân phấn không quay đầu lại mà là thanh lực chú ý đặt ở hình vô vực trên thân. Nói tới đoàn nhỏ đội phối hợp, tần Phấn tự tin đi theo Phượng Hoàng học tập về sau, tại trong mọi người cũng có thể xem như tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng, nói đến đây loại lập tức liền là mấy ngàn người quy mô, tần Phấn hoàn toàn liền là chống không, hình vô vực ngược lại là chuyên gia. Hắn bố trí rất tốt. Hình vô vực trên mặt đúng trọng tâm, dựa theo hắn đấu pháp đến, là cái lựa chọn tốt. Đố bằng sắc mặt lập tức gâm trầm không ít, liền nghe đến hình vô tiếng nói điệu đột nhiên nhất chuyện. Nhưng, ta chán ghét hắn. Từ đại cục xuất phát, ta không nên cùng hắn cướp đoạt quyền lãnh đạo, cho nên ta không đi theo hắn đoạt. Từ đại cục xuất phát, thiếu đi chúng ta hắn chiến thuật như thế có thể dùng, cho nên. Ta quyết định lần này, từ tiểu cục xuất phát. Trên đời này, ngoại trừ đỗ thiếu có thể chỉ huy ta, người khác đều không đủ tư cách. Đỗ bằng âm trầm khỏe miệng nhiều một tia ấm áp ý cười, đặng yêu càng là cười toe tuét miệng rộng cười không ngừng. Không cho ta cùng Mỹ nữ một tổ. Vậy ta tại sao phải cho ngươi bán mạng? Không làm. Không làm. Không chơi với ngươi. Tiết Thiên thanh âm trong đám người phá lệ vang dội, đám người bị hai tay của hắn cho đẩy ra, liền thấy hắn mặt mũi tràn đầy bực tức đi ra ngoài. Dương Kế Võ nhìn chằm chằm Tiết Thiên bóng lưng, khỏe mắt cơ bắp trên phạm vi lớn động lại mấy cái, trắng nón bàn tay đột nhiên trùng điệp đập trước người trên tảng đá lớn uống nói, dừng lại. Ngươi là một tên quân nhân. Làm sao? Tiết Thiên nhanh nhẹn một cái quay đầu, Tay phải khoác lên bên hông cư hợp trên đao, muốn động thủ. Ta chơi với người chơi. Quân nhân, ta đầu tiên là một tên nam nhân, cảm ơn. Dương kế võ một gương mặt tuấn tú từ trắng trở nên đỏ, lại từ đỏ biến tím, cuối cùng từ tím biến tái nhận. Ngay tại Tiết Thiên cầm đao trong nháy mắt đó, hắn đã biết đơn đã độc đấu thắng bại khó liệu. Không đánh. Ta đi đây. Tiết Thiên quay người nâng cao thủ đối tần phấn lắc lư hô to, lao tần, các người cái này đoàn nhỏ băng, tính ta một người không có mỹ nữ, suất ca cũng tốt ta. Dương Kế Võ nội tâm một trận thở dài, không có quân đội chính thức ví dụ, mình loại này đoạt đỉnh núi phương thức, lớn nhất trí mạng khuyết điểm cũng không cách nào đối cái kia chút kiệt ngạo bất tuân binh sĩ tiến hành chế. Nhưng mà, thường thường cái này chút kiệt ngạo bất tuân binh sĩ, lại đều là trong đội ngũ có được mạnh nhất sức chiến đấu một nhóm người. Đám người bên trong Lâm ra Hân nhìn một chút tân phấn, lại nhìn một chút Dương Kế Võ, cuối cùng vẫn là hướng Dương Kế Võ phương hướng bước ra một bước. So với tần phấn dạng này tiểu đoàn thể, dương kế võ hiển nhiên nắm giữ lấy càng càng hùng hậu thực lực. Hình vô rực ngồi dưới đất tư thế, y nguyên lộ ra quý công tử khí thế, hắn nhìn xem tần phấn nói ra, đã không lấy đại cục làm trọng, như vậy tiểu đoàn thể phương thức tác chiến, ngươi nhìn hẳn là có quyền lên tiếng nhất ta. Tần phấn việc nhân đức không nhường ai nhẹ gật đầu, nếu như loại thời điểm này còn không đứng ra, ngày sau trở về gặp được chuẩn tẩu tử Phượng Hoàng, không bị nàng đánh gần chết mới là lạ. Nếu là tiểu đoàn thể Chúng ta mục tiêu liền là thu thập vật phẩm đồng thời, giải quyết có thể gặp được địch nhân. Tần Phấn ngón tay trên đồng cổ vẽ lấy đội ngũ sắp xếp trận hình, như vậy, liền không có cái gì đại chiến lược. Nhưng vì có thể lấy được thắng lợi sau cùng, chúng ta phía trước tiến thời điểm, tận lực không cần khoảng cách chủ lực quá xa. Nếu như chủ lực gặp được địch nhân chủ lực phát sinh tao nội chiến, như vậy chúng ta cũng có thể tùy thời tiến hành trợ rút, đánh một cái xuất kỳ bất ý. Thừa dịp đám người gật đầu thời khắc Tần Phấn nói lần nữa, chúng ta chi đội ngũ này Nói người nhiều hay không? Nói ít vậy không ít, khoảng chừng 11 người, như vậy mỗi ngày tiêu hao đồ ăn tất nhiên sẽ không thiếu. Cho nên việc cấp bách, liền là tìm kiếm thức ăn. chương 234, huyết tinh bắt đầu. Tập ngày đầu tiên, song phương bởi vì cách xa nhau khoảng cách khá xa, Đông Á cùng Tây Á Tê đều không có đụng phải, tại riêng phần mình trên đường đi tìm kiếm lấy không hàng vật tư. Đến ban đêm, không khỏi phát sinh bị người đánh lén, hoặc là lô mãng gặp gỡ quân địch tình huống, song phương đều lựa chọn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tình huống cùng ngày đầu tiên không có quá nhiều khác biệt, chỉ là đến ban đêm thời điểm. Song phương tân binh thủ lĩnh đều phát hiện một vấn đề, đi qua ngày đầu tiên đồ ăn tiêu hao về sau, cái này hai ngày bởi vì quá cẩn thận tiến lên, tìm kiếm vật tư tốc độ cũng không hết sức nhanh chóng, cơm tối vậy mà xuất hiện đồ ăn không đủ ăn tình huống. Dương Tổng chỉ huy, chi kêu trước đó thoát ly chủ lực tiểu đội, có người đến đây cầu kiến. Dương kê võ lưng tựa tảng đa lớn, một mặt âm trầm nhìn xem máy rõ xét một chỗ điểm nhấp nháy Chẳng biết lúc nào, tại khoảng cách chủ lực không đến 500 m khoảng cách, dần dần tụ tập được một đống vật tư tín hiệu. Căn cứ quan chắc viên báo cáo tin tức, đó là lấy tần phấn cầm đầu tiểu đội, siêu tập đến vật tư. Gọi hắn lại đây. Dương kế võ thoáng sửa sang lại một cái quân phục, dương mắt nhìn lấy trên sống núi mang lấy tơ vàng mắt kính, một mặt hơi cười người trẻ tuổi. Dương tổng chỉ huy, người tốt. Chương hướng dương vậy học dương kế võ như thế sửa sang lại quân phục cổ áo, lời khách sáo ta cũng lười nói, chúng ta đi thẳng vào vấn đề Đây là, chúng ta tần phấn tiểu đội trưởng cho ngài thư tín. Dương kế võ tiếp nhận cái kia cỡ nhỏ S giờ thẻ, cắm vào tính tổng hợp tay thiện nghệ trong ngoài, hình chiếu lập tức từ đồng hồ bên trong bắn đi ra. Hương nghĩ đầu ảnh bên trong, tần phấn ngồi tại một đống lớn vật tư bao khỏa bên trên, trong tay bưng một hộp thịt bò đồ hộp, bên chân thả một bình dịch dinh dưỡng. Ta có dư thừa đồ ăn, có hưng thu dùng tiền mua, liền tới tìm ta a nếu là muốn dựa vào nhiều người cứng rán đoạn. Ta không ngại ở trong đó đầu độc. Hoặc là hủy đi đồ ăn. Dương kế võ thật nghi ngờ nghi lỗ thai mình có vấn đề. Thời khắc thế này lại còn nghĩ đến ăn cướp đồng bạn. Quân đội làm sao sẽ phái ra dạng này không có đoàn đội vinh dự tân binh tham gia diễn tập. Dương tổng chỉ huy. Ngươi không có cân nhắc thời gian. Chương hướng Dương đưa tay đòi lại S giờ thẻ. Ta hiện tại liền muốn rời khỏi. Nếu như ta sau khi trở về. Đồng bạn phát hiện chỉ có ta một người. Như vậy bọn hắn sẽ lập tức tiêu hủy vật tư. Dương kế võ trong ánh mắt hàn quang lên Chương hướng Dương 5 giờ thẻ tay đột nhiên vừa nhất, nếu như ta tại tính toán thời gian bên trong không có trở về, đồng bạn của ta như thế hội tiêu hủy vật tư. Cho nên, Dương Tổng chỉ huy, ngài nếu là không muốn để cho đi theo người của người có đói bụng nguy hiểm, tốt nhất vẫn là không cần dùng tới nó cân, thì như đem ta sống bắt loại hình sự tình. Dương kê võ trong mắt hung quang dần dần hạ xuống, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Nắm chặt xong quyền chẳng biết lúc nào cũng đã buông ra. Nếu như đối thủ chỉ là tần phấn, hắn còn dám cược một thanh, lợi dụng các loại công tâm chiến thuật cướp đoạt vật tư. Nhưng chi tiểu đội kêu bên trong có hình vô rực. Một cái lệnh đỗ triển bằng đều thưởng thức người. Công tâm chiến thuật một cái không tốt liền hội vật tư hủy hết. Người thắng. Dương kế võ đưa tay ở trước ngực lật tay một cái trưởng, dẫn đường. Khoảng cách song phương cách xa nhau cũng không xa, dương kế võ rất mau tới đến tần phấn tiểu đội chỗ. Một đống không nhỏ đống lửa nhẹ nhàng ngày lên. To lớn lôi vân phong bạo tại ánh lửa chiếu dọi xuống càng lộ vẻ dọa người khí tức. Dương kế võ nhìn thấy lôi vân phong bạo cũng là xương sở, trong lòng âm thầm may mắn vừa mới không có phái người cường công. Nếu là chọc tới bên này người, trực tiếp vận dụng cái này đại diện tích hung hãn đả kích vũ khí, chỉ sợ không ít người đều sẽ bị điện tử máy đếm phán định đào thải. Đến lúc đó, cho dù cường công xuống nơi này, trả giá đắt cùng đạt được chỗ tốt vậy hội không thành có quan hệ trực tiếp. Nhìn quanh đống lửa phụ cận Tân binh, Dương kế võ hai đầu lông mày càng tăng thêm mây đen cùng không hiểu. Nho nhỏ một đoàn đội, thành viên thực lực hiện lên hiện lấy nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa. Lấy hình vô rực cầm đầu tần phấn, đố bằng, trần phi vũ, cực chân huyền nhất, cha sán, cương bùn vũ, phát trung hoán, tiết thiên những tân binh này, mỗi một cái thả tại bất luận cái gì trong tiểu đội đều là đao nhọn lĩnh quân cấp nhân vật. Vẹn vẹn những người này tổ chức cùng một chỗ, cái kia chính là một chi sức chiến đấu cực mạnh tác chiến tiểu đội Bọn hắn như là phụ trách tập kích quay rối Tây Dạ Sĩ binh, đem hội thu được cực kỳ hiếu kỳ hiệu. Mạnh mẽ như thế một tiểu đội, lại không thể khống chế. Dương Kế vô cảm thấy thật sâu tiếc nuối đồng thời, lại rất là không hiểu, những tinh anh này Tân binh không có khả năng không biết, trong đội ngũ nếu như mang một chút thực lực không cường Tân binh, cái kia là phi thường ảnh hưởng sức chiến đấu sự tình. Dựa theo lẽ thưởng, cái này chút thực lực không đủ Tân binh hẳn là bị khu trục ra đội ngũ, vì sao còn muốn cho phép cái này chút cản trở Tân binh gia nhập? Dương kế võ không hiểu nhìn xem hình vô dực, cái này nam nhân không có khả năng không biết mang theo cản trở tân binh phiền phức, vì cái gì sẽ làm như thế thất sách sự tình. Dương tổng chỉ huy. Hình vô dực dùng ngón tay điểm một cái tần phấn phương hướng, ngươi tìm nhầm người lãnh đạo. Chúng ta chi tiểu đội này người lãnh đạo, là tần phấn đội trưởng. Cái gì? Dương kế võ phát hiện từ khi lại tới đây, làm hắn kinh ngạc sự tình càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là đố bằng thực lực so trong truyền thuyết cường đại quá nhiều. Lại là tần phấn cái kia A cờ 47 khóa chặt, tiếp theo là đỉnh tiềm tân binh tuần tự rời đi, hiện tại hình vô rực dạng này cao ngạo người, tại khắc lập môn hộ về sau, lại còn không phải tiểu đội thủ lĩnh. 100.000 Tần phấn đón lấy dương kế võ ánh mắt, vướt dưới mông đống lớn vật tư. 100.000 Dương kế võ vừa tức giận lại tốt cười nhìn lấy tần phấn, ngươi nghèo đến điên rồi. 100.000 Ngươi tại sao không đi đoạt? Dương tổng chỉ huy tiết thiên nhảy lên vật tư bao trên nhất, miệng bên trong kéo lấy trường âm Chúng ta bây giờ đã tại đoạn. Ngài làm sao sẽ hỏi, chúng ta tại sao không đi đoạn? Dương kế võ lời nói vì đó trì trệ, bị tiết thiên lời nói nghẹn nói không ra lời. Tốt. Ta cho. Dương kế võ điều mấy lần hình chiếu chuyển khoản tài khoản, giả lập ảnh hưởng đều tại trải qua một trận vặn vẹo sau biến mất, không cách nào tạo thành hoàn chỉnh đồ hình. Nơi này dây núi quá nhiều, tín hiệu thật không tốt. Dương kế võ nhìn về phía hình vô dựng, ngươi cảm thấy, rời đi nơi này ta hội không hội quyết nợ. Hình vô dự cổ tay sông tần phấn đông đưa hai lần, Dương Kế Võ cũng là yêu quý Vũ Thanh danh người, tuyệt đối sẽ không vì cái này 100.000 tại trong vòng thành tên tuổi cho hỏng. Dương Kế Võ nắm lên tần phấn ban dùng bộ đàm, cùng chủ lực đội ngũ tiến hành đơn giản cho chuyện, hâu người đến đây vận chuyển vật tư. Tân đội trưởng, các ngươi vật tư máy phát tín hiệu. Không bán. Tần phấn đánh ghẽ Dương Kế Võ lời nói, những này là cuối cùng đổi lấy điểm số bằng chứng, chúng ta sẽ không bán. Dương Kế Võ mang theo vận chuyển vật tư nhân viên lúc rời đi. Lại trở lại nhìn một chút đống lửa phụ cận vũ khí cái này 15 người số lượng không nhiều nhưng hỏa lực lại mãnh liệt lệnh chủ lực cũng không dám xem thường muốn cướp đoạt vật tư máy phát tín hiệu thực sự quá khó khăn diễn tập ngày hôm sau đêm Đông Á Tân binh chủ lực đạt được chuyển thiên buổi sáng sung túc đồ ăn Tây giả xịn binh lại bởi vì toàn bộ tập kết đến cùng một chỗ không có tần phấn bên này đặc lập độc hành tiểu đội tạo thành chuyển sáng sớm bên trên đồ ăn không đủ tình huống khi mặt trời mốc lúc song phương chỉ huy đều hiểu một việc Nếu như không muốn đang cùng đối thủ giao chiến Tươi sống đói bụng đến không có sức chiến đấu tình trạng Vậy trước tiên không muốn cân nhắc như thế nào đánh về cân nhắc như thế nào nhét đẩy cái bao tử vấn đề này a Ý nghĩ một khi xác định Song phương tân binh chủ lực cũng sẽ không tiếp tục giống trước đó như thế toàn bộ theo ghi chép cùng một chỗ Mà là phân ra khoảng 1.500 người bộ ráng Tìm kiếm khắp nơi vật tư Lao tần, bên phải 350 m ngoại vật tư máy phát tín hiệu đang di động Lao tần, phía trước 475 m Vậy có một cái vật tư máy phát tín hiệu đang di động. Thời gian rất nhanh đẩy chuyển qua thứ năm thiên, Đông Á Tây Á giữa song phương Tân Bình, tại cái này to lớn cao nguyên bên trên, ngay cả đụng nhau sự tình đều chưa từng xảy ra, tất cả mọi người cơ hội đều nhanh quên đi mình còn có một cái đối thủ. Tràn ra 1.500 người tìm kiếm đội ngũ, vậy ra tăng đến 2.500 nhân số lượng. Cố gắng thu thập. Tận lực thu thập đủ nhiều vật tư máy phát tín hiệu. Cơ hội trở thành tất cả mọi người chung mục tiêu. Lao tần. Lại có một cái vật tư máy thu tín hiệu đang di động Tiết thiên thấp giọng hô to Cái này có chút kỳ quái Máy thu tín hiệu cũng không có hướng chúng ta bên này di động Mà là hướng chủ lực tướng phương hướng ngược đang di động Hình vô rực đột nhiên ngừng đầu Địch nhân Phân tán ra tiểu đội đám người Trên mặt đều chảy ra nhàn nhạt hơi cười con tưởng rằng cái này diễn tập sẽ ở siêu tập bên trong hoàn toàn vượt qua Xem ra quân đội các đại lão Tại an bài cái này diễn tập bên trong Cân nhắc còn thật là đủ tất cả mặt Khi tất cả người đều quen thuộc không có chiến đấu, sưu tập phân thắng thua thời điểm. Chiến đấu, lạng yên không một tiếng động dáng lâm. Hình vô rực chỉ vào đang tại một chút xíu di động điểm sáng, tần đội trưởng, đuổi theo sao. Tần phấn nhìn xem những người khác cái kia hưng phấn ánh mắt, cái này chút thiên ngoại trừ tìm kiếm liền là tìm kiếm, thời gian thực sự quá không thú vị, tốt, truy. a đặng ưu tiến đến hình vô rực bên cạnh cả tiếng nói ra, nhìn. Hai cái này hướng chủ lực di động điểm sáng. Đột nhiên đỉnh chỉ di động. Kỳ quay A. Lao đặng, ngươi liền đần chết đi. Trương hướng dương nhắc chân đạp đặng bưu cái mông, cái kia hai chỉ tìm vật tư đội ngũ, hiển nhiên cũng là phát hiện đối phương tồn tại. Cho nên bức bỏ vật tư vụn trộm đổi bắt. Vậy chúng ta đâu? Đặng biu đước lượng xuống trên vai trong hành trang máy phát tín hiệu, như thế đổi theo, sẽ bị người phát hiện A. Xem ra, ngươi đần, còn có được cứu. Trương hướng dương cởi chỉ vào tân phấn, đội trưởng, hẳn là có biện pháp A Tân Phấn cũng không nói chuyện, long tượng bàn nhược công đi lượt toàn thân, cầm qua một thành tử vật tư bên trong tìm tới sẻn công binh, các người trước truy, ta sau đó liền đến. Máy phát tín hiệu có nhất định phạm vi, khi sâu chôn dưới đất thời điểm, liền hội triệt để ngăn cách phát xạ tín hiệu. Người bình thường nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn đào một cái hố sâu, Hiển nhiên là rất phiền toái sự tình. Tân Phấn muốn muốn như vậy làm lại cũng không phải là không có biện pháp hoàn thành. Ngắn ngủi vài phút, hố sâu tại long tượng bàn nhược công chế tác hạ rất nhanh hoàn thành Tần Phấn cẩn thận chôn tốt có thể đổi lấy quân công máy phát tín hiệu, hai chân phát lực nhảy ra hố sâu. "A, các ngươi làm sao?" Vốn hẳn nên sớm liền rời đi đặng Bưu bọn người, toàn bộ lặng lặng đứng tại cái hố bên cạnh. "Lao Tần, ngươi thật là đủ khối." Đặng Bưu bốc lên ngón tay cái, "Ngươi là máy xúc chuyển thế sao?" Tần Phấn một bên nhanh chóng lấp chôn hố sâu, một bên lần nữa đặt câu hỏi, "Không đổi theo sao?" Hình vô rực sắc mặt dị dạng bưng máy dò xét đi vào Tần Phấn trước mặt, "Ngươi nhìn, kỳ quái sự tình." Đây là 1.000, 2.000, 3.000 mét tần phấn nhìn xem máy giò xét bên trên cái kia 2-300 cái điểm sáng, chính chậm rãi từ 4 phương 8 hướng hướng cùng một vị trí tụ tập di động tới. Dựa theo máy dò xét ngồi đánh dấu tới tính toán, cái này chút máy dò sét ước chừng đều tại 3.000 mét bên ngoài khoảng cách, vừa xa quân bộ nói 500 mét khoảng cách. Đây là tần phấn nghi hoặc nhìn về phía hình vô dực. Hình vô dực hai tay mở ra tới lấp đầu, cái này, ta cũng không biết. Tần phấn đội trưởng. Xin hỏi ta có thể đi một chuyến sao? Ban dùng máy bộ đàm bên trong, Dương kế võ thanh âm tại sự tỉnh cách nhiều ngày sau, lần nữa chuyển đến. Khi lấy được tần phấn khẳng định sau khi trả lời, Dương kế võ trên mặt nghi ngờ đi vào tần phấn trước mặt, không biết, các người máy dò xét. 3.000 mét khoảng cách. Tần phấn đem máy dò xét đưa ra, đồng thời tiếp nhận Dương kế võ đưa tới máy dò xét, phía trên cái kia 2-300 cái di động điểm sáng, cũng đều là tại khoảng 3.000 mét khoảng cách. Lúc này, Cái này chút máy phát xạ đã nhanh muốn hội tụ đến cùng một chỗ, cái kêu bộ điểm thậm chí bắt đầu di chuyển về phía trước, đó là toàn bộ Đông Á Tân Binh đang tại phương hướng đi tới. Cái này chút máy dò xét di động tốc độ cũng không nhanh, nhìn có rất mạnh kỷ luật tổ chức tính. Đổi về mình máy dò xét, tần phấn đề nghị, liên hệ huấn luyện viên bộ, tuân hỏi một chút. Liên lạc qua. Dương kế võ nghi ngờ trên mặt càng tăng thêm mấy điểm vẻ ưu sầu, nơi này tín hiệu các ngươi cũng biết. Từ vừa mới bắt đầu liền liên lạc không được Khác thường, Trương hướng Dương sở lên cằm, hướng lui về phía sau, trước liên hệ với huấn luyện viên. Vậy không được. Dương kế võ thô bạo đánh gãy trương hướng Dương phát biểu, phía trước có chừng 300 máy phát tín hiệu, cái này chút có lẽ liền là lấy được thắng lợi mấu chốt một nhóm. Cũng có thể là là Tây Dạ xìn binh em như. Cực chân huyền nhất phát không không lo lắng nói ra, có lẽ Tây Dạ xìn binh lần này có người khô giòn liền không có mang vũ khí, mà là mang thiết bị điện tử. Có thể giúp phóng đại tín hiệu khí phát xạ công suất Làm ra một cái để chúng ta trúng kế bây dập. Khả năng. Dương kế võ đem lực chú ý thả lại đến tần phấn trên thân. Cho nên, ta muốn. À. Đỗ bằng hợp thời phát ra một tiếng lạnh cười. Đánh gây dương kế võ phát biểu. Muốn mời chúng ta đi. Tần phấn chỉ chỉ máy phát xạ bên trên 300 cái điểm sáng. Chúng ta chỉ có 15 người. Nơi này có 300 cái điểm sáng. Ngươi cảm thấy, chúng ta 15 người có thể thời gian ngắn nhất cầm xuống địch nhân. Cướp đoạt tất cả máy phát tín hiệu sao? Không thể. Dương kế võ nhìn xem máy dò sét bên trên điểm sáng, nếu như phẳng là chết chém giết, ngươi lôi vân phong bạo có thể trong nháy mắt giết chết ba, 400 người. Nhưng diễn tập đánh không cách nào phá mở thân thể địch nhân, đánh trúng kế tiếp địch nhân. Cho nên, rất khó. Tân phấn rất hài lòng đối phương thẳng trần, vậy ngươi cho là ta sẽ đi sao? Ta có thể cho ngươi phối 300 người, thậm chí một người. Dương kế võ dùng sức cắn răng nói ra, đạt được máy phát tín hiệu có thể phân ngươi nhóm một nửa. Muốn thời gian ngắn nhất tiêu diệt đối thủ, cần tốt người lãnh đạo. Ta bên này lãnh đạo tài năng, không có người nào có thể nhớ kỵ bên trên hình vô dự. Hướng chi các ngươi hỏa lực. Dương kế võ nhìn một chút tần phấn lôi vân phong bạo, lại nhìn một chút đặng biu M134, thật rất mạnh. Hình vô dự nhìn về phía tân phấn, Tân phấn vừa nhìn về phía những người khác. Mọi người tụ cùng một chỗ, không phải là bởi vì người nào phục ai, mà là bởi vì tính tình hợp nhau, lẫn nhau nhìn xem đều thuận mắt, cho dù là cùng để cử đội trưởng Cũng rất ít hội chân chính chuyên quyền độc đoán. Ta không có ý kiến. Chương hướng dương cười. Sát thương. Ha ha. Đặng yêu Hưng phấn ôm M134 khiêng nhiều như vậy thiên. Thật là đủ mệt mỏi. Rốt cục hưu cơ hội dùng một xuống. Ta nghe Tân phấn. Trần phi vũ nhẹ nhàng hoạt động thân thể. Chỉ cần lao tần không tại thời khắc mấu chốt thành ta ném ra bên ngoài làm tấm thuẫn tiết thiên trong tay dẫn theo một cây gậy gỗ. Tiện tay huy vũ mấy cái. Ta ngược lại thật ra rất muốn đi xem. Lần này Tây Á trong quân đội có phải hay không có nữ giả nam trang mỹ nữ? Nghe nói, mộ ra Đức Khế khắc về tới địa cầu, liền lớn tiếng muốn bình định Đông Á chỗ có tuổi trẻ võ giả. Ở trong đó còn điểm danh, nói muốn đánh đổ anh ta. Đố bằng hai mắt phun trào lấy tràn ngập chiến ý quan mang, ta cảm thấy, có cần phải đi nói cho hắn biết một cái, cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Hình vô dực trầm mặc không nói nhắc lên thuộc về hắn A cờ 47, xong thần phấn đánh một cái xuất phát ngôn ngữ tay. Kim khôi cũng bị đám người kích động ra hào khí, tốt. Chúng ta mấy cái cũng đi. Tốt, chúng ta đi. Tần phấn chỉ vào chân xuống mặt đất, nghĩ đến, vừa mới ngươi màn hình bên trên vậy đột nhiên biến mất một nhóm máy phát tín hiệu A. Ngươi hẳn là đoán đạt được bọn nó ở nơi nào. Nếu như ta trở về phát hiện nơi này đổ đồ ít như vậy ta không ngại thay đổi hỏng súng. Ta nếu là thắng Tây Á. Dương kế võ sắc mặt tái nhận, về phần cái khác, tùy ngươi. Chương hướng dương trong mắt mang theo nhàn nhạt đồng tình hơi cười Nếu như có thể thắng trên cơ sở cầm tới tất cả máy phát tín hiệu, loại chuyện này ai đều muốn. Chỉ là, bây giờ loại tình huống này, thân làm thống xoáy người, chỉ cần có chút ánh mắt liền sẽ biết lấy hay bỏ. Dương cây võ, hiển nhiên cũng là một tên biết lấy hay bỏ chỉ huy. Cuối cùng, chương hướng Dương cho tần phấn trang bị 800 người. Cái này 800 người, cơ hồ thuần một sắc toàn bộ đều là tam tinh võ giả, với lại đại bộ phận điểm đều tiếp cận tam tinh đình phong, đội hình cũng coi là là xa hoa. Nhiệm vụ khẩn cấp. Đám người cũng đều biết không thích hợp tiếp tục nói nhảm, riêng phần mình cầm vũ khí bắt đầu phát động truy kích. Dương kế võ nhìn xem người đeo nặng 1.000 cân lượng, y nguyên bước đi như bay rời đi tần phấn, song đồng đột nhiên thả ra nhấp nháy ghen tị, không cần sử dụng bất luận cái gì cổ tay, liền có thể tụ tập nhiều người trẻ tuổi tinh anh ở bên người, đây chính là ra ra nói mị lực cá nhân A. Ngàn cân phụ trọng bước đi như bay, có thể làm cho hình vô dực thấy vừa mắt người, ngoại trừ đổi triển bằng, cái này vẫn là thứ nhất A. Ngẫm đến vũ lực vậy không yếu ở đâu. May mắn không có một cái nào cường ngạnh bối cảnh, không phải thật là kình địch bên trong kình địch. 2.200m, đại chân núi, trăm trượng vách đá. Cách xa mặt đất chừng 2 mét độ cao trên vách đá dựng đứng, có một cái có thể dung nạp 3, 4 người sóng vai mà đi hang động. Tân Phấn nhìn một chút máy dò sét bên trên điểm sáng, những điểm sáng này hiển nhiên là ở trong sơn động này di động. Dương kế võ sao? Tân Phấn nắm lấy ban dùng máy bộ đàm, phía trước là một tòa núi lớn với đá. Máy phát xạ tại vách đá trước động khẩu tiến, ta đề nghị tính toán. Tính toán? Không thể tính toán. Dương kế võ ngẩn đầu nhìn về phía ngoài bịa rừng, rậm rạp rừng cây che cản hắn ánh mắt, không cách nào nhìn thấy nơi xa núi lớn. 300 khỏa máy phát xạ, có lẽ có thể quyết phân thắng thua số lượng. Nhưng, trong sơn động nếu có mai phục hội tổn thất nặng nghề. Tân đội trưởng, dương kế võ làm cái hít sâu. Hiện tại, nếu như ngươi vô luận như thế nào đều muốn rút lui. Như vậy ngươi mang theo ngươi người rút lui ai chúng ta là không hội rút lui. Ta chỉ muốn nói, lần này là Đông Á cùng Tây Á ở giữa quân đội thi đua. Nếu như ngươi dẫn đội đi vào, cho dù gặp gỡ mai phục vậy có năng lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất, đồng thời để cho địch nhân phát ra nhất định đại giới. Nhưng nếu như ngươi không đi, vạn nhất thật gặp gỡ mai phục, tổn thất chỉ có chúng ta. Tân phấn dập máy máy bộ đám, dương mắt nhìn lấy tối ôm sân động. Dương kê võ lời mặc dù không chịu trách nhiệm lần, nhưng cũng rất có đạo lý Thân là Đông Á tân binh, tại sao có thể chờ mắt nhìn xem chiến Hữu rơi vào khả năng có mai phục mà không giúp đỡ? Trong chầm tư, đã có tân binh bắt đầu thả người leo lên vách đá sơn động. Dương kế võ mệnh lệnh, đã lần nữa thông qua ban dùng bộ đàm, hạ đạt đến hắn trong đội ngũ đi. Đặng ưu lần nữa đi vào tần phấn bên cạnh, cả tiếng hỏi, Lão Tần, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần phấn thở dài, nếu như gặp phải có thể tiêu diệt cái này 800 người mai phục Chúng ta cái này 15 người gia nhập cũng không thể là bản. Như vậy đi, chúng ta tại đội ngũ tiến nhập 80% tả hữu, chúng ta lại theo vào. Cao. Trương hướng dương, hình vô dực, tiết thiên 3 người đồng thời bước lên ngón tay cái, 15 người đội ngũ nếu là gặp được mai phủ, tối đa cũng chỉ có thể bảo trụ 200 người không đến an toàn, cùng sông lên phía trước nhất mạo hiểm, còn không bằng trốn ở hơi rửa vào sau vị trí, càng thêm an toàn bảo hiểm. Vũ lực giá trị không sai cấp tân binh vào sơn động tốc độ rất nhanh, Tần phấn mấy người cũng theo nhân số giảm bớt, cùng đi theo tiến vào trong sân động. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Vào sơn động binh sĩ chuyện làm thứ nhất, liền là đem vũ khí trong tay đánh mở an toàn, tiến vào tùy thời có thể lấy thiết kế trạng thái. Tần phấn trong tay cái kia to lớn lôi vân phong bạo, chiếm cứ không tiểu không gian, xem như cùng phía trước đội ngũ ngăn cách một đoạn ngắn khoảng cách, lấy cung cấp tùy thời làm ra phản ứng. Trong sơn động, con đường gồ ghế nhấp nô Các tân binh chậm rãi từng bước đi tới. Tại cái này không có ánh sáng trong sân động, so sánh rửa sát lấy thân thể, lợi dụng dụng cụ phát ra ánh sáng yếu, quan sát đến bốn phía. Trên dụng cụ điểm sáng, lúc này đã đỉnh chỉ di động. Các tân binh cẩn thận một chút điểm tiếp cận mục tiêu, động chỗ sâu ngâu chuyển đến tiếng bước chân vang. Tần phấn lô hai lắp một cái, dưới chân tiến lên bộ pháp cũng theo đó dừng lại, để thấp tiếng nói đối sau lưng nói ra, có người. Máy phát xạ Đi ở trước nhất Đông Á tân binh, lúc này vậy đỉnh chỉ bước chân ngơ ngác nhìn trước mắt trên mặt đất máy phát xạ. Cùng thời khắc đó, Tân binh đối diện cũng chuyển tới một tiếng trầm thấp kinh hỷ, máy phát xạ. Đông Á Tân binh ngẩng đầu, khi thấy đối diện cách đó không xa đứng đấy trên mặt đồng dạng mang theo kinh hỷ thần sắc Tây Dạ Sĩ binh. Đột nhiên gặp mặt, Đông Á, Tây Á binh sĩ đều là sức sở, trong tay thương đột nhiên bưng lên nắm trong tay. Không đúng. Tân phấn quát khẽ một tiếng, xoay người đi đẩy sau lưng đáng người, rút lui. Đông Á, Tây Dạ Sĩ binh đồng thời giới cảnh sát sát cái kia Bốn phía vách tường đột nhiên chuyển ra tảng đá thanh êm xé gió, đứng tại hàng trước nhất tân binh mượn máy giò xét phát ra ánh sáng yếu nhìn lại, chấn kinh nhìn thấy, trên vách tường cái kia chút nô lên tảng đá, căn bản cũng không phải là tảng đá, mà là sống sở sở sinh vật. chương 235, sinh tồn quan minh, tại phía trước. Dưới ánh sáng, mấy tên tân binh miễn cương thấy do những sinh vật này bộ ráng. Bọn chúng thân thể so với người bình thường đầu lớn hơn không được bao nhiêu, phía sau lưng bao trùm lấy một tầng thật chính sơn thể nham thạch cũng không phải là thân thể giống nham thạch. Cũng chính là cái này chút chân chính nham thạch che đóng tại trên thân, mới hoàn toàn lừa bịp ở đi theo Ngụy Chứa đại sư học tập nhiều ngày tần phấn hai mắt. Cũng chính là cái này chút nham thạch, hoàn toàn che giấu sinh vật trên thân thể nhiệt độ. Càng thêm lừa bịp tần phấn từ giờ gì ở nơi đó học được phản ngụy trang kỹ xảo. Những sinh vật này nhảy cách mặt tường trong nháy mắt đó, lộ ra cùng sơn động vách tường kết hợp mà khác. Đây là một mặt dính lấy ở mức hơi nước, một cái béo núc miếp quái đồ vật. Nó không có có mắt. Ở giữa có một cái khe hở, phản phất là ăn cái gì miệng. Biên giới chỗ bay múa huy động mười mấy căn bạch tuộc như thế mềm nôn đi đứng. Những sinh vật này tốc độ cực nhanh, trong bóng tối không có bất kỳ cái gì ánh sáng các tân binh, chỉ có thể nghe được phong thanh tới gần, vội vàng đưa tay dùng súng tiến hành xạ kích. Tăng tinh võ giả tốc độ phản ứng rất nhanh, có nhiều hơn một nửa tân binh, tại sinh vật không có đánh tới trên mặt bọn họ trước đó liền xuất nổ súng trước xạ kích, đồng thời thành công đánh chúng vào cái này sinh vật cổ quái chỉ là đám người đều quên, trong tay thương là sát thực, nhưng đạn lại là diễn tập đánh, không có đủ chân chính lực sát thương. Mượn ánh sáng nhạt thấy rõ sinh vật các tân binh, bị trước mắt sinh vật quái dạng tử cho giật nảy mình. Phản ứng vậy so trong bóng tối không cách nào nhìn thấy địch tập bộ dáng tân binh chậm nửa nhịp. Ba ba ba. Sinh vật tựa như là mùa đông ném tuyết lúc tiến đánh, trực tiếp đập vào các tân binh trên mặt. Cái kia chuốt cổ quái xúc tu trước tiên đem các tân binh đầu hoàn toàn bá quạ. Tân phấn quát khẽ một tiếng. Cái khác Tân binh còn chưa phản ứng qua chuyện gì xảy ra trên vách tường quái dị sinh vật vậy đều nhau nhau bay nhỏo xuống tới thứ gì Tần phấn không kịp ngâm nghĩ nữa trong tay lôi Vân phong bạo ngang tạo động bao lại kim khôi bọn người trên đầu một vùng không gian lôi Vân phong bạo tại Tần phấn trong tay tựa như cổ đại trên chiến trường vô địch lý Nguyên Bá Chiến truy cương hành độ phi của đất đường trực tiếp đem bay xuống quái dị sinh vật hoàn toàn đậm nát thịt vụn giống là nước mưa bình thường từ không chung rơi xuống Đỗ bằng hai tay nâng lên nhẹ nhàng một điểm một điểm, cánh tay phảng phất tại khiêu Vũ bình thường từ trên không sẽ qua, cái kia quái dị sinh vật trực tiếp biến thành mười mấy khối khối thịt, từ không trung rơi rơi xuống đất. Thứ độ gì? Tiết Thiên một tiếng quát khiếu, trong tay bổ ra không phải sáng như tuyết nào, mà là hắn cái kia trường cổ quái lưới đánh cá, trực tiếp đem bay tới quái dị sinh vật cho nắm một vừa vạn. Hình vô rực trong tay A cờ 47 cầm ngược nòng súng, đập ẩm ầm nát bay tới quái dị sinh vật. Đỗ bằng chém giết bay tới quái dị sinh vật. Cổ tay khẽ đảo chụp về phía bên cạnh dùng xúc tu ôm lấy tân binh đầu quái dị sinh vật. Không giống với trước đó vô tướng Thủy Điệu quyền cắt chém, một trường này phái giới, cái kia quái dị sinh vật trong cơ thể phát ra 333 thủy cầu tiếng nổ mạnh, ôm lấy tân binh đầu cái kia chuốt xúc tu, phẳng phất trong đó đều bị thả vi hình tạc đạn bình thường. 333 một trận bạo tạc hoàn toàn đứt gãy, trực tiếp rơi trên mặt đất, thân thể soạt một tiếng lần nữa nổ tung. Đây rốt cuộc thứ đổ gì? Tiết thiên một tay nghe trong lưới phát ra giống như lệ quỷ chi chi tiếng kêu quái dị sinh vật, một tay cư hợp đao tùy ý huy sái, bên cạnh mấy tên bị quái dị sinh vật bao trùm mặt tân minh, đồng nhiên cảm giác được hô hấp lần nữa thông suốt, trước mắt cái kia ướt súng béo múc míp, thẳng cầm đầu lưới muốn sông vào lỗ mũi, miệng, lỗ thai quái dị sinh vật, đột nhiên trở nên bất lực, rơi rơi xuống trên mặt đất. Cực chân huyền nhất, tra sán mấy người cũng là khẽ vương tay, liền vỡ vụn tiện tay rỡ xuống bên cạnh cái khác tân binh trên mặt quẽ dị sinh vật. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sơn động chỗ sâu liền truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Gần như đồng thời, ngăn trở tần phấn bọn người đường lui tân binh bên trong, vậy có người phát ra đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Hẹp dài sơn động, hồi âm phá lệ trói thai, từng tiếng lệnh ra đầu từng đợt run lên. Trần Phi Vũ đám người xuất thủ mau lẹ, trong chấp mắt nhanh sinh cứu hai mươi mấy người, lại cũng không còn cách nào đi cứu càng xa đồng bạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, Các tân binh trên mặt quái dị sinh vật nhao nhao rơi rơi xuống mặt đất. Bao chùm lấy nham thạch phía sau lưng, nệ tại mặt đất thùng thùng tiếng vang chấn nhân tâm phách. Lúc này, đã không đang e sợ phải chăng bị địch nhân phát hiện, kim khôi bọn người nhao nhao xuất ra trước đó từ vật tư ở bên trong lấy được đèn tin. Đen trong bóng tối, đột nhiên số chùm ánh sáng đánh ra. Thân chí còn đều thanh tỉnh các tân binh, thấy được sống đến lớn tuổi như vậy, kinh khủng nhất một màn Cái kia chút đã từng bị quái dị sinh vật ôm lấy đầu Cuối cùng tự nhiên chóc ra các tân binh, đầu lâu dưới làn da giống như là có ít 10 đầu tình tế trưởng xà đang nhanh chóng du tẩu, trên mặt làn da nơi này đột nhiên bắn lên, nơi đó đột nhiên ngại. Trưng lớn mắt cầu, bị một cỗ lực lượng giống như là muốn sinh sinh chen bể bình thường. Lộ tại quần áo bên ngoài hai tay, đồng dạng có mười mấy đầu tiểu xà bình thường, tại dưới làn da nhanh chóng ngọng ngại. Chói hai tiếng thét chói thai, cũng vô pháp che giấu dưới làn da, cái kia chút quái dị sinh vật du động sinh ra ma Phát ra giống như nước chảy bình thường tiếng vang. Quái dị trăng cảnh, rung động tất cả thanh tỉnh tân binh tâm hồn. Tân Phấn rất muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nơi này là địa cầu. Nhân loại phát nguyên. Tham dò vô số 5 địa cầu, cũng không phải là cái kia chút gì cư ngôi sao mới. Càng không phải là nguyên lai chỉ là khí hóa trạng thái, cũng không phải là thực thể trạng thái. Đột nhiên có một ngày cổ quái thành là thực thể trạng thái thổ tinh. Trong truyền thuyết, thổ tinh là một viên liên bang vẫn không có chân chính rõ xét xong tinh cầu Nhân loại từng tại phía trên phát hiện một chút sinh vật cổ quái, có chút thậm chí cùng loại trên địa cầu biến dị hậu sinh vật. Nếu như, trước mắt hết thể phát sinh ở thổ tinh, tần phấn cũng không hội cảm giác đến bất kỳ trấn kinh. Nhưng mà, nơi này là địa cầu. Nhân loại sinh sống vô số năm, có thể nói là hoàn toàn thăm dò hoàn tất địa cầu. Dựa theo liên bang công bố tư liệu, nơi này chính là sinh vật biến dị đều rất ít hội xuất hiện, càng không khả năng xuất hiện ngay cả liên bang trên tư liệu đều không có ghi chép sinh vật quái Phốc, phốc, phốc. A. Một tên tân binh làn ra bỗng nhiên vỡ ra mấy cái lỗ hổng, huyết thủy từ đó cuồng phún ra ngoài, giống như 18 tầng địa ngục thụ hình lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết, lại lần nữa binh trong cổ phát ra một nửa, liền bị cái khác tân binh tiếng kêu thảm thiết che lại. Lao tần Hình vô rực lôi kéo mọi người đẩy hướng tần phấn bên cạnh. Giết tần phấn cương nhà cắn chặt, có trời mới biết mặc cho loại này cổ quái tràng diện tiếp tục phát triển tiếp, hội xuất hiện cái uy hiếp gì đến đám người nguy hiểm. Đưa tay từ bên hông lấy ra một hộp lúc chiến đấu sử dụng Lôi Vân Phong Bạo Mảnh Đạn, đổi đi huấn luyện lúc sử dụng mảnh đạn kẹp. Tân Phấn dùng sức đem một ngụm không khí hút vào lồng ngực, trước mắt cái này chuốt đang tại thống khổ quái gọi người, đều là cùng một chỗ trước tới tham gia diễn tập tân binh chiến hữu. Những người này cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa đồng nhân. Có lẽ, đi qua cái này chuốt sau khi hết thảm, các tân binh có thể sống sót, một lần nữa trở thành chiến hữu. Nếu là như vậy, hiện tại nổ súng liền là tội phạm giết người. Có lẽ, những người này ngốc hội khả năng lại biến thành quái vật. Nhưng ở biến quái vật trước đó, bọn hắn còn là nhân loại. Giết địch, tuyệt không nương tay. Giết chiến hữu. Trần Phi Vũ rõ ràng cảm giác được, vị này tại tam giác vàng giết người như giết gà như thế. Giết người không chấp mắt tân bình, giờ khác này trong lòng sinh ra do dự. Tân Phấn, chúng ta còn sống. Trần Phi Vũ nhàn nhạt nói nhỏ, Tân Phấn đội lên ngón tay đẻ trên có súng hướng về sau dùng sức kéo một phát. Là, chúng ta còn sống vì chân chính có thể an toàn sống sót người, chỉ có nổ súng. Không phải, mọi người khả năng đều sẽ chết. Giang giác, mọi người thấy trước đó chưa từng có rung động một màn. To lớn lôi vân phong bạo, không có lửa khí xạ kích lúc giống giận gào thét, nó phát ra thép khoảng cách là an tĩnh như vậy. Hàng ngàn hàng vạn trường mang theo vi hình chịp không chế tự quay mảnh kim loại, tại thời khắc này tự chuyển, vây quanh một đầu đặc thù quỹ đạo quay quanh lấy, tạo thành một đầu kim trúc long quyền phong. Đầu này kim trúc long quyền phong. Lệnh tấu xương ô o tiếng vang, nhanh chóng bay tới đằng trước. Ngăn tại Kim Trúc Long quyển phong phía trước Tân binh, tại đụng phải Kim Trúc Long quyển phong sát cái kia, hắn kêu thảm liền đình chỉ, cả người trong nháy mắt biến thành vô số khối vụn, phản phất đem một người ném vào to lớn tối say thịt như thế. Hiện ra sáng bạch kim thuộc ánh sáng rễ lòn quyển phong, tại một tích tắc này cái kia nhiều một vòng tinh hồng. Kim Trúc Long quyển tốc độ gió độ cực nhanh, trong chớp mắt mười mấy tên Tân binh đã triệt để biến mất, bọn hắn cái kia biến thành khối thịt thi thể cùng huyết dịch. Tại Kim Trúc Long Quyển Phong tan hợp lại cùng nhau, tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng tiến lên lấy. Sáng bạch Kim thuộc vòi dòng phong, vậy tại thời khắc này biến thành tinh hồng Kim Trúc Long Quyển Phong. Đạo này vòi dòng phong, so tử thần liêm đao thu hoạch sinh mệnh nhanh hơn. Ngay cả nửa cái hô hấp thời gian đều không có, ngan tại tần phấn rút lui trên đường sinh vật, một cái cũng không có. Kim Trúc Long Quyển Phong gào thét lên sông ra khỏi sơn động, khi chúng nó mất đi chuyển động lực một khắc này, bọn chúng chỗ phía dưới đem sau đó lên một trận huyết vũ Sơn động chỗ sâu tiếng kêu thảm thiết còn chưa đình chỉ, tần phấn lui đi đánh hết lôi vân phong bạo mảnh đạn kẹp, một lần nữa đổi cái trước mới băng đạn, đưa tay kéo một cái kim khôi đem hắn ném cho cực chân huyền nhất giống nói, rút lui. Lôi vân phong bạo từ đối cửa hang phương hướng nhất chuyển, điều chuyển đến đôi hướng mấy trăm tên đang tại kêu thảm Đông Á Tân Bình phương hướng. Vừa mới tràng diện quá quỷ dị, rất khó để cho người ta tin tưởng, những người kêu bình yên vô sự sống sót. Giết, mặc dù tàn nhẫn, lại là biện pháp duy nhất ho ho ho. Ngón tay còn không có đụng phải có súng, vách tường chung quanh bên trên lần nữa nhào đám tiếp theo quái dị sinh vật. Những sinh vật này tốc độ rất nhanh, bọn chúng cùng nhau nhào về phía chính đang rút lui đặng bưu bọn người. Khổng lồ số lượng, càng là đem chọn cái thông đạo cho hoàn toàn ngăn chặn. Liền xem như M134 lực thúc đẩy, cũng vô pháp tại đối phương bổ nhào vào trước người một khắc này, đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Thời gian dung không được bất cứ chút do dự nào, tần phấn hai chân đạp xông vào đồng bạn trong đám. Chỉ có dạng này hắn mới không cần phân tâm đi quản trùng quanh đánh tới cái kia mấy chục con quái dị sinh vật, Đỗ Bằng, Trần Phi Vũ, hình vô dục bọn người chính là tốt nhất dựa vào. Lôi Vân phong bạo lần nữa đối bên ngoài sơn động mở ra một thường, báo kim loại lập lại trước đó giết người một màn, chỉ là lần này giết chết đều là quái dị sinh vật. Phốc phốc phốc. Đỗ Bằng xuất thủ như điện đưa tay thay tần phấn ngăn lại số con quái dị sinh vật, lại không cách nào lại càng nhiều bảo hộ chung quanh những người khác. Lại có hai tên tân binh Bị mười mấy con quái dị sinh vật đồng thời quân thân. Sơn động đỉnh, giờ khác này lần nữa chuyển đến, lệnh người tê cả ra đầu tiếng vang. Tân phấn nhanh chóng thay đổi băng đạn, cùng tại trong mọi người nhanh chóng hướng cửa hàng tập kích, trong tay lôi vân phong bạo tùy thời ở vào phát xạ trạng thái, lại không dám chút nào giống như vừa mới như thế trở lại xạ kích. Lôi vân phong bạo huy lực cực mạnh, nhưng mỗi lần phát xạ cũng cần năng lượng cường đại. Bởi vì thiết kế duyên cớ, thay đổi năng lượng trụ là một kiện rất phiền toái sự tình. Liền xem như Tân phấn cũng cần 10 giây tả hữu thời gian mới có thể hoàn thành. Bên trong hang núi này quái dị sinh vật, liên tục 2 lần tập kích thời gian đều không cần 1 giây đồng hồ liền có thể hoàn thành, 10 giây đồng hồ thời gian thực sự quá xa xỉ. Bị quái vật cắn được tân binh hẳn là mau trong giết chết, nhưng điều kiện tiên quyết là xông ra khỏi sơn động. Nếu như giết chết tân binh, tại sông ra sơn động trước đó, lôi vân phong bạo đánh không có năng lượng. Như vậy kết cục, rất có thể chỉ có một cái. Không ai có thể an toàn rời đi cái sơn động này. Có lẽ có. Tân Phấn tự tin mình có thể còn sống lao ra. Chỉ là, bỏ xuống tất cả chiến hữu, mình còn sống rời đi. Dạng này chương trình học, các huấn luyện viên không có dạy qua, cho dù thật giáo, hắn cũng không muốn học. Hai cái hô hấp thời gian, lại là một nhóm quái dị sinh vật từ vách động trô đánh tới, đèn tin quang mang lần nữa bị một đống quái dị sinh vật cho sinh sinh cắt đứt. Mẹ! Nơi nào đến nhiều như vậy? Tân Phấn chửi rủa lấy, trong tay lôi vân phong bạo không có chút nào đình chỉ. Báo kim loại lần nữa gào thét bán ra. Giờ khắc này, tần phấn mới phát hiện nguyên lai đã tiến vào sơn động như thế sâu vị trí, tức cũng đã tại cơ hồ đội ngũ tối hậu phương, lại như cũ không phải vài giây đồng hồ liền có thể rời đi sơn động. Hồi tưởng đến vào sơn động một khắc này, liền ngay cả cửa sơn động chỗ trên vết động, đều có số lớn quái dị sinh vật ngụy trang nham thạch. Tần phấn không cách nào xác định những sinh vật này là có hay không có trí tuệ, nhưng mỗi lần những sinh vật này chỉ cần đủ tạo thành một mặt tường vách tường. Ngăn chặn cái thông đạo này sau. Như vậy, ngăn chặn thông đạo đằng sau trên vách động quái dị sinh vật, liền sẽ không lại lần nhảy xuống vách tường. Kim khôi. Đi lên. Tần phấn lại là một thường, đem phía sau lưng lộ cho tốc độ chấm nhất, thực lực kém cõi nhất Kim khôi. Không được, người đã có nhiều như vậy. Im miệng. Đi lên. Tần phấn lệ hét lên điên cuồng, nhanh lên. Kim khôi nghe nói tần phấn giống to, trong lúc nhất thời có chút mất hồn nhảy lên tần phấn phía sau lưng, nhỏ giọng tại lỗ thai hắn nói ra. Ta sợ chết, nhưng ta không nghĩ các người cùng ta cùng chết. Y miệng. Tần phấn túi thấp người, di chuyển nhanh chóng lấy thân thể thấp giọng nói ra, ta không có vứt bỏ chiến hữu thói quen. Chúng ta cùng đi, liền muốn cùng một chỗ trở về. Tần phấn. Ánh sáng. Đặng điêu hương phấn gào thét, khí lực chăm chú hai chân tăng tốc xông ám sát tốc độ. Không đúng. Tần phấn lấy tay một phát bắt được hương phấn đặng điêu, đó là tưởng Nham thạch như thế quái vật, phát ra giống như ánh nắng như thế quang mang. Tại đen trong bóng tối đúng như cùng miệng bình thường. Đặng yêu càng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cái bấy này làm thật là quá giống như thật. Chẳng lẽ vừa mới cái kia chút máy phát tín hiệu cũng là bọn chúng kết tác. Lôi vân phong bạ hoanh mở quái dị sinh vật bấy dập, trước mắt quang minh nhưng không có biến mất. Bọn chúng sau lưng, thật là cửa hang. Vừa mới ánh sáng, không biết là quái vật thân thể phát ra, vẫn là bọn chúng thân thể là có thể thông sáng, biến thành trong suốt pha lê bình thường trạng thái. đường sống liền tại phía trước Đám người không kịp ngậm ngị nữa vấn đề này, nhau nhau ra tốc sông ra cửa hang. Tân Phấn cái cuối cùng sông ra cửa hang, thân thể nhảy lên thật cao trên không trung quanh người, Lôi Vân Phong Bạo lại một lần nhắm ngay cái kia huyết tinh cửa hang. Chương 236: Chúng võ giả hào hùng trợ cách chiến. Tân Phấn, phía dưới. Trần Phi Vũ trên không trung quát lạnh một tiếng, trên mặt đất số quái dị đồ vật, trong thân thể phát ra bẹp bẹp thanh âm, những trường đó mọc ra tay hương phấn hướng lên vung dậy. Lôi Vân Phong Bạo họng xuống lần nữa điều hướng mặt đất. Voi rồng phong xạ kích hình thức đổi vị hình quạt công kích hình thức, vô số chuyển động mảnh kim loại, chuyển động đoạt trước một bước đem quái dị sinh vật cắt thành thịt vụn, sông xuống dưới đất. Đông đong đong. Chạy ra cửa hang tân binh nhao nhao rơi trên mặt đất, chân đạp biến thành thịt nát quái dị sinh vật, thở phào nhẹ nhõm. Trong sơn động kêu thê lương thảm thiết đã đình chỉ, tần phấn trong tay lôi vân phong bạo lần nữa nhét vào băng đạn, một đạo vòi rồng phong hình thức công kích, trực tiếp gầm thét vọt vào sơn động. Hô phấn lần nữa rơi trở về mặt đất. Bổ sung mảnh đạn kẹp đồng thời thật dài hơi thở nói, đây là vật gì? Không rõ ràng, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hình vô dực thanh âm bên trong lộ ra một chút nghĩ mà sợ, thân là võ giả bị người đánh chết không đáng xấu hổ. Nhưng nếu như bị cái này không biết xem như côn trùng, vẫn là xem như động vật quái đổ vật giết chết. Cái kia thật là chết không nhắm mắt. Chưa thấy qua. Chưa từng nghe qua. Không biết. Dường như có trí tuệ bộ ráng. Chẳng lẽ là sinh vật ngoài hành tinh? Các tân binh nhao nhao lắc đầu. Hành quân gấp đều chưa từng chảy mồ hôi nước thân thể. Giờ khắc này sớm bị vừa mới mặt đất cái kia quái dị chẳng cảnh. Dọa cho nghĩ mà sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Trần Phi Vũ do dự nhìn dưới mặt đất thì nát. Hai bước đi vào tần phấn bên thai nhẹ giọng nói, bọn chúng không phải sinh vật ngoài hành tinh. Ta muốn. Ta hẳn phải biết bọn chúng xuất xứ cùng tên. Cái này gọi là ký sinh thú. Tần phấn thân thể lươn chấn. Rất là kinh ngạc xem lấy Trần Phi Vũ. Cái này tại tam giác vàng ở nhiều năm rồi nam nhân vậy mà. a Một tiếng hét thảm. Đột nhiên từ phía sau cách đó không xa tân binh trong miệng hô lên. Cơm ép đánh gây tần phấn suy nghĩ. tiêu thảm tân binh, thân thể chính đang chậm rãi đến cùng Trước ngực nơi trái tim trung tâm có một cái năm đấm lớn tiểu trong suốt lỗ thủng. Máu tươi chính họ cọc từ đó tuân ra. Đứng tại tân binh sau lưng một tên tân binh. Sắc mặt tâm lam, phần cổ gân xanh một mực vọt tới gương mặt cái chán. Hai con ngươi đã tăng ra Tỏa ra yêu dị lạnh lạnh thú tính chi quang. Dính đầy máu tươi bàn tay, nắm lấy một viên chính đang nhảy nhót trái tim. Máu tươi theo cái kia như yêu quái như thế mong đuốt, giọt giọt đánh rơi trên mặt đất thịt vụn bên trong. Trần phi vũ con mắt hiếp thành khét hẹp, không cách nào tin tinh quang từ đó bắn ra, ký sinh vậy mà thành công. Lời còn chưa dứt, cái kia bị ký sinh tân binh trong cổ phát ra thường người không thể nào hiểu được cổ quái tiếng giống. Đồng dạng sẽ ra biến hóa hai chân từ bốn lượn đến chống đỡ thẳng một bước thiểm điện sung ra Cánh tay hất ra chuyển động thẳng đâm, giống như một cây xoắn ốc chuyển động đại thương thẳng đâm tần phấn mặt. Tân binh quân phục cắt may vừa vặn mang theo rộng rãi, ống tay áo cùng không khí ma sắt va chạm ra thịt rung động đùng đùng, dòng chảy xiết nước sông xa lánh đê. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, một thân võ công lại còn tại. Tân phấn quả thực hơi kinh ngạc, cái này trước đây không lâu vẫn là tam tinh võ giả Tân Bình, đột nhiên bảo khởi thực lực vậy mà thẳng bức ngũ tinh võ giả đỉnh phong, quyền cước thân pháp nghiêm nhiên còn là có võ giả phong phạm. Một kích này thông bối quyền hỏa diễm toàn tâm rất có trong rừng viên hầu thần vận. Đã người giết ta chiến hữu, cái kia chính là địch nhân. Tân phấn cánh tay trái như thiết tỏa hoành trang, ngay cả khung mang cản, đâm vào đối phương cẳng tay bên trên, một cái liền đệm, cái này tản ra ra thu khí tức một quyền đụng mở, song phương cánh tay đánh ra, thả ra cốt nục va chạm giòn vang. Tân binh lúc đầu chỉ là tam tinh thực lực võ giả, cái này đột nhiên thân thể biến hóa làm hắn lực lượng đại trướng, trong cơ thể kinh mạch đỗng nhiên bành trướng, chân khí vậy đột trướng không biết Mặc dù cuồng tính đại phát mất lý trí, nhưng thực lực nhưng cũng ứng vì cái này hùng tính lại chướng không ít, sợi cơ nhục nhanh chóng bành trướng, đơn thuần vật lý lực lượng đều liên tục kéo lên, tính toán bên trên chân khí buộc phát ở bên trong, mỗi một quyển cước đều có ngàn cân chi lực phía trên. Nâng tay trái lại lần nữa binh dưới cánh tay phải như độc xạ bình thường xuyên ra, đè lại trong tay trái khung, thân trên trái hướng vận chuyển, nắm tay phải bay thẳng tần phấn ngực trái tim. Thông bối quyển, đương đầu pháo. Quên chưa tới Mạnh mẽ quyền phong nhắc lên cái còi bình thường tiếng vang, lệnh tần phấn ngực lập tức sinh ra cảm giác. Tần phấn nhấc lên chân phải cùng chân trái cũng cùng chấn động, hai chân có chút uốn lượn chậm xuống, tay phải nắm tay hướng cái trước mãnh liệt sách đánh ra cận thân thế thủ pháo. Pháo đối pháo. Sức mạnh mạnh mẽ đụng vào nhau, Tân binh xương tay răng rắc vỡ vụn tiếng vang lên, thân thể vậy gánh không được cái kia ngang ngược lực lượng trùng kích, hai chân cách bay ngược ra ngoài. Đối phó cái này không biết là người còn là quái vật đồ vật, còn không cần võ đế long quyền bá đạo như vậy công kích. Một tấm màu đen lưới lớn, vô thanh vô tức từ ký sinh tân binh trên đầu đột nhiên trụt xuống, tựa như trước đó nó đánh lén một tên khác tân binh đột nhiên. Ở vào đen trong lưới, ký sinh tân binh bản năng đưa tay xé rách, muốn cái này khốn tại trên thân lưới đen kéo đức, thân thể trùng điệp đâm vào trên vách đá dựng đứng, lăn rơi xuống đất, lưới đen tại cái này dây dừa bên trong càng co lại càng tiểu Bắt được. Tiếp thiên thở dài ra một hơi, ngươi nếu có thể tránh ra khỏi, đó mới là quái sự. Cái này. Có thể vây khốn tay không tốc sát thất tinh cấp võ giả 15 phút. Tần Phấn tránh bước lên trước, nhấc chân đập mạnh nát tân binh đầu gối cùng hai tay sườn vai. Lao Tần, không quan hệ. Tiết Thiên trong tay lại lấy ra hai tấm lưới đen, trực tiếp nhét vào vật kia trên thân, lần này, ta nhưng chuẩn bị không ít. Vốn định nhàm chán thời điểm, bắt sống mấy cái tây dạ xỉn bình chơi đùa, hiện tại tiện nghi nó. Ba tấm lưới đen trồng chất lên nhau, Tần Phấn hoài nghi mình nếu là bị bao trùm, muốn muốn xông ra tới cũng không phải một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Tần phấn ngẩn đầu nhìn về phía Trần Phi Vũ nhìn thấy trong mắt của hắn chấp động lên phức tạp lo nghĩ soạn trong sơn động đá vụn nhấp nhô âm thanh đột nhiên chuyển ra, một đạo hắc ảnh từ trong đó lao thẳng tới xuống lại là một tên Trần Phi Vũ trong miệng ký sinh thành công Tân binh thời khắc cảnh giới không có chút nào tinh thần vông lòng đặng ưu trong tay em mở 34 một lần phát ra gầm thét kim loại gào thét đạn cao tốc chuyển động mang theo một tầng mạnh mẽ khí lưu bao khỏa tầng đánh vào tân binh thân thể xuyên thấu raxo so nắm đấm còn muốn lôi thủ lớn Dày đặc mưa đạn, đem còn chưa rơi xuống đất Tân binh, triệt để đánh thành thịt vụn. M134 xoay tròn chạy bằng điện mổ tở còn không có đình chỉ, trong sơn động lần nữa xông ra Tân Bình. W lấy có súng tiện tay quét qua, mưa đạn trực tiếp đem hai người thân thể hoàn toàn mở ra. Hô Đặng bíu sát cái trán mồ hôi, nếu như không phải Tần Phấn một mực yêu cầu trên thân mang một đầu chân chính thực chiến dây đạn, lần này thật nguy hiểm. Trong sơn động lần nữa chuyển đến gấp rút chạy âm thanh, Tần Phấn cùng hình vô dự trao đổi lấy kinh ngạc ánh mắt. Vừa mới lôi vân phong bạo chẳng lẽ không có có tác dụng? Những tên kia là thế nào tránh thoát lôi vân phong bạo quét sạch? Chạy tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, không có quá nhiều thời gian lưu cho Tần Phấn suy nghĩ, cường tráng hai chân lần nữa đem hắn đưa cách mặt đất, trong tay lôi vân phong bạo đối cửa hàng lần nữa phát ra sáng như bạc kim trúc long quyển phong. Đám người tâm, theo Tần Phấn hai chân rơi mà bình phục. Chưa kịp nửa giây, vách đá núi đá giống như là nội bộ bị bạo phá bình thường, vô số đá vụn từ trong vách núi treo leo nổ tung. Mỗi một cái nổ tung vị trí đều là một cái có thể dùng người lỗ đen. Tại cái này trong lỗ đen, đều tỏa ra hai cái máu như thế dễ mắt đỏ, giá thú khí tức từ trong hai mắt rung động mỗi người linh hồn. thần phấn bước ve trong tay lôi vân phong bạo, trong miệng thì thảo nói ra, thì ra là thế. Đá vụn nổ tung, trong động ký sinh thành công tân binh, nhao nhao phát ra thú giống gào thét, nhanh nhẹn như viên hầu bình thường từ trong động sung ra. xông ra ký sinh thành công tân binh trong động, y nguyên còn có mới bổ sung gia nhập. Đang định sông trong đó đập ra Tân phấn một điều trong tay lôi vân phong bạo hình quạt công kích hình thức Kéo lấy kim khôi cấp tốc lui lại hô to Rút lui Khoảng cách gần dưới Lôi vân phong bạo hình quạt công kích không cách nào mở ra hoàn toàn Khổng lồ vết đá Chính là ngay cả 100 m bên ngoài khoảng cách Vậy có ký sinh thành công tân binh xuất hiện Hình vô dự kéo một cái tần phấn trong ban một tên khác thực lực yếu kém tân binh Đồng thời cấp tốc lui lại Đám người đều rõ ràng Trước đây không lâu đối sơn động hai lần công kích Chân thực giết địch số lượng cũng không rõ ràng. Cái này chuốt quái gia hỏa có thể từ ngọn núi bên trong đột nhiên xuất hiện, nếu như tiếp tục ở lại đây, có trời mới biết cái kia chuốt quái gia hỏa hội không hội từ dưới đất xuất hiện. Một tên Tam tinh thực lực tân binh phản ứng hơi chậm, hai chân rời đi mặt đất sát cái kia, đầu liền bị sông ra ký sinh thành công tân binh cho lấy xuống đầu. Hình quạt lôi vân phong bạo công kích, đem hai mươi mấy tên người truy kích trực tiếp biến thành thịt vụn, thoáng chậm cản trở đối phương công kích. Tân phấn truy tại Trần Phi Vũ bên cạnh nhỏ giọng hỏi: Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái gì ký sinh thành công? Trần Phi Vũ trở lại ngắm nhìn đang tại truy kích quái vật, ánh mắt phức tạp nhỏ rộng trả lời, còn nhớ rõ, ta kinh mạch chỉ có thường nhân một nửa chuyện này sao? Bọn chúng hẳn là cùng ta xuất tử cùng một cái thế lực thủ bút. Ta còn nhớ rõ, thật lâu trước đó, đã từng thấy qua cùng loại đồ vật. Chỉ là khi đó, bọn chúng còn dừng lại tại ký sinh thất bại thí nghiệm bên trong. Tân phấn chạy bên trong hút lấy từng tia ý lệnh, Sớm cảm giác được Trần Phi Vũ phía sau cố sự không hội đơn giản, không nghĩ tới lại có thể làm cho người chấn kinh đến loại tình trạng này. Xem ra, bọn hắn thật lại lấy được Tân Tiến Dương đột phá. Trần Phi Vũ hai đạo mày rậm ở giữa tích tụ không ít toán giận, ký sinh thành công. Không biết bọn hắn dùng hết bao nhiêu tới tiến hành thí nghiệm. Mới chế tạo ra loại này gọi là trùng võ giả máy móc chiến đấu. Xa xa xa. Sau lưng trùng võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt tăng trưởng đến hơn 200 tên. Bọn chúng hành động cũng không phải là hoàn toàn giống là nhân loại, tứ chi chống đất nhanh chóng chạy tiến, tựa như cánh đồng bát ngát bên trên chó hoang, trên mặt đất bùn đất cắt đá bị bắt vẩy ra tại sau lưng hình thành một đầu quần cuộn khói bùi cái bóng. Tân phấn bọn người vì cố kỵ cái khác Tam tinh tân binh tốc độ, không cách nào toàn lực triển khai chạy, rất nhanh liền bị hậu phương cái kia chút đột nhiên lực lượng bạo tăng chủng võ giả truy gần không ít. Tích tích. Tân phấn lần nữa lắp đặt mảnh đạn kẹp, nghe được lôi vân phong bạo truyền ra tiếng vang, Mạc Mi lần nữa trùng điệp vận cùng một chỗ. Vấn đề năng lượng không giải quyết, lôi vân phong bạo vĩnh viễn không thể trở thành chủ chiến vũ khí. Lao tần, phía trước. Tân Phấn đột nhiên ngừng đầu, rút lui con đường phía trước trên mặt đất, mấy trăm con không có ký sinh người thân trùng võ giả sơ đoàn thể, chính vũ động bọn chung cái kia mềm nhu nầm ớt xúc tu, cao tốc nào tới. So với hình người đối thủ, mấy cái này đầu so sánh tiểu đồng dạng linh hoạt trùng võ giả sơ đoàn thể, càng thêm khó mà để cho người ta ứng phó, vậy càng để cho người buồn ôn Cũng ngay. Voi Rồng phong xạ kích trạng thái, nhanh chóng hoán đổi trở lại hình quạt công kích trạng thái. Báo kim loại nhắc lên trầm thấp tiếng gầm gừ, cuốn sạch lấy đại cùng bầu trời, thanh trừ cản tại phía trước con đường bên trên hết thể ác trùng. Cứu ta. Sau lưng Tân binh một tiếng hét thảm, cả cái bắp đuổi bị trùng võ giả dùng móng vuốt bình thường tay, mạnh sinh sinh kéo xuống. Không đợi cái khác Tân binh dừng bước cứu viện, theo vào trùng võ giả một trưởng vỗ bên trong Tân binh đầu. Vừa mới còn sống sờ sờ Tân binh, trong nháy mắt biến thành không có sinh mệnh thân thể thân thể còn tại vô ý thức có rúm. Tân đội trưởng chạy bên trong, phía trước đột nhiên truyền đến một cái lạ lâm thanh âm, 10 tên tân binh dẫn theo chứa diễn tập đạn xuống ống, đứng tại 50m có hơn vị trí cao giọng hô lên, từng cái trong mắt mang theo ánh mắt không giải thích được. Chạy, mau bỏ đi. Tân phấn dùng sức huy động cánh tay, người đã kinh đảo mắt chạy ra mười mấy mét khoảng cách. Người. các ngươi phía sau là. Không muốn chết liền chạy. Tân phấn huy động không có năng lượng lôi vân phong bạo giống nói. Chạy mau Các tân binh còn tại không hiểu, một tên trùng võ giả dối tay nắm lấy một tên trong chạy trốn tân binh, cường tráng hai tay, dễ như chở bàn tay đem người lính mới kia xé thành hai nửa. Chỉ sợ cử động, không cần lại bất luận cái gì trong lời nói thuyết phục Mười tên xuất hiện tân binh, không chút nghĩ ngợi quay người nhanh chân liền chạy, đồng thời quay đầu hướng đuổi theo tần phấn hô to, tần đội trưởng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tần phấn còn không tới kịp trả lời, trăm mét có hơn rừng cây đi ra càng nhiều thần sắc để phòng tân binh Đây là có chuyện gì? Tần Phấn bội hỏi. Tổng chỉ. Rất nhiều tháng tử, xác định phụ cận không có mai phục cho nên dẫn người đến đây trợ giúp ngươi thế thao. Hôn đàn. Tần Phấn hận mắng một câu, phân cổ quán chú chân khí đột nhiên bành trướng điên cuồng hét lên, người trước mặt. Rút lui. Nhanh. Dương kế võ nghe được thanh âm từ trong đám người xông ra, tần đội trưởng, đây là. Không đợi tần Phấn mở miệng trả lời, sau lưng trùng võ giả nhấc chảo đập nát một tên tân binh đầu. Không cần bất luận cái gì trong lời nói trả lời, Tàn Nhẫn lên khốc công kích, một cỗ Hàn Lưu Thuận Dương kế võ xương sống bay thẳng cái quát, hạt gạo đại tiểu nổi ra gà trải rộng toàn thân. Một kích kia thực lực, trừng Ngũ Tinh. 2300 tên Ngũ Tinh địch nhân, đối mặt hơn 1500 người Tam Tinh võ giả Tân Bình. Ngũ Tinh võ giả cùng Tam Tinh võ giả ở giữa có bao nhiêu chênh lệch? Dương Kế Võ thực sự lại quá là rõ ràng, đó là một kích liền có thể đem Tam Tinh võ giả triệt để trọng thương đến sắp chết biên giới, thậm chí trực tiếp giết chết thực lực. Một tên tam tình võ giả tân binh, coi như có thể hình thành năm đánh một tình huống, thì số thắng cũng không thể lạc quan. Nếu như, tân binh trong tay cầm đều là đạn thật, dương kế võ hội không để ý chút nào tần phấn bọn người chết sống, trực tiếp hạ lệnh nổ súng ban phá, dạng này còn có thể bảo trụ phần lớn người tính mệnh. Trong chấp mắt, tần phấn cùng sau lưng đổi sát trùng võ giả lại tiến lên mấy chục mét. Dương kế võ đem một hơi thật sâu hút vào phổi lá, quay đầu đối bên cạnh tuyển gia phó quan nói ra, mang theo tất cả mọi người Rút lui. Rút lui đến chủ lực vị trí đi. Dương kế võ lần nữa nhanh chóng quay đầu đối cao tốc tới gần tần phân giống nói, tần đội trưởng. Mấy người các người nhưng có cùng ta liên thủ kháng địch hào khí. Tốt. Tần phấn không chút nghĩ ngợi lúc này về giống. Này quái dị sự tình, đột nhiên phát triển đến cái này một cái ruộng, muốn mang theo 1.500 người toàn bộ an toàn thoát đi, căn bản là không có cách làm đến. Nếu là mang theo bọn hắn cùng một chỗ kháng địch, đoán chừng phần lớn người kết cục đều là chiến tử. Để bọn hắn rút lui là lựa chọn tốt nhất. Mục tiêu một khi xác định liền không có bất cứ chút do dự nào. Thần phấn long tượng bản nhược công 10 thành công lực toàn bộ phát động, đại tiếp thu được cái kia cường mã hữu lực đặc đạp, đạp, dưới chân bùn đất đột nhiên hâm dưới, người khác giống như đoàn tàu cao tốc, đang cùng không khí ma sát phát ra trong tiếng rào, vọt tới Dương Kế Võ bên cạnh, mảy may nhìn không ra đây là một cái cóng nặng ngàn cân vũ khí, mặt khắc còn đeo một tên mập mạp tân binh tình huống. Có tần phấn dẫn đầu, cực chân huyền nhất bọn người nhao nhao ra tốc đuổi theo, tiết thiên linh động giống như là một cái chạy linh dương. Không có kinh thiên động âm thanh động đất thế, so tần phấn muộn khởi động ra tốc hắn, cơ hội cùng tần phấn đồng thời đứng tại dương kế võ bên cạnh. Nhanh như vậy, dương kế võ hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chầm chầm tiết thiên, tình báo này trong tư liệu nói là phi thường người biếng, không cần tại luyện công người, làm sao tốc độ có thể nhanh ngược lại như thế làm cho người không thể tin được. Từ bỏ hơn 10 người cứu ra tân t Cực chân huyền nhất bọn người tốc độ vậy tăng tốc không ít, rất nhanh vọt tới tần phấn trước người, sư phó. Mấy người các ngươi mang kim khôi bọn hắn đi trước. Tần phấn thuận tay cầm qua đặng biu trong tay M134, đầu này chỉ còn lại có hơn 100 phát dây đạn, để cho người ta có một chút được trí. Nếu như dây đạn đủ dài, đây là tốt nhất cơ hội. Phát trung hoán, cực chân huyền nhất, cương buồn vũ liếc nhau một cái, trầm mặt không nói mang theo kim khôi đặng biu bọn người rời đi. Thực lực bọn hắn không sai. Thân thể vẫn còn có tổn thương, đánh loại này trở kích chiến tử vong khả năng cũng không thiểu. Giờ khác này, ai thực lực đủ mạnh, ai thực lực không đủ, hoàn toàn hoạch xuất ra một đầu rõ ràng đường danh giới. Tương tại trại tân binh bên trong khiêu chiến qua tần phấn tân binh, chỉ có cha sán một người lưu lại. Tên này mới thái quyền tân binh tại trước đó vài ngày thụ thương trạng thái giới, ý nguyên đem thực lực tăng lên tới ngũ tinh. So với cái khác tân binh, cha sán quyền cước đều đủ cứng, với lại ra tay từ không lưu tình tăng thêm chưa hề sử dụng sinh hóa thú, giờ khắp này. Hắn có lưu lại một trận chiến tư cách. Phi nước đại bên trong trùng võ giả, đột nhiên trận hình hướng hai bên tàn ra. Không tốt. Dương kế võ lời còn chưa dứt, tần phấn trong tay em mở 134 trong lúc nhất thời văng lên, cái này chút trùng võ giả muốn chống đi một nhóm đuổi theo rút lui tân binh. Cao tốc xạ kích tần suất, ngũ tinh di động thực lực, đều đem xạ kích độ khó lần nữa để cao quá nhiều, cái này cũng không đánh nổi bia ngắm hoàn toàn là hai khái niệm. Đối thủ toàn bộ là ngũ tinh thực lực, với lại loại kia bị người khóa chặt trực giác so võ giả bình thường giống như càng thêm ngại cảm. 137 viên đạn, đánh chết 69 cái chùm võ giả. Tân Phấn trong lòng thở dài một tiếng, Nguyên Lai vẫn lấy làm tiêu ngạo thương pháp, còn không có chân chính luyện đến cảnh giới tối cao. chí ít, thương vương giới loại tình huống này xạ kích, 137 viên đạn, hội lấy đi 137 cái tính mạng. Tán, Tân Phấn cùng dương kế võ hướng ra đồng dạng mệnh lệnh. Đố bằng mấy người cũng tại đồng thời hướng phương hướng khác nhau đập ra. Thời khác thế này, phải tận lực ngăn chặn đủ nhiều trùng võ giả, lệnh các tân binh có thời gian đi tụ tập lại một chỗ. Hơn 4.000 người tân binh tụ tập lại một chỗ, năng lực tự vệ tổng hội mạnh hơn 1.500 tên tân binh tình huống. Tân phấn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể phồng lên lấy huyết dịch, kích thích sợi cơ nhục Giờ khác này, tựa như trong truyền thuyết thần thoại mà viên trở về. Tân phấn thân thể, trong nháy mắt cất cao gần 10 mặt gần như to bằng ngón tay gân xanh tại dưới làn da thỉnh Thịch bật lên, giữ tợn khuôn mặt so trùng võ giả bộ mặt gân xanh càng thêm dò người. tới đi. chương 237, tâm kỹ thể, 2 hợp 1. Đông. Thùng thùng. Cường mà hữu lực tim đập lấy, từ tần phấn trong cơ thể chuyển ra giống như trên chiến trường nổi trống tiếng vang. Xoạn. Xoạn. Máu trong cơ thể tựa như lao nhanh nước sông, từng tiếng rõ ràng chuyển vào dương kế võ trong thai, hắn ghé mắt nhìn về phía tần phấn Cái này nam nhân trên thân chẳng biết lúc nào toát ra vô cùng vô tận, thơm trầm vô cùng thoáng như thực chất sắc khí. tới đi, tới đi. Nội tâm chiến y cấp tốc kéo lên, đối diện với mấy cái này lộ ra vô tận cổ quái, ra tay duyết phạt không lưu tình chút nào trùng võ giả, cái kia vô tận chiến hỏa tại trong lòng càng bước lên. Tần phấn hai chân đạp, xương sống như trong thần thoại đại lòng, trước cung sau thả, tiếp theo sát cái kia tại đứng thẳng vị trí lưu xuống hai cái to lớn dấu chân, còn có mặt đất có chút rung động. Chiến ý bừng bừng phân chấn, hơn 20 mét khoảng cách, tại dưới chân hắn như là một thước rơi tốc bình thường, đoạn tại tất cả mọi người trận đánh lúc trước một tên trùng võ giả, chói thai phong thanh lần nữa lệnh dường kế võ trong mắt hơi hiếp. Trùng võ giả nhìn thấy con mồi xuất hiện, quái gì trong hai con ngươi đều là tràn ngập hưng phấn gia tính, mọc ra trường móng tay dài như đào phong như thế móng nuốt, phá không chụp vào tần phấn đầu. Tần phấn trong cơ thể chiến ý áng nhiên, căn bản nhìn không ra có biểu tình gì, vậy không gặp thân thể làm sao động. Nhưng lại tùy tiện hiện lên trùng võ giả nát não một chảo, người đã cách trùng võ giả rất gần rất gần. Cười dòng bước. Dương kế võ cuối cùng từ tần phấn cái này cổ quái hình rồng thân pháp bên trong, tìm được hắn nhận biết ô long quyền bộ pháp. Chỉ là, bộ pháp này so với hắn trước kia gặp qua bất luận cái gì ô long quyền cao thủ dùng ra càng thêm tinh diệu. Trùng võ giả trong con mắt một cái bàn tay lớn nhanh trong phong đại. Không chờ nó làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chi kêu bàn tay lớn 5 ngón tay mở ra đặt tại nó mặt đất bộ một chảo. Sau đó một cố cường đại lực ly tâm. Làm nó hai chân rời đi mặt đất. Cương hành địa lực lượng lập tức tràn vào trong đầu. trùng võ giả cái kia trải rộng gân xanh. Nhìn cứng rắn như nham thạch đầu. Bị tân phấn một thanh nắm vỡ nát. Thựa như là dùng gậy gỗ đột nhiên gõ mở dưa hấu. Xương vỡ hốc tử khe hở bên trong bay tung tué. Tân phấn trái tay vù một cái trùng võ giả lề cổ tay. Cái này thi thể liền bị hắn coi như đạn pháo như thế ném ra ngoài. Hung hăng vọt tới một tên khác trùng võ giả Lần cận hai tên trùng võ giả thân hình nhất truyện, cùng nhau nhào về phía Tần Phấn. Thân thể bị đổ vật ký sinh, võ ký lại không có hoàn toàn quên. Chúng võ giả bắt cực quyền hàng Long, thẳng đến Tần Phấn giết hầu. Một tên khác trùng võ giả càng là trực tiếp nhất chân liền nện. Kinh bạo chân phong tấu vang không có khí bánh xe phi nước đại thanh âm, đánh tới hướng Tần Phấn đẩu. Mới tê Tế đô thiết truy. Hai tên trùng võ giả không hiểu cái gì gọi là phối hợp, bản năng bên trong nhưng lại tại về thời gian phối hợp thiên y vô phùng. Tần Phấn bàn tay lớn tìm tòi bắt lấy Trùng Võ Giả Thiết Truy, cốt nhục tiếng va chạm đình thai nhức óc, Trùng Võ Giả còn chưa làm tiếp phản ứng, cũng cảm giác cổ chân bị người bắt lại, bạo lực khẽ động đưa nó túm mặt khác một cái chân đều rời đi mặt đất, thân thể không bị khống chế vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn, đập ầm ẩm hướng một tên khác Trùng Võ Giả. Thanh Long Tham Trảo, Ô Long Phiên Giang, hai tên thực lực tương đương, thân thể tương đương Trùng Võ Giả đụng vào nhau. Tần Phấn nhìn cũng không nhìn cái kêu biến thành hai khối máu thịt bè bè thi thể. Một thức cưới rồng bước lao thẳng tới hai tên trùng võ giả, hai tay vòng tròn chấn động đập xuống giữa đầu. Đập xong truy, tần phấn hai cánh tay tựa như hai căn ổm tìm điệu sợp dìm, hai tên trùng võ giả gần như đồng thời phát ra một thức bá vương khiêm đỉnh, hai tay giao nhau nâng quá đỉnh đầu. Giang giác, phúc, bá vương có thể khiêm đỉnh, lại không cách nào gánh vác ổm tìm điệu sợp dìm. Trùng võ giả hai tay gãy xương đồng thời, dưới chân chống đất xương đùi đồng dạng bị chấn đoạn nước Đập xong truy tiến quân thần tốc đem trùng võ giả đầu trực tiếp nện vào lồng ngực. Cái khác tân binh cao thủ còn không có cùng trùng võ giả tiếp chiến, tân phấn trong nháy mắt đã làm rơi mất 6 tên trùng võ giả. Dương Kế Võ nhìn chợn mắt hốc mồm, biểu hiện trên mặt càng giống là đổ Ngũ Vị Bình thì nô ai ố hận, đồng thời tập trung đến hắn khuôn mặt này bên trên. Cùng hung cực ác trùng võ giả, tại tân phấn quyền cước thân pháp trước mặt, yếu ớt giống như là hài nhi bình thường. Đây là người sao? Dương Kế Võ trong lòng thầm thề. Cái này mẹ hắn hoàn toàn chính là một người hình cơ động bọc phép. Trong chớp mắt, hai tên trùng võ giả vọt tới Tiết Thiên trước mặt, hư khoác lên trên chuôi đao tay phải cơ bắp phản phất một đầu chấn kinh bắn lên độc xà, treo ở bên hông cư hợp đao toàn như hai tia chớp. Trùng võ giả trong mắt xuất hiện một đạo lộng lây trói mắt dao quang, Tiết Hầu chỗ đột nhiên mắt lạnh, trong mắt lần đầu xuất hiện hiếu kỳ ánh mắt, bọn chúng thấy được thân thể của mình lặng lặng đứng trên mặt đất, phần cổ phía trên cũng không có kết nối đầu, cái kia chống chân phần cổ phảng phất cao áp súng bắn nước như thế. Tư tư phun trào không ngừng. Đây là cái gì đao pháp? Dương kế võ trong lòng lại kinh, trên đời đao pháp không có thực sự được gặp cũng không ít, nhưng tổng bao nhiêu đều nghe qua một điểm, nếu là nhìn thấy hẳn là có thể nhận ra, đao pháp này lại quỷ dị cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ha ha! Trung võ giả, các ngươi vận khí coi như không tệ, có thể gặp biết bản thiếu ra tự sáng tạo chặt đầu đao pháp. Tiếng nói rơi, một tên muốn đánh lén tiết thiên trùng võ giả, đầu lập tức dọn nhà. Thô tục đao pháp tên, bưu hãn đao pháp thực lực Bạo lực chàng cảnh mặc dù không bằng tần phấn, hiệu suất không chút nào không cần tần phấn kém bao nhiêu. Không trung đột nhiên phản ra một đầu chướng mắt ánh sáng, xoẹt một đầu bóng ánh xích sắt dống nhiên văng lên, siêu. Một đứa bé nắm đấm lớn tiểu mộc đầy thép hám sát quả cầu kim loại, phản phất lưu tinh bình thường thẳng đến tiết thiên cái góc. Cơ hồ cùng thời khắc đó, lại có hai tên trùng võ giả, trong tay té ra đồng dạng dây xích cầu. Chỉ nghe tiếng xe gió liền biết tảng đá cũng có thể nện cái vỡ nát, hướng chi tiếp thiên đầu. Đây là Dương kế võ con mắt hiện lên càng nhiều kinh ngạc, tân binh bên trong lại có ba người đồng xuất một môn, luyện càng là đặc thù hợp kích chi thuật kim cương phục ma vỏng. Cái này kim cương phục ma vỏng, đơn độc lúc tu luyện lại được xưng hô vì nhật nguyệt tiên pháp, bản thân liền là một môn uy lực không nhỏ cổ võ. Nếu là ba người phối hợp thì nhưng tạo thành kim cương phục ma vỏng, uy lực càng là gấp bội tăng lên. Thiên không chiến đấu vong bên trong quần chiến trong ghi chép, đã từng xuất hiện 3 tên tứ tinh võ giả liên thủ sử dụng kim cương phục ma ph Đánh ngã ba tên ngũ tinh võ giả liên thủ ghi chép. Với lại, loại này ghi chép, cũng không phải là phượng mau lân rắc như vậy thưa thớt. Quả thực cũng không ít ghi lại trong danh sách. Tu luyện loại này hợp kích chi thuật, lớn nhất yêu cầu chính là ba tâm ý người có thể giống nhau, phối hợp ở giữa tiến thối có thứ tự, càng là tâm ý tương thông, phát huy vi lực càng là cường đại. Cái này ba tên chủng võ giả bình thường phối hợp như thế nào, dương kế võ cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ... Cái này ba tên chủng võ giả cơ hồ đều chỉ còn xuống bản năng chiến đấu bộ dáng, trong lòng phản phất tất cả tạp nghiệm toàn bộ hủy bỏ, lẫn nhau ở giữa phối hợp trình độ, hoàn toàn vượt qua bình thường thấy ngũ tinh võ giả kim cương phục ma vòng phối hợp trình độ. Tiết Thiên trên mặt nhàn nhã lập tức biến mất không còn tâm hơi vô tung, một bộ lệnh dương kế võ vậy tán thưởng Thanh Phong lưu Vân thân Pháp, phối hợp trong tay cái tia thanh cư hợp đao, cùng ba tên chủng võ giả chiến đấu ở cùng nhau. Bên kia, đỗ bằng một thức thất tinh tiên lôi kỵ binh trạm, Đem một tên chủng võ giả chém thành thịt vụn, kéo ra hắn biêu hãng chiến đấu mở màn. Võ còn muốn đi quan sát những người khác, hai tên chủng võ giả không chút nào không cho hắn cơ hội, bình thường gào thét, vung lấy khỏe miệng làm cho người nhìn liền hội cảm thấy buồn nôn nước bọn. Cúc ngay, dương kế võ nhìn xem mấy tên xuất thủ người đồng lửa, thực lực vậy mà đều không kém chính mình, trong lòng thiền muộn toàn bộ hóa thành tức giận, đứng tại nguyên không làm bất luận cái gì né tránh, tiểu bức lồng ngược hướng về sau co rụt Dưới chân phải thảm cỏ đột nhiên nổ tung. Đôi phải mang theo chiêm chiếp cái còi tiếng vang, tựa như cường cung bắn ra cứng gián tiễn, chỉ là một cái thoáng. Hai tên trùng võ giả mặt chỗ, gần như đồng thời xuất hiện dọa người một cước. Mạnh mẽ chân phong, gợi lên lấy bọn chúng tóc hướng về sau phiêu động. Một mình sáng tạo võ học tiến quyền tiến chân, gian nguyên cập đệ. Phục! Phục! Hai tên trùng võ giả đầu từ đó vỡ ra, bọn chúng sau lưng 6 tên chủng võ giả đồng thời nhảy tới, không chút nào làm bất luận cái gì phòng ngự hoàn toàn một bộ tiến công liệu mạng tư thế. Đồng quy vu tận đấu pháp. Sáu tên ngũ tinh thực lực trùng võ giả đồng thời xuất thủ, thông suốt ra sinh mệnh công kích, cơ hội bất luận cái gì lục tinh võ giả gặp cũng muốn trước tránh đi phòng. Hán Dương kế võ tự nhiên vậy không hội ngoại lệ, hai chân trấn eo mánh liệt lịch chuyển, tránh né đồng thời chân phải trộn quất một kích trùng võ giả huyệt Thái Dương. Chỉ một thoáng, sáu tên tuổi trẻ tân binh võ giả, đối mặt trên trăm tên trùng võ giả Ba mươi mấy tên chủng võ giả càng là đem tần phấn bao quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước, quên trào chân ảnh nương theo lấy quỷ dị tiếng kêu tập kích không ngừng. Trong lúc nhất thời, tần phấn lại về tới trước khi đến tam giác vàng trước đó, cùng các lao binh giao chiến tình hình bên trong. Một cái đánh một đám. Chỉ là, ngày đó lao binh thời khắc mấu chốt còn hội thoáng lưu tình. Cái này chút ngũ tinh chủng thực lực võ giả không bằng lao binh, ra tay không chút nào không hội lưu tình. Bọn chúng thân thể đi qua vừa mới biến Mỗi một danh quyền chân đều có vượt qua ngàn cân thuần túy vật lý lực lượng. Tuy tiện chúng vào một kích, mặc dù có hộ thể thần công phòng ngự, thân thể lại cũng vẫn là hội cảm thấy không nhỏ đau đớn. Đặc biệt là bên ngoài vòng chiến, còn có mấy chục người nhức đầu tiểu trùng võ giả sơ đoàn thể, bọn chúng miệng bên trong phát ra bẹp bẹp tiếng vang không ngừng, thời khắc cơ giống như bạch tuộc như thế đi đứng, làm làm ra một bộ lúc nào cũng có thể công kích trạng thái. Nếu là bị thứ này quấn lên nửa giây, liền đầy đủ cái kia chút trùng võ giả xông lên một trận bạo kích. Nhất quyền nhất cước đều có ngàn cân chi lực, như là đồng thời bị mười mấy 20 tên chủng võ giả đánh chúng, lực lượng kia thế nhưng là hơn vạn cân chi trọng, liền xem như cường đại tới đâu hộ thể thần công, cũng sẽ bị đánh vỡ nát. Đến lúc đó, hộ thể thần công vừa vỡ, liền hội xuất hiện trước đó những tân binh kia bị giết hạ tràng. Ngực mở cái lỗ thủng, đó cũng không phải là nói dỡn sự tình. 80 tên chủng võ giả trong lúc nhất thời ngăn chặn tần phấn bọn người, cái khác chủng võ giả không có chút nào dừng lại. Bọn chúng dùng cả tay chân trên mặt đất phi nước đại, trong chấp mắt đã đuổi vào rừng cây Không xong Độc đấu kim cương phục ma vòng tiết thiên một tiếng phiền giống, nhìn lao tử thiên đao không đứt đoạn Sơn Hà Bị ba đầu xiềng xích múa mật không thấu phong vị trí trung tâm Một đoàn tình quang đột nhiên tuân ra, phản phất một vòng mặt trời mới mọc từ trong đó dâng lên xiềng xích tạo thành mây đen cũng không còn cách nào ngăn cản mặt trời mới mọc dâng lên Trước đó chưa từng có kim loại dày đặc tiếng va chạm đống nhiên vang lên Mặt trời mới mọc d้าว quang tức thì đột phá xiển xích cáp chế, ba tên trùng võ giả muốn lưu lại, lại đã hoàn toàn không có cơ hội, đạo quang trực tiếp đưa chúng nó cuốn vào trong đó. Chỉ một thoáng, trên mặt đất nhiều từng đống thì nát, lại cũng không nhìn thấy ba tên trùng võ giả. Tiết Thiên sắc mặt hơi đỏ lên, lực có chút chập trùng không ngừng. Kim cương phục ma vòng vượt cấp chiến, có thể đồng thời đánh thắng ba tên cao hơn một cấp bậc cấp địch nhân. Tiết Thiên lấy lực lượng một người, trong nháy mắt xử lý ba tên phối hợp khắc hít, càng một cái tinh cấp tác chiến Cơ hồ bách chiến bách thắng 3 tên trùng võ giả, nếu là không có trả bất cứ giá nào, liền là vừa vận đồng dạng dùng xuyên vân xạm nhật thoát khỏi vòng vây dương kế võ vậy không tin. Hai tên tuổi trẻ võ giả cái chán đều treo điểm điểm mồ hôi nhìn nhau một cười, dương kế võ lòng còn sợ hãi lại nhiều nhìn thoáng qua thiết thiên. Vừa mới nếu là đổi chỗ mà xử, hắn không có tự tin có thể phá vỡ cái kia kim cương phục ma vòng vây quanh, càng không cần đảm đồng thời phản kích giết chết ba tên trùng võ giả khả năng. Vừa mới cái kia buộc phát ra thiên đao không đứt đoạn sân hà, ẩn chứa không chỉ có là sắc khí, đao thế bên trong tự tin, càng là làm người đáng giá cảnh giác. Ngắn ngủi suy nghĩ, bốn tên trùng võ giả đã lần nữa bổ nhào vào dương kế võ bên cạnh. Vừa mới hắn chỉ là dùng xuyên vân xạ nhật thoát khỏi vòng gây, đồng thời đã chết một tên trùng võ giả, cũng không có đem tất cả trùng võ giả toàn bộ giết chết. Nhìn thấy trùng võ giả nhào tới, dương kế võ bay sượt cái chán mồ hôi, hơi nhíu lên hai đầu mải kiếm. Nếu như cái này chút trùng võ giả làm người khác đau đầu nhất không phải bọn hắn tinh cấp thực lực, mà là bọn chúng không muốn sống đồng quy vu tận đấu pháp, cùng cái kia mỗi một lần quyền cước đều ẩn chứa ngàn cân thuần vật lý lực lượng. Mỗi một lần giao thủ va chạm, Dương Kế Võ đều có loại hộ thể chân khí, muốn bị cái này ngang ngược lực lượng đụng đánh ra bình thường. Đặc biệt là liên tục công kích, liên tục va chạm, càng đến hậu kỳ va chạm, loại kia để cho người ta khó chịu cảm giác càng là rõ ràng. Tiết Thiên dẫn theo đao, mũi chân liên tục điểm nhảy đến Dương Kế Võ bên cạnh. Hai tiên lục tinh đánh ngũ tinh trùng võ giả, cho dù đối thủ lực lượng lại thế nào cổ quái, vậy đồng dạng có thể tùy tiện phá hủy. Tà thiên. Đỗ bằng quyền này chân. Tiết thiên thu hồi cư hợp đao, rất là kinh ngạc nhìn xem đối chiến nhân số chừng mười mấy đỗ bằng. Dưới chân hắn trùng võ giả tử trạng càng là thiên kỳ bách quái, có các vị trí cơ thể vị trí hoàn toàn vỡ ra, có thân thể phản phất giống như là bị cư hợp đao cho trạng bình thường. Dương kế võ nhìn xem bị đồng dạng vây vào giữa khổ chiến bằng Hai đầu lông mày nhiều nhàn nhạt ngừng trọng, đối chiến nhân số mặc dù nhiều một điểm, nhưng có thể làm áp lực lại so Tiết Thiên đối mặt ba tên đối thủ còn thấp hơn một chút xíu. Xem ra cái này Tiết Thiên thật không đơn giản. Ai? Vẫn là muốn giúp đỡ. Tiết Thiên rút ra cư hợp đao, xài bước đi đi lên. Dương kế võ thở dài, vậy đi theo sát. Song Phương nhìn lại đối phương không vừa mắt, lúc này vì đại cục vẫn là muốn xuất thủ. Ba cái đánh 10 cái. Chiến cuộc, lập tức biến thành Thiên về một bên cục diện. Đỗ bằng lao cái chán mồ hôi, lần nữa nhìn xem dưới chân tử thi, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Những quái vật này thân thể vậy mà có thể hóa giải bộ điểm thất tinh tiên lôi công phát ra phá hư. Mang trên mặt một điểm tự dê ức, bằng lắp đầu, xem ra, vẫn là ta dùng quá kém. Nếu là đổi hắn tới dùng, những vật này chỉ sợ sớm bị đánh nhau nhau tự bạo. Dương kế võ đưa ánh mắt rời về phía địa phương khác, làm bộ không có nghe được đỗ bằng lời nói. Đỗ truyền bằng. Tại đô bằng chiếm cứ lấy một cái vô cùng vị trí trọng yếu. Đồng thời, vậy tại dương kế võ trong lòng thật sâu đâm càn, biến thành một căn bao giờ cũng không nhói nhói hắn ám sát.